ngay khi mục nhật thiên đi tìm lão quỷ mục hàn và phương viên cũng bắt đầu chuẩn bị sắp hàng lên mặc dù nguồn cung hiện tại không đủ nhưng đơn đặt hàng của tập đoàn phi long không thể lợi được vì vậy mục hàn đã đề xuất với phương viên là gửi trước một lô hàng để giải quyết tình hình cấp bách trước mắt từng đoàn xe tải đã dừng lại tại nhà máy của nhà cung cấp và đang xếp hàng hóa một cách có trật tự trong khi phương viên đang giám sát việc xếp hàng mục hàn đi vào nhà vệ sinh và gọi cho tư lệnh chiến khu địa phương tư lệnh hứa quân đội đã sẵn sàng chưa báo cáo đại thông soái mọi thứ đã sẵn sàng tư lệnh hứa cung kính áp Đảm bảo lô máy m lô ó c t h i ế t bị này sẽ đ ư ợ c v ậ n chuyển g ba trăm đ o hai mươi bốn t là ông ra lệnh cho chúng tôi xuống xe à sờ bắc tập đoàn phong n ụ c mục như bước nhanh vào vui vẻ nói với mục nhật thiên con trai tin tốt đây gián điệp mà chúng ta cử đi đã phát hiện ra lô hàng đầu tiên bên phía nhà cung cấp sẽ được chuyển đến tập đoàn phi long hơn nữa chúng ta đã nắm được tuyến đường vận chuyển của họ quá tốt rồi mục nhật thiên cũng lộ ra vẻ h ứ n g phấn gật đầu nói con sẽ thông báo cho lão yêu tranh thủ thời gian hành động sau khi nhận được thông báo của mục nhật thiên lão yêu nhanh chóng triệu tập tất cả đàn em của mình dù sao thì mục nhật thiên đã trả đủ một triệu tệ tiền thù lao các anh em đơn hàng hôm nay là một vụ làm ăn cực lớn tất cả phấn chấn lên cho tao ông chủ thuê đã nói rồi chỉ cần chúng ta đạt được mục đích giăn đe đối phương cho dù chúng ta có phải dùng biện pháp bạo lực một chút đánh tàn phế mấy người của đối phương cũng không sao khoe miệng lao yêu khẽ n h ế t lên lộ ra nụ cười tạ ác sau khi nói xong lao yêu mang theo những tay đàn em này và hùng hổ khởi hành trên hai chiếc xe bộ lình hồng cụ ảng theo cung đường di chuyển do mục nhật thiên cung cấp lao yêu chọn đợi trên đường cao tốc ở ngã ba giữa hai tỉnh vì nằm ở danh giới hai tỉnh vị trí địa lý rất hẻo lánh núi non ba bọc không có dân cư sinh sống môi trường tương đối khắc nghiệt rất thích hợp cho hoạt động chỗ cướp lao yêu ra lệnh cho đàn em của mình đỗ hai chiếc xe hộ lình hổng gù ảng và nằm mai phục sau s ử n đ ồ i đồng thời cử hai tên đàn em thỉnh thoảng lên đỉnh dốc để quan sát ông chủ tới rồi đúng lúc lao yêu đang ngồi trong xe cắn hạt dưa rất ung dung thoải mái thì tên đàn em chạy lại báo tin lao yêu đột nhiên bừng tỉnh tìm một chỗ cao phóng mắt nhìn hắn chỉ trông thấy trên con đường gập ghềnh xuất hiện một đoàn xe tải ngoại trừ phía trước còn lại toàn bộ thân xe đều bọc vải đen bên ngoài có viết chữ vận chuyển hàng của tập đoàn p i long không sai chính là bọc chúng lao yêu gật đầu sau đó hắn ra lệnh cho tất cả người của mình nhanh chóng theo tao và chặn đoàn xe lại hai chiếc xe hộ l ì n h hồng gù ảng ngay lập tức nhấn ga lao vào gầm rú khói đen dày đặc từ phía sau đổi u theo đoàn xe sau khi vượt qua chiếc xe tải đầu tiên chiếc hộ l ì n h hồng gù ảng xông đến một cách hết sức sang trọng và lịch lãm và ngay lập tức buộc những chiếc xe tải đang đi chậm dại phải dừng lại ra khỏi xe hết cho tao khi cánh cửa của con xe hộ l ì n h hồng gù ảng mở ra hơn chục tên đàn em của lao yêu cầm gậy sắt ngay lập tức xuất hiện lao yêu dẫn đầu đội quân hắn nhảy thẳng vào bàn đạp xe tải và gõ cửa thật mạnh chuyện gì vậy đúng lúc này ghế phụ lái xe tải mở ra hoàng kiệt bộ trưởng bộ giao thông vận tải phụ trách hộ tống trừng mắt giận dữ nói với lao yêu các người muốn làm gì như thế này còn chưa biết sao lão yêu chế nhạo l ắ c l ắ c cây gậy sắt trong tay đương nhiên là cướp rồi để tao nói cho mày biết toàn bộ số hàng trên xe này chúng tao đều lấy hết đây là hàng của tập đoàn phi long các ông không đủ tư cách lấy đi hoàng kiệt phản bác ây ra lão yêu tắt thẳng vào mặt hoàng kiệt cười gằn tập đoàn phi long thì sao chúa diệt cũng không giữ được thứ mà lão yêu này muốn nhé mày ngoan chút cho tao người của lao yêu bao vây tất cả các xe tải vài tên đàn em cởi tấm vải đèn của xe tải phía sau nhìn thấy máy móc và thiết bị sáng trăng liền báo cáo với lao yêu đại ca tất cả hàng hóa mà ông chủ thuê chúng ta muốn đều có ở trong xe không thiếu một thứ nhiều máy móc thiết bị như vậy không ít tiền đâu lao yêu gật đầu sảng khoái nói đều kiểm tra hết rồi chứ vẫn chưa ạ tên đàn em chỉ vào chiếc xe tải cuối cùng và nói chiếc xe tải ở phía sau trông hơi kỳ lạ hình như có một chút khác biệt với những chiếc xe tải khác trong đó nhất định là có nhiều bảo vật giá trị hơn lao yêu cười hi hi nói đi kiểm tra xem lao yêu đi về phía chiếc xe tải cuối cùng trước sự vây quanh của đám đàn em này này thấy vậy vẻ mặt của hoàng kiệt trợn thay đổi anh ta vội chạy lại chỗ lao yêu để thuyết phục lao yêu vị đại ca này chiếc xe tải cuối cùng không chở hàng toàn là chở người thôi ông không cần phải đi xem đâu sao hả trên xe có nhiều gái đẹp sợ tao nhìn thấy sao lao yêu khịt mũi đẩy hoàng kiệt ra mày càng không muốn ông xem ông lại càng muốn xem lao yêu đi thẳng tới phía sau chiếc xe bởi vì chiếc xe được bao phủ bởi một tấm vải đen nên lao yêu không thể nhìn thấy những gì bên trong chiếc xe lao yêu lớn tiếng nói mọi người trong xe nghe rõ cả đây tất cả xuống xe cho tao tuy nhiên trong xe không hề có động t í n h gì lao yêu lại hét lên nhưng vẫn không có động t í n h gì chết tiệt coi ông như không tồn tại hả lao yêu nổi giận ra lệnh cho đám đàn em vén tấm vải đen cho tao xem xem bên trong rốt cuộc là cái thể loại gì vâng thưa đại ca ngay lập tức người của hắn nhảy lên xe và đến vén tấm vải đen khi tấm vải đen lộ ra một nửa vẻ mặt của tên đàn em đột nhiên thay đổi hắn rơi thẳng từ trên xe xuống ngay cả lao yêu cũng chết lặng chỉ nhìn thấy vài khẩu súng tiểu liên ở cửa thùng xe và họng súng đen ngỏm đang nhắm vào lao yêu cùng những kẻ khác bên trong thùng xe có rất nhiều binh lính mặc quân phục g i à n di từng người một đang cầm một khẩu súng trường tự động tiếng đạn lên nòng têu ken két sĩ quan cầm đầu nhảy ra khỏi xe đi tới trước mặt lao yêu với vẻ mặt uy nghiêm chính ông là người đã ra lệnh cho chúng tôi xuống xe tôi tôi lao yêu giọng run run sợ đến mức không nói được câu gì tuy rằng lao yêu luôn x u ô n sẻ trong cả hai giới đen trắng nhưng người trước mắt dù sao cũng là người của quân đội cho dù lao yêu có chín cái mạng cũng không dám cứng rắn với quân đội chúng tôi là liên đội thứ hai của chiến khu địa phương chúng tôi được lệnh của cấp trên thực hiện nhiệm vụ áp tải máy móc thiết bị đến tập đoàn phi long lúc này sĩ quan nghiêm mặt nói ai cướp số hàng hóa mà liên đội chúng tôi vận chuyển thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc bởi luật quân sự lao yêu sợ tới mức trên c h á n toát ra mồ hôi lạnh hắn nhanh chóng phòng bị sĩ quan ả là hiểu lầm đều là hiểu lầm đồng thời trong lòng lao yêu đang nguyền rủa mười tám đời tổ tiên nhà mục nhật tiên hèn chi ông ta lại vung tiền mạnh tay chi ra một triệu hóa ra là muốn ông đây làm bịa đỡ đạn có liên đội chiến khu đặc biệt này hộ tống ai dám cướp hiểu lầm sĩ、si、quan chế nhạo xua tay ra lệnh bắt bọn cướp này lại cho tôi những người lính trên cỗ xe ngay lập tức nhảy xuống tóm lấy lão yêu và người của hắn dù đang cầm trong tay những gậy sắt nhưng ai dám cứng rắn với khẩu súng vì vậy lão yêu và thuộc hạ của hắn đều bị giam giữ họ được chất vào một trong những toa tàu và bị đưa đến nhà tù chiến khu địa phương mục nhật tiên h đồ khống nạn lão yêu ăn năn và gào thét lên trời mày g i ế t tao thật rồi chương ba trăm hai mươi năm suýt nữa đã bị lộ sau khi giải quyết xong lão yêu và đám đàn em của hắn xe vận chuyển thiết bị máy móc thuận lợi di chuyển còn mục nhật thiên và mục như lại tới tập đoàn phi long hai vị chạy đi chạy lại thật chăm chỉ t r ú c long cười nói sao thế lần này hai người định để lộ video cuộc đại chiến ướt g á t của tôi sao cậu long người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám mục như nói thẳng vào vấn đề chúng tôi biết tập đoàn phi long các người hôm nay có một lô máy móc thiết bị cần vận chuyển tới xem ra đơn đặt hàng của các người gấp rút lắm nhỉ nhưng tôi nói cho cậu biết é rằng cậu không thể nhìn thấy lô hàng này rồi chúc long cười hỏi tại sao vậy bởi vì lô hàng này đã bị chúng tôi chặn lại rồi mục n h u nói thì sao t r ú c long nhún vai chỉ cần cậu đồng ý với điều kiện của chúng tôi thì chúng tôi có thể đảm bảo rằng lô máy móc này sẽ được trả lại nguyên vẹn cho cậu mục n h u trả lời giá một trăm triệu cho các người năm mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn phi long ngư t r ú c long lắc đầu nói đã là thời đại nào rồi mà còn có người nghĩ ra điều kiện ngu ngốc như vậy chứ tập đoàn phi long chúng tôi có giá trị thị trường hơn mười tỷ năm mươi phần trăm trong số đó là năm tỷ vậy mà các người lại muốn dùng một trăm triệu để đổi thật đúng là ngu ngốc nếu cậu đã nói vậy thì lô hàng máy móc này cậu đừng mơ lấy lại nữa mục như chế nhạo không có lô hàng này để tôi xem tập đoàn phi long các người làm sao có thể hoàn thành đơn hàng ai nói máy móc của chúng tôi chưa tới chứ t r ú c long đ i ể m tĩnh nói sau đó bước tới gần cửa sổ kính chỉ vào một khoảng trống không xa bên dưới khoe miệng anh ta hơi nhét lên mục như và mục nhật tiên nhìn nhau cả hai đều tỏ vẻ khó hiểu hai người họ cũng đi tới bên cửa sổ kính lập tức đờ người ra chỉ nhìn thấy một loạt xe hàng chất đầy máy móc thiết bị lần lượt đi vào nhà kho chuyện gì vậy mục nưu h nhìn mục nhật thiên với vẻ mặt khó hiểu mục nhật thiên cũng xứng sở lập tức lấy điện thoại gọi cho lào yêu kết quả là đầu dây bên kia báo máy bận sau khi rời khỏi tập đoàn phi long mục nhật thiên dò hỏi khắp mọi nơi cuối cùng biết được lô thiết bị máy móc này của tập đoàn phi long được gửi đến nhà máy quân đội địa phương để kiểm tra trước khi xuất xưởng nên được chiến khu địa phương phái binh lính đưa hàng để đảm bảo lô hàng này đến tập đoàn phi long mà không xảy ra sai sót nào suy cho cùng hàng hóa do nhà máy quân đội kiểm tra thì sẽ được chiến khu bảo vệ trước khi đưa vào sử dụng lần này coi như tập đoàn phi long may mắn lại tìm được nhà máy quân đội kiểm tra mục nhật thiên đập bàn nói nếu không thể loại bỏ tập đoàn phi long phía sau mục hàn thì chúng ta rất khó đối phó với hắn đúng vậy mục nhu gật đầu mục hạo thần giỏi giang một thời không những không giải quyết được mục hàn mà còn phải tuyên bố rút lui theo bố thấy đều là do có tập đoàn phi long ở phía sau giúp đỡ nghe nói ông chủ tập đoàn phi long luôn bao che cho người nhà chỉ cần có một chút quan hệ với tập đoàn phi long thì anh ta đều sẽ bảo vệ nhưng ông chủ của tập đoàn phi long và cả anh long tiết đều rất bí ẩn hiếm khi đích thân xuất hiện ở công ty cơ bản là những công việc hàng ngày đều do phương viên phụ trách muốn đối phó với hai ông chủ của tập đoàn phi long e là hơi khó còn không tin tập đoàn phi long lại vững vàng như vậy mục nhật thiên đang xem thông tin cá nhân của các nhân sự cao cấp có liên quan đến tập đoàn phi long trên máy tính cuối cùng ông ta dừng lại ở sơ yếu lý lịch của phương viên vị phó tổng giám đốc phương này lúc ở nước ngoài còn có một người bạn trai cũ đã qua lại hơn ba năm thú vị rồi đây mục nhật thiên nảy ra một ý tưởng rồi vội tìm kiếm thông tin bạn trai cũ của phương viên có rồi sau khi xem xong thông tin về bạn trai cũ của phương viên k h ỏ miệng mục nhật thiên k ẽ nhét lên mục hàn tôi có thể mời anh ăn cơm không sau khi trở về sở bắc lúc mục hàn chuẩn bị về nhà thì phương viên ngỏ lời mời dù sao mục hàn cũng đích thân lái xe đưa cô ta đến chỗ nhà cung ứng hàng còn làm anh hùng cứu mỹ nhân giúp cô ta thoát khỏi kẻ xấu nên phương viên muốn cảm ơn mục hàn đồng thời trong lòng cô ta cũng có một câu hỏi muốn hỏi mục hàn đương nhiên là được mục hàn mỉm cười gật đầu nhưng phải đồng ý cho tôi đưa vợ theo vừa hay đến giờ ăn cơm mục hàn quyết định đưa lâm nhã hiên đi cùng ồ、oh, thật không ngờ anh là người sợ vợ đ ấy phương viên trêu chọc trong lòng lại thầm nghĩ chẳng trách nhã hiên không chịu bung tay thì ra mục hàn thật sự luôn g chiều vợ đến vậy sao thế mục hàn cũng đ ù a theo cô thích tôi ạ chết tiệt phương viên khẽ chửi thề nhất môi nói người đàn ông mà tôi thích chỉ có thể là ông chủ của chúng ta thôi tôi chính là ông chủ mục hàn trịnh trọng nói ai mà tin chứ phương viên chế nhạo đột nhiên nghĩ ra điều gì đó mục hàn sao anh lại có nhiều tiền vậy mua cả công ty cung ứng hàng của ông chủ quách tôi nói rồi tôi là ông chủ mục hàn muốn vai chẳng lẽ là anh thật sao lúc này phương viên hơi dao động dù sao đó cũng là một vụ thu mua cả t h tệ nếu không phải là ông chủ thì thật sự không thể làm nổi đúng lúc này một tin nhắn được gửi đến điện thoại của phương viên phương viên nhìn một lượt rồi lại liếc xéo mục hàn tức giận nói nếu không phải phòng tài vụ vừa gửi tin nhắn cho tôi nói rằng tài khoản của công ty có khoản chi một tỷ thì thiếu chút nữa tôi đã tin lời chém gió của anh rồi số tiền một tỷ thu mua công ty cung ứng hàng của ông chủ quách là của ông chủ anh chẳng qua chỉ là người chấp hành mà tôi h nói thật ra thì chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả chuyện cứu tôi thoát khỏi ông chủ quách chắc chắn cũng là công lao của ông chủ tôi nói này anh chỉ là nghe theo chỉ thị của ông chủ mà thôi thật sự muốn lên mặt sao mục hàn thở phào nhẹ nhõm suýt nữa là lộ rồi dù sao bây giờ cũng chưa phải là lúc để thú nhận thân phận thật còn muốn tôi mời anh ăn cơm sao phương viên vẫy tay gọi phục vụ đến rồi nói chúng tôi không ăn nữa đến rồi sao lại không ăn chứ mục hàn dở khóc dở cười hơn nữa lát nữa nhã hiên sẽ đến chị em hai người chẳng phải sẽ được ăn tối vui vẻ cùng nhau sao thấy phương viên trận mắt mục hàn nói tiếp cùng lắm thì tôi thanh toán lúc này phương viên mới ngồi xuống đúng lúc điện thoại của phương viên đổ trông cô ta cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua tên người gọi khuôn mặt xinh đẹp thay đổi trong nháy mắt nói với mục hàn tôi ra ngoài nghe điện thoại chương ba trăm hai mươi sáu bạn trai cũ của phương viên phương viên đi ra bên ngoài sau khi xác nhận xung quanh vắng l ặ n g mới nghe điện thoại cô sao thế sao bây giờ mới nghe máy đối phương vừa mở lời đã là một trận khiến trách nói với giọng điệu kỳ lạ ha ha là phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long rồi nên bây giờ vênh váo phải không cô nói xem tôi nên gọi cô là viên viên hay gọi là phó tổng giám đốc phương đây lý diệu huy chúng ta đã chia tay rồi nghe đối phương nói vậy gương mặt xinh đẹp của phương viên trở nên đủ ám nói v ơ i vẻ khó chịu sau này anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa đúng chúng ta chia tay rồi lý diệu huy nói có điều suy cho cùng tình cảm hơn ba năm của chúng ta cô nói đứt là đứt tuyệt tình như thế thật sao lẽ nào anh còn muốn quay lại à phương viên bực bội tôi nói anh biết anh nghĩ thôi cũng đừng nghĩ lý diệu huy là người yêu cũ của phương viên lúc ở nước ngoài vốn d ĩ tình cảm của hai người cũng được coi là ổn định có điều sau một lần tình cờ phương viên phát hiện lý diệu huy giấu cô ta ngoại tình sau khi điều tra phương viên biết được lý diệu huy thường làm như vậy cho nên phương viên nổi giận đùng đùng chia tay với lý diệu huy để tránh lý diệu huy dây dưa không dứt phương viên còn vì thế mà trả cái giá chia tay hai trăm nghìn tệ tôi biết dù tôi có muốn quay lại với cô đi chăng nữa thì cũng không thể được lý diệu huy trầm dãi nói nhưng lần này tôi cố ý điện thoại cho cô là muốn nói cho cô biết phí chia tay hai trăm nghìn mà cô trả cho tôi lần trước tôi đã xài hết rồi vậy thì liên quan gì đến tôi phương viên lạnh lùng hừ một tiếng anh cầm hai trăm nghìn rồi giữa chúng ta đã thanh toán xong thanh toán xong lý diệu h u bật cười nói phó tổng giám đốc phương với giá trị thân phận bây giờ của cô phí chia tay hai trăm linh nhỏ nhoi quả thật là ít quá rồi cho nên tôi m u ố n không đợi lý diệu huy nói xong phương viên lập tức ngắt lời anh nghĩ tôi h cũng đừng nghĩ phương viên đã nghe ra được ý đồ trong lời nói lý diệu huy là muốn đòi tiền mình nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây phương viên đang định cúp điện thoại khoan đã lý diệu huy vội gọi phương viên lại phó tổng giám đốc phương nếu bây giờ cô cúp máy thì tôi dám đảm bảo nhất định cô sẽ hối hận tôi sẽ không hối hận phương viên lạnh lùng đáp vậy sao lý diệu huy cười hì hì nói chỗ tôi vẫn còn giữ ảnh riêng tư của cô cô nói xem nếu tôi đăng những tấm ảnh riêng tư này lên mạng với thân phận bây giờ của cô sẽ dấy lên cơn sóng lớn cỡ nào chứ cái gì phương viên không khỏi ngạc nhiên trước đây lúc phương viên ở nước ngoài quả thật là đã chụp một loạt ảnh riêng tư mặc dù cũng không phải ảnh khiêu dâm gì nhưng vẫn không thể để lộ ra ngoài ví dụ như ảnh bị kín nghi vốn dĩ phương viên định tự giữ để thưởng thức với chồng tương lai nhưng không ngờ được tên khốn lý diệu huy vậy mà cũng đã lưu lại lúc này tiếng trung tin ngắn của phương viên văng lên phương viên vừa mở ra xem chính là một trong số những ảnh b i k i n i của mình rất rõ ràng lý diệu huy sợ phương viên cho rằng hắn cố ý l ừ a cô nên đặc biệt gửi qua chứng minh k h ố n nạn phương viên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nếu lý diệu huy có thể gửi một tấm có nghĩa là hắn chắc chắn có những tấm ảnh khác tuy nói những tấm ảnh riêng tư này không dính dáng gì đến tình dục nhưng d ẫ u sao cũng là hình ảnh riêng tư khuê phỏng không được để ai nhìn thấy nếu những tấm ảnh riêng tư này bị tung lên mạng với hình tượng phụ nữ tinh anh mà phương viên gây dựng bên ngoài lúc này thì chắc chắn nó sẽ tạo nên cú đ ả kích chấn động đối với hình tượng cá nhân của phương viên thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tiền đồ và sự nghiệp của phương viên nói đi anh muốn bao nhiêu tiền phương viên cố kiềm chế cân giận thấp giọng nói mười tỷ tệ lý diệu huy nói không thể nào phương viên quả quyết từ chối anh đúng là một tên đ i ê n anh cho rằng tôi là nhà giàu nhất thế giới ạ cho dù giá trị thị trường của tập đoàn phi long chúng tôi thì cũng mới mười tỷ mã thôi vậy chi bằng anh nói thẳng bảo tôi tặng tập đoàn phi long cho anh là được rồi vậy càng tốt lý diệu huy hớn hở nói tôi nghe nói chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn phi long này của cô hiện đang quản lý mọi công việc của tập đoàn phi long chi bằng cô làm chủ chuyển nhượng tập đoàn phi long cho tôi đi nếu như vậy cô cũng không cần cho tôi mười tỷ nữa anh đang làm việc cho nhà họ mục ở tỉnh à, phương viên nhữ mày nói đúng vậy lý diệu huy cũng không phủ nhận gật đầu đáp năng lực của nhà họ mục ở tỉnh lớn mạnh lợi hại hơn tập đoàn phi long của cô nhiều chỉ cần cô hợp tác chuyển nhượng tập đoàn phi long cho tập đoàn phóng mục thì tôi đảm bảo sẽ không tung ảnh riêng tư của cô ra ngoài không được phương viên lắc đầu tôi hoàn toàn không có cái quyền này cô có đấy lý diệu huy hớn hở nói với quyền hạn của cô dẫu ông chủ chuyển nhượng tập đoàn phi long cho tập đoàn phóng mục một cách thần không biết quỷ không hay thì cũng không phải chuyện khó chỉ xem cô có dám hay không thôi đương nhiên tôi cũng sẽ không ép cô làm hay không cô tự lựa chọn lý diệu huy nói có điều còn về chuyện ảnh riêng tư thì phải xem biểu hiện của cô rồi anh phương viên không nói được gì tên cố này suy cho cùng chuyện này cũng là chuyện lớn tôi cần suy nghĩ cẩn thận phương viên ngẫm nghĩ quyết định xoa dịu lý diệu huy trước nếu xảy ra sai sót nhỏ nào thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển cho nên tôi phải tính toán kỹ lưỡng được tôi đợi tin tức của cô lý diệu huy vẫn không quên t h ử a nước đục thả câu à gần đây tôi hơi kẹt hay là cô cho tôi mượn chút tiền trước để tôi xài đi anh cần bao nhiêu phương viên hết sức tức giận không nhiều cô cứ chuyển trước một trăm nghìn tệ cho tôi đi lý diệu huy nói anh phương viên nghiến răng nghiến lợi nói một trăm tệ không phải con số nhỏ tôi phải đến ngân hàng chuyển khoản được lý diệu huy vui vẻ nói tôi đ ợ i tin tức của cô sau khi kết thúc cuộc gọi với lý diệu huy phương viên cảm thấy cả người đều t r ò n váng lúc trở về chỗ ngồi lâm nhã hiên cũng đã đến phương viên cậu quay lại rồi hả lâm nhã hiên chào hỏi phương viên s á t mặt cậu rất khó coi xảy ra chuyện gì sao hả không không sao phương viên vội che giấu có thể vừa này ăn đồ ăn nên đau bụng ở trong nhà vệ sinh hơi lâu nên cơ thể hơi khó chịu thôi phải không đấy khoe môi mục hàn hơi nhét lên giơ tay chỉ vào bàn ăn nhưng món ăn chúng vẫn lên nãy ăn bụng Hàn nói, còn cố ý liếc về phía nhà chưa thế? phía mà. mà Mục của cô cố liếc ta Vừa đau về vệ ở đâu ý sau i viên lại, liếc giận nói, n Phương phản ứng nhìn Hàn, h lập tức tức Mục n nghĩ h h gì đấy? Tôi sẽ làm c y ệ n Hàn chế nhạo. Trường hình. ghê chứ, chế tởm biết mà Mục đó được sao? Sau Ai loại cực hình. Sau khi xảy ra chuyện của lý diệu huy h i ệ n nhiên phương viên làm chuyện gì cũng không có tinh thần ngay cả bữa cơm này phương viên cũng không ăn được mấy miếng dáng vẻ rất không muốn ăn sau khi dùng bữa xong lâm nhã hiên nói với mục hàn chồng à em thấy tối nay phương viên có gì đó không đúng lắm chi bằng chúng ta đưa cậu ấy về trước rồi chúng ta hãm về được mục hàn gật đầu nói sau khi đưa phương viên về căn biệt thự hoàng đình số hai lâm nhã hiên lại dặn dò mục hàn chồng ơi em cảm thấy hình như phương viên có tâm sự gì đó ngày mai anh đi làm để ý quan sát cậu ấy một chút chắc là không có chuyện gì đâu mục hàn mỉm cười nói trước khi chúng ta về cô ấy còn vui vẻ hoạt bát lắm à. anh đ o á n chắc là phương viên đến tháng nên mới như vậy dù sao phụ nữ mỗi tháng luôn có vài ngày như thế tính cách sẽ vô cùng t á o kỉnh nhất là mấy người không có người yêu chó cũng không thèm này lâm n h a hiên mặc dù miệng t r e o chọc nhưng hôm sau khi đi làm ở tập đoàn phi long mục hàn vẫn để ý đến p h ư ơ n g viên anh phát hiện đúng là cô ta không ổn lắm buổi sáng lúc tổ chức hội nghị cấp cao chẳng những cầm nhầm tài liệu mà người khéo ăn khéo nói như cô ta thậm chí còn nói năng nhạt nhẽo buồn chán đã vậy còn thất thần trong lúc t r ú c long báo cáo công việc kể cả chuyện cấp dưới vừa mới báo cáo với cô ta xong quay đầu đi một cái đã quên mất lúc đi đường còn hơi hoảng hốt mấy lần đụng phải đồng nghiệp đại ca tôi thấy hôm nay phó tổng giám đốc phương cực kỳ quái lạc văn phòng tổng giám đốc t r ú c long báo cáo với mục hàn hôm nay cô ấy cứ như hồn bay phết lạc còn khiến các nhân viên khác chú ý bàn luận tất cả mọi người đang suy đoán có phải phó tổng giám đốc phương đã biết yêu rồi hay không rốt cuộc người đàn ông nào mà có sức quyến rũ đến mức khiến cô ấy si mê thành như vậy không phải cô ấy yêu đương gì đâu mục hàn lắc đầu nói từ trạng thái của phương viên cho thấy cô ấy gặp phải phiền phức gì đó rồi phiền phức t r ú c long c a o mày nói phó tổng giám đốc phương là trụ cột của tập đoàn phi long chúng ta nếu cô ấy gặp rắc rối vậy việc vận hành của tập đoàn phi long chúng ta sẽ bị trì trệ mất tôi sẽ giải quyết chuyện này mục hàn nói sau đó mục hàn gọi điện thoại cho mộ dung phong ông điều tra tất cả tin tức của phương viên cho tôi bao gồm cả việc cô ấy gọi cho ai gặp mặt người nào đi đến những đâu còn có những nơi nào đáng nghi trong vòng ba ngày qua báo cáo chi tiết cho tôi toàn bộ vâng mộ dung phong trả lời chưa tới một phút mộ dung phong đã gửi thông tin cho mục hàn nhìn những tin tức mà mộ dung phong gửi tới mục hàn không khỏi neo h mắt lại thì ra vấn đề của phương viên lại xuất phát từ bạn trai cũ mục hàn mỉm cười nói với t r ú c long tiểu long tôi thấy gần đây cậu rảnh rỗi đến s ắ p phát điên rồi nhỉ có muốn vận động tay chân trước không được t r ú c long cười ha ha nói vận động tay chân là việc tôi thích nhất mộ dung phong cực kỳ thông minh ngay cả vị trí hiện tại của lý diệu huy bạn trai cũ phương viên cũng gửi luôn cho mục hàn giờ phút này một nơi nào đó trong thôn thành trung ở sở bắc trong một căn phòng trọ ông mục tôi đã nói với người phụ nữ phương viên kia theo những lời dặn dò của ông trong tay tôi có giữ ảnh riêng tư của cô ta nên cô ta không dám không nghe lời tôi lý diệu huy đang gọi điện thoại báo cáo với mục nhật thiên làm tốt lắm đầu bên kia điện thoại mục nhật thiên vui vẻ đáp sau khi chuyện này thành công sẽ không thiếu phần thưởng của cậu đâu cảm ơn ông mục lý diệu huy không lưng ồn gối nói sau khi kết thúc cuộc gọi với mục nhật t h i ê n t r u n g điện thoại di động của lý diệu huy lại vang lên thấy phương viên gọi tới khoe miệng lý diệu huy không khỏi nết miệng cười khẩy lý diệu huy tôi đồng ý với yêu cầu của anh đầu máy bên kia có vẻ như phương viên đã hạ quyết tâm có điều tôi muốn đàm phán mặt đối mặt với người của nhà họ mục ở tỉnh thời gian là hai giờ chiều nay địa điểm ở quán trà đông huy được lý diệu huy mỉm cười nói tôi sẽ báo với ông mục cô sớm nghe lời như thế này thì có phải tốt hơn không thế là lý diệu huy lại lần nữa gọi điện thoại cho mục nhật tiên còn mục hàn và trúc long đã đi tới nơi nào đó trong thôn thành trung đứng trước một căn phòng trọ trúc long hỏi mục hàn đại ca có phải ở đây không tư liệu mộ dung phong gửi cho tôi chắc chắn là chính xác trăm phần trăm mục hàn gật đầu nói không sai chính là chỗ này xem đây trúc long d ơ chân đá mạnh cánh cửa phòng trọ trước mắt cứ thế bị đá nát ẩm một tiếng vang lớn khiến lý diệu huy vừa kết thúc cuộc gọi với mục nhập thiên giật này mình hắn đưa tay chỉ vào trúc long nổi giận nói các ngươi làm cái trò gì vậy trúc long bước tới trước mặt lý diệu huy liếc xéo hắn anh là lý diệu huy hả vừa nghe đối phương biết tên mình lý diệu huy thầm giật này mình hơi nghi ngờ hỏi xin hỏi các người là thân phận của chúng tôi anh không xứng để biết trúc long thẳng thừng làm động tác đòi đồ với lý diệu huy đưa ảnh riêng tư của phó tổng giám đốc phương phó tổng giám đốc của chúng tôi ra đây hả lý diệu huy lập tức giả ngấp nói phó tổng giám đốc phương gì ảnh riêng tư gì chứ sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy anh bất diễn trò đi phó tổng giám đốc phương là phương viên bạn gái cũ của anh lúc này mục hàn bước tới nheo mắt nói lý diệu huy tôi khuyên anh bất d ở trò lừa lọc trước mặt chúng tôi đi anh bạn này của tôi xuất thân là lính canh ngục có một trăm linh tám loại cực hình mà mỗi loại đều có thể khiến anh đau đớn đến mức không muốn sống nữa trúc long cũng hết sức phối hợp lấy một bộ dụng cụ tra tấn ra loại cực hình thứ nhất này được gọi là thiên đao v ạ n quả trong tay trúc long cầm một lưỡi đao vô cùng sắc bén cười ha hả nói tôi sẽ dùng lưỡi đao lướt qua là đứt ngay này cắt trên người anh một、nghìn. 10.000 lần tuyệt đối đảm bảo cho anh nếm được cảm giác thế nào là sống không bằng chết thậm chí là cảm nhận tuyệt vời khi muốn chết mà không thể chết nữa sắc mặt lý diệu huy biến đổi trong n g á y mắt thấy lời dao trong tay trúc long cách n g ư ợ c mình càng lúc càng gần lý diệu huy vội vàng nói tôi đưa tôi sẽ đưa ra hết thế là lý diệu huy lấy điện thoại di động ra xóa bỏ tất cả ảnh riêng tư của phương viên mà hắn lưu giữ ngay trước mặt mục hàn và trúc long anh không còn giữ file gốc chứ mục hàn hỏi không có lý diệu huy vội vàng xua tay nói tuyệt đối không có đại ca tôi thấy tên này không thành thật chi bằng làm một mẹ mà khỏe suốt đời đi trúc long lại đưa tay làm động t á c c ắ t cổ trong nháy mắt liền hù dọa lý diệu huy sợ đến mức hồn bay phách lạc hối hả xin tha xin hai anh đừng giết tôi đáng tiếc chết rồi trúc long cười hì hì lưới dao n h ó n g qua một cái thật nhanh trước mắt lý diệu huy lý diệu huy chỉ cảm thấy trên cổ lãnh ngắt lập tức ngã phịch xuống đất mới vậy mà đã sợ ngất luôn rồi sao trúc long lấy điện thoại lý diệu huy ra lướt tìm kiếm thông tin chương ba trăm hai mươi tám mục hàn của sáu năm trước và mục hàn của bây giờ hóa ra trúc long chỉ định phá hỏng điện thoại của lý diệu huy nhưng không ngờ lý diệu huy lại hiểu lầm là trúc long muốn giết hắn dù sao thì bộ dạng hung ác của trúc long cũng dọa cho lý diệu huy sợ c h ế t k h i ế p nhìn lý diệu huy đã ngất xỉu trúc long hỏi đại ca nên xử lý anh ta thế nào giao anh ta cho cảnh sát đi mục h à n nói h uy hiếp phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long đòi một số tiền lớn thế nào cũng có thể cấu thành tội tống tiền nhì tôi sẽ nói chuyện với cục trưởng cục cảnh sát cho anh ta ngồi tù tám năm hay mười năm không thành vấn đề ở một nơi khác phương viên đã đến quán trà đông huy từ lâu chờ đợi trong thấp t h ỏ n không yên Thậm chí vì hồi hộp mà uống hết tách này đến tách khác chỉ trong mười phút đã ra ra vào vào nhà vệ sinh đến mấy lần đúng hai giờ bố con mục như và mục nhật thiên đến phó tổng giám đốc phương hân hạnh được gặp mục nhật thiên t ư ơ i cười chào hỏi phương viên lần đầu gặp mặt không ngờ phó tổng giám đốc phương lại xinh đẹp trẻ tuổi như vậy thật khiến người ta kinh ngạc đứng trước sắc đẹp của phương viên mục nhật thiên còn cảm thấy hơi dao động hừ vừa nghĩ tới đằng sau lý diệu huy là do hai người này xui khiến phương viên lại không muốn cười với bọn họ vượt bực lên tiếng chúng ta bàn chuyện chính đi đúng mục như gật đầu bàn c h u y ệ n chính phó tổng giám đốc phương tôi nghĩ bạn trai cũ của cô đã chuyển lời của chúng tôi đến cô rồi nhỉ mục nhật tiên nhìn phương viên cười h í p mắt nói phó tổng giám đốc phương hẹn chúng tôi tới đây là định thực hiện phương án chuyển nhượng thế nào đây nói xong mục nhật thiên lấy ra không ít tài liệu từ túi tài liệu mang theo bên người đưa đến trước mặt phương viên đây đều là tài liệu chuyển nhượng chúng tôi đã thay phó tổng giám đốc phương soạn xong lâu rồi chỉ cần phó tổng giám đốc phương đóng dấu lên số tài liệu này thì xem như chính thức hoàn thành việc chuyển nhượng phó tổng giám đốc phương cô lấy con dấu của tập đoàn phi long ra đi tôi không mang theo con dấu bên người phương viên lắc đầu không mang theo sao mục n h u nghe vậy lập tức nổi giận cô hẹn chúng tôi ra đây chúng tôi đã chuẩn bị tài liệu đầy đủ vậy rồi cô lại nói với chúng tôi cô không mang theo con dấu cô đùa chúng tôi hả? hay là không muốn chuyển nhượng không sai chúng tôi đúng là đang đùa với các người đấy ngay lúc này giọng của mục hàn vang lên chúng tôi nói muốn chuyển nhượng tập đoàn phi long cho các người bao giờ mục hàn ba người phương viên mục n h u và mục nhật thiên đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc mục hàn đi đến trước dây ghế vươn tay cầm tài liệu chuyển nhượng lên xem lướt qua sau đó cười khẩy nói tập đoàn phi long c ó giá trị hơn mười tỷ tệ nhà họ mục ở tỉnh các người lại muốn chuyển nhượng với cái giá một tỷ tệ ha ha đúng là tính toán hay thật nghe mục hàn nói phương viên không khỏi chấn động sao anh ta lại biết chuyện này mục nhật t i ê n cười nhạt lộ vẻ khinh thường mục hàn cậu chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ nho nhỏ mà thôi những chuyện quyết sách lớn như thế này không tới lượt cậu lo không sai không đến lượt tôi lo mục hàn mỉm cười nói với phương viên phó tổng giám đốc phương c â u nghĩ nếu anh long hoặc ông chủ đứng sau biết được cô bán tập đoàn phi long cho nhà họ mục ở tỉnh sau lưng họ thì sẽ thế nào thích thế nào thì cứ thế ấy mục n h ậ t thiên nữ môi đợi chúng tôi hoàn thành việc chuyển nhượng tập đoàn phi long sẽ thuộc về chúng tôi thậm chí phó tổng giám đốc phương xinh đẹp động lòng người cũng có thể về dưới trướng nhà họ mục ở tỉnh chúng tôi anh long và ông chủ đứng sau của các cậu có thể làm gì được chúng tôi nào phó tổng giám đốc phương cô muốn làm vậy thật sao mục hàn hỏi phương viên xin lỗi mục hàn trên mặt phương viên hiện lên vẻ bối rối khó xử tôi cũng là bất đắc dĩ nếu phó tổng giám đốc phương không làm như vậy bạn trai cũ của cô ta sẽ công bố những hình ảnh riêng tư ra ngoài đến lúc đó phó tổng giám đốc phương đầy kinh nghiệm đây sẽ bị hủy hoại tiền đồ mục nhật thiên không ngại lớn chuyện thêm mắm thêm muối vào nói những hình ảnh riêng tư mục hàn cười nói e rằng đã không còn tìm được một tấm nào ở trên hành tinh này nữa rồi mục hàn đã sai hacker giỏi nhất của điện long vương dùng kỹ thuật tiêu hủy cao cấp nhất để xóa bỏ toàn bộ hình ảnh riêng tư của phương viên về phần bạn trai cũ của phó tổng giám đốc phương mục hàn nói đến đây thì lấy điện thoại ra mở một đoạn video lên trong video lý diệu huy bị còn tay khóa trong xe cảnh sát với vẻ mặt suy sụp mục hàn nói tiếp lý diệu huy phạm tội uy hiếp tổng tiền bị phán mười năm tù nghe mục hàn nói phương viên vô cùng bất ngờ lúc cô ta đang định mở miệng thì bị mục hàn ngắt lời phó tổng giám đốc phương trước hết cô đừng nôn nóng muốn cảm ơn tôi đây là việc tôi nên làm hành động của mục hàn khiến phương viên rợ khóc rợ cười tôi nôn nóng muốn cảm ơn anh khi nào còn các ông mục nhật thiên và cả mục như mục hàn liếc mắt nhìn hai bố con họ lạnh lùng nói các ông đứng sau xui khiến lý diệu huy tổng tiền tội này é là cũng không nhẹ mục hàn cậu bất hù dọa chúng tôi đi mục nhật thiên buồn bực lên tiếng không có chứng cứ thì cậu làm gì được chúng tôi đúng vậy mục như cũng phụ họa được chuyện này chúng ta tạm thời gác sang một bên mục hàn lạnh lùng nói sáu năm trước tôi bị nhà họ mục ở thủ đô bỏ rơi bị truy sát nhà họ mục ở tỉnh các người còn giáo g i ế t đuổi giết tôi nhất là bố con các người gần như ép tôi đến đường cùng lúc đó để tránh né sự truy sát của các người mục nam thân thiết với tôi nhất lại bất hạnh trở thành loan hồn dưới tay hai bố con các người bây giờ tôi cho các người nửa tháng để sám hối tội lỗi của mình hy vọng nửa tháng sau các người có thể chủ động đến nhận lỗi trước mộ của người anh em mục nam nếu không kết cục của các người sẽ như chiếc bàn này mục hàn nói xong dùng tay bổ xuống chiếc bàn bàn ăn thoáng chốc nước thành hai mảnh nhìn nơi bị cắt vô cùng gọt gàng mục nhật thiên và mục như đều không khỏi hít sâu vào một hơi năng lực của mục hàn tựa hồ đã tăng vọt về chất so với sáu năm trước với cấp bậc hiện tại của hai bố con mục nhật thiên và mục như mục hàn muốn giết bọn họ trước mặt mọi người quả là dễ như chở bàn tay phó tổng giám đốc phương còn chưa đi nữa sao mục hàn hất cảm với phương viên vẫn còn đang xứng sở phương viên vốn đang ngây ngốc nhanh chóng phản ứng lại vội vàng gật đầu tới đây nhìn theo bóng dáng mục hàn và phương viên rời đi bố con mục nhật thiên và mục ngư như bị bao phủ trong bóng tối xem ra ở tập đoàn phi long mục hàn đã được cao nhân chỉ dạy vì thế võ thuật mới tăng lên vượt bậc như vậy mục ngư không khỏi cảm khái thảo nào một người mạnh như thập điện diêm la tần quảng vương cũng thất bại quay về đằng sau tập đoàn phi long e là không đơn giản không được mục nhật thiên lại níu chặt mày nói chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được đã đến lúc mời người đó xuống núi rồi chương ba trăm hai mươi chín ông chủ đứng đầu tỉnh bế quan năm mươi năm chưa ra người đó mục nhu hơi chấn động hỏi con trai con định mời nhà họ mục ở thủ đô đích thân ra m ặ t sao đương nhiên không phải mục nhật thiên lắc đầu đáp tuy thực lực của mục hàn đã mạnh đến mức hai bố con chúng ta kết hợp cũng không thể giải quyết nhưng cũng chưa đến nỗi phải tìm đến nhà họ mục ở thủ đô một khi nhà họ mục ở thủ đô nhúng tay vào chuyện này thì không phải chứng tỏ bố con chúng ta vô dụng quá sao đúng là chưa phải lúc mục nhu ngẫm nghĩ hơi nghi hoặc người mà con nói tới là tường đình thiên mục nhật thiên chậm rãi nói ra một cái tên tường đình thiên sao nghe tới cái tên này mục như không khỏi hít sâu vào một hơi nói chính là ông chùm ở tỉnh đã bế quan năm mươi năm chưa ra đó sao không sai chính là ông ta mục nhật thiên gật đầu đáp một khi người đó ra tay chắc chắn sẽ xảy ra biến hóa lòng trời lở đất mục như chấn động cái tên tưởng đ ỉ n h thiên từ lâu đã như sấm đánh bên thay đối với mục như năm mươi năm trước tưởng đ ỉ n h thiên chính là ông chùm đứng đầu các nhà giàu có ở tỉnh dựa vào võ nghệ xuất quỷ nhập thần của mình ở tỉnh này không ai là đối thủ của cụ ta cũng nhờ đó mà dựng nên một nhà giàu có mang họ tưởng dưới chương có tứ đại kim cang lốc xoáy người cao hai mét hình thể gầy g ò hốc mắt sâu h ắ m tựa như ma quỷ đi lại như gió những nơi hắn đến chắc chắn sẽ như gió lốc càn quét sóng thần dáng người mập mạp xấu xí vui buồn thất thường giọng nói vô cùng hùng hồn môn võ sư tử hống của hắn có thể giết chết cao thủ ở cấp bậc như vua đấm bốc ti sông một cách nhẹ nhàng dịch bệnh khuôn mặt gầy g ò cả người giống như chỉ có da bọc xương từ xa nhìn lại y hệt một bộ xương khiến người nhìn sợ hãi hắn giỏi môn độc công tà đạo một khi ra tay chắc chắn sẽ dồn người ta vào đấm chết vậy nên mới có biệt danh dịch bệnh Ai... người này trông không khác người bình thường làm ấy ở trong biển người thuộc kiểu nhìn lại lần thứ hai là không còn nhớ nổi nữa nhưng hắn lại là kẻ có thực lực mạnh nhất trong tứ đại kim căng trước khi quy thuận tưởng đ ỉ n h thiên tứ đại kim căng đều là ông chùm một cõi nếu nói hai con quỷ âm dương của thập điện diêm la tần quảng vương là con voi thì khi tứ đại kim cương đứng trước hai con quỷ âm dương sẽ là sự khác biệt giữa cá voi và voi hai con quỷ âm dương chẳng là cái thá gì trước mặt tứ đại kim căng cả bốn ông chùm cùng quy thuộc tưởng đ ỉ n h thiên đủ cho thấy thực lực của tưởng đình thiên đáng sợ đến mức nào việc không thể chậm、chế. chúng ta phải mau chóng đến tỉnh hỏi tham tưởng định tiên mục nhật t i ê n nói nếu không thì nửa tháng sau hai bố con chúng ta sẽ chết trong tay mục hàn hơn nữa cho dù trong nửa tháng này mục hàn không làm khó dễ nhưng việc chúng ta năm lần bảy lượt đối phó với tập đoàn phi long đến cả một đội trưởng đội bảo vệ nho nhỏ như mục hàn cũng có thể rõ như lòng bàn tay chứng tỏ anh long và ông chủ đứng sau của tập đoàn phi long đều đang ẩn nhận chưa hành động một khi bọn họ ra tay e rằng chúng ta sẽ không có sức đánh trả mục như vô cùng đồng tình thế là hai bố con mục nhật t i ê n chạy đến tỉnh ngay trong đêm trong ngọn núi sâu thẳm nào đó cách tỉnh ba mươi cây số có một hang động vị trí địa lý của hang động này vô cùng đặc biệt hình thành tự nhiên được thầy phong thủy gọi là vùng đất long mạch tường đỉnh thiên được mệnh danh là ông trùm đứng đầu các nhà giàu có của tỉnh đang ở bên trong hang động này đã bế quan tròn năm mươi năm mặc dù đã năm mươi năm chưa ra khỏi hang động nhưng không có ai nghi ngờ thực lực của tường đình thiên bên ngoài hang động con nuôi của tường đình thiên là tường thiên sinh đã kiên trì canh giữ ở đây năm mươi năm bảo vệ cho tường đình thiên trong vòng mấy chục dặm xung quanh dã thú trùng độc không dám đến gần bố con mục n h u và mục nhật thiên thuộc nhà họ mục ở tỉnh xin kính c h à o tưởng tiền bối mục n h u dẫn theo mục nhật thiên quý trước hang động bái lệ hành lễ xem tưởng đỉnh thiên giống như ông hoàng vậy chào hai vị tưởng thiên sinh canh giữ ở cửa hang lên tiếng không biết các vị đến đây thăm bố tôi có việc gì không tôi to gan muốn mời cụ tưởng xuất quan mục n h u cất cao giọng nói mặc dù bố tôi đã bế quan tròn năm mươi năm nhưng thời gian xuất quan vẫn chưa xác định tưởng thiên sinh k h o á t tay nói vậy nên mong hai vị tạm thời đừng quay dậy đợi bố tôi xuất quan rồi hai vị hay đến thăm sau ông tưởng bố con chúng tôi sợ là không đợi được đến lúc đó mục ngưu than khổ nếu cụ tưởng không ra tay e rằng nhà họ mục ở tỉnh chúng tôi sẽ gặp thai họa chết người không phải chứ tưởng thiên sinh cười nói giờ đây thị trường sở bắc đang chống nhà họ mục ở tỉnh các người mạnh mẽ tiến vào chiếm giữ át cũng hưởng được chút ít sao lại gặp thai họa chết người mặc dù tưởng thiên sinh luôn ở bên cạnh khi tưởng đỉnh thiên bế quan nhưng không phải không quan tâm đến thế sự hễ là sự việc quan trọng trong tỉnh tưởng thiên sinh đều nắm rõ trong lòng bàn tay ông tưởng ông có biết gần đây sở bắc xuất hiện một tập đoàn phi lăng không mục ngưu hỏi là tập đoàn phi long đã đánh cho tập h điện diêm la tần quảng vương phải hốt hoảng thất bại quay về đó sao tưởng tiên h sinh gật đầu đáp tôi có nghe nói tập h điện diêm la tần quảng vương hao binh tổn tướng ở sở bắc còn dâng ra ba mươi tỷ tệ mới vất vả giữ lại được mạng anh long và ông chủ đứng sau của tập đoàn phi long đều vô cùng bí ẩn nghe nói là có bối cảnh rất lớn nhưng cho dù bối cảnh của họ có lớn thì đã thế nào tưởng tiên h sinh c ư ờ i nhạt vẻ mặt tiêu ngạo chỉ cần còn ở trong khu vực tỉnh bất kể cậu ta có bối cảnh ở đông hải hay là ở phía bắc thì cậu ta cũng phải thành thật trước mặt bố tôi đúng vậy mục nhật thiên xúc động không nhịn được hỏi ông tưởng vậy theo ý của ông cụ tưởng có xuất quan đối phó với tập đoàn phi long hay không chuyện này à tôi phải hỏi bố mới được thưởng tiên h sinh trả lời nói xong thưởng tiên h sinh đi vào trong hang động chẳng mấy chốc thưởng tiên h sinh lại đi ra sao rồi ông tưởng mục như và mục nhật thiên đồng thời cất tiếng hỏi với vẻ sốt ruột hai vị vô cùng may mắn thưởng tiên h sinh mỉm cười gật đầu đáp thần công của bố tôi sắp đ ạ t đến đại thành không quá ba ngày nữa sẽ xuất quan hơn nữa bố tôi đã quyết định sau khi xuất quan sẽ đích thân đến sở bác giải quyết tập đoàn phi long thế thì tốt quá mục như và mục nhật thiên mừng như điên mục hàn nếu lần này không có anh e là tôi sẽ bị hủy hoại tiền đồ mất tôi tập đoàn phi long văn phòng phó tổng giám đốc phương viên chân thành nói với mục hàn cảm ơn anh vậy xin hỏi phó tổng giám đốc phương cô định cảm ơn tôi thế nào mục hàn cười hì hì nói cô gọi riêng tôi vào đây lẽ nào là định lấy thân báo đáp anh chết đi suốt ngày chẳng nghiêm túc gì cả phương viên t r ấ n mắt nói gần đây công ty chú trọng phát triển mạng giải trí chuẩn bị tuyển vào một nhóm diễn viên thực tập tôi định giao cho anh phụ trách chương ba trăm ba mươi mười bộ phim chiếu mạng Hạ, mục hàn lắc đầu bất mãn nói đây đâu phải là cảm ơn tôi rõ ràng là giao công việc cho tôi mà anh phương viên tức giận đáp anh đúng là không biết tốt xấu gì cả thật ra đây cũng xem như là chút tâm tư riêng của phương viên từ khi tiếp xúc nhiều với mục hàn phương viên càng lúc càng nhận thấy thật ra mục hàn đối nhân xử thế không tệ nhất là sau khi anh thay phương viên giải quyết rắc rối mấy lần phương viên đã thay đổi suy nghĩ của mình về anh thế nên hễ có cơ hội để thể hiện bản thân phương viên sẽ ưu tiên suy xét cho mục hàn cô nói gì mục hàn cố ý giả vờ không nghe thấy được thôi nếu anh không muốn nắm bắt cơ hội này thì tôi đưa cho người khác phương viên nảy ra một ý nghĩ cô ta cười nhau mắt nói lần này tập đoàn phi long tuyển diễn viên thực tập chủ yếu là để hợp tác với giải trí thiên thành dù sao bây giờ giải trí thiên thành đã tung ra mười bộ phim chiếu mạng rất khan hiếm diễn viên nếu có người có thể giải quyết nỗi lo này cho giải trí thiên thành tôi tin tổng giám đốc lâm nhã hiên của tập đoàn thiên thành chắc chắn sẽ nhìn anh bằng con mắt khác cái gì vừa nghe chuyện này còn liên quan đến lâm nhã hiên mục hiên lấy lại tinh thần tuyển diễn viên thực tập thay giải trí thiên thành à đương nhiên phương viên gật đầu nói nếu không anh tưởng tập đoàn phi long chúng ta bỏ ra một tỷ đầu tư cho tập đoàn thiên thành là để chơi cho vui thôi hả nếu mười bộ phim chiếu mạng của giải trí thiên thành thu được phòng vệ cao chúng ta có thể thu về tiền đầu tư rồi không chỉ có thể được ông chủ đằng sau khen thưởng mà còn có thể chia sẻ nỗi lo này với lâm nhã hiên thì sao lại không làm chứ được rồi tôi nhận lời mục hàn đồng ý ngay anh nghĩ ký chưa phương viên n ở nụ cười đắt thắng nói vừa nãy tôi còn nghe người nào đó oán trách tôi phân chia công việc cho anh ta mà ờ mục hàn hơi lúng túng là tôi không biết tốt xấu phương viên không khỏi bật cười thế là mục hàn dựa theo kế hoạch của phương viên đến học viện điện ảnh sở bắc để phỏng vấn một đám sinh viên vừa tốt nghiệp dù sao cũng là người xuất thân từ chính quy lại chịu phải áp lực đối mặt với vấn đề tìm công việc nên mục hàn rất hài lòng với buổi thử vai của nhóm sinh viên mới tốt nghiệp sau khi liên tục thử vai ba cảnh khác nhau mục hàn cho họ đ ầ u phỏng vấn hợp đồng được ký dưới danh nghĩa tập đoàn phi long dự định trước tiên c ứ để họ huấn luyện sau đó mới đưa đến giải trí thiên thành lúc này tại tập đoàn thiên thành lâm nhã hiên cũng bận rộn chuyện bên mảng giải trí xét cho cùng mảng giải trí của tập đoàn thiên thành chiếm tỷ trọng lớn thuộc một trong những ngành cốt của tập đoàn Thiên Thành. đoàn những ngành khi của lói Sau b ư ớ c đầu đưa tập đoàn tập t h i ê Hiên n Thành đi đúng hướng,、lâm、Nhã、hiên、cũng chuẩn đi Lâm bộ ị tập trung toàn b vào mạng Thiên Thành. giải trí của 10 bộ phim chiếu mạng chính là dự án chủ yếu phải hoàn thành trong năm nay sau khi lâm nhã hiên đã b ả n với người phụ trách mạng giải trí khoản đầu tư cho 10 bộ phim chiếu mạng chi phí mỗi bộ lên đến 50 triệu tệ thế nên tổng mức đầu tư lên đến 500 t r i ệ u chiếm hơn một nửa tổng vốn đầu tư của tập đoàn phi long dù không ngang tầm với các siêu phẩm được đầu tư mấy trăm triệu nhưng dù sao cũng là phim chiếu mạng kinh phí có thể lên đến n ă triệu đã là qua sức rồi số tiền đó không phải được chi cho việc làm hiệu ứng và cốt truyện đặc sắc của phim nguyên nhân chủ yếu là nam nữ chính của m ộ ư ơ i bộ phim này đều là những người mới nổi trên mạng có hàng trăm triệu người hâm mộ thế nên chỉ tính riêng thù lao đóng phim đã phải trả cho nam chính ba mươi triệu nữ chính một ư ơ i năm triệu do đó chi phí thực của một bộ phim chiếu mạng chỉ có năm triệu mà thôi xét đến độ nổi tiếng của nam nữ chính nhất là diễn viên nam chính thái húc côn có rất nhiều fans trẻ tuổi mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều thu hút vô số fans điên cùng theo đuổi bên đoàn phim nghĩ dù thù lao của thái húc côn khá cao diễn xuất cũng không ra sao cả nhưng có thể hoàn thành được vai diễn thậm chí có thể kiếm tiền là được lâm nhã hiên tự mình đến đoàn kịch để khảo sát thực tế lúc này đoàn kịch đang khẩn trương chuẩn bị cho việc quay phim nam nữ chính đang tập duyệt lời thoại với nhau lâm nhã hiên đến khiến đoàn phim thu hút không ít ánh nhìn dù sao lâm nhã hiên vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp lại có khí chất xuất hiện ở trường quay khiến nhiều người nghĩ đây là diễn viên xinh đẹp nào đó n à y người đẹp cũng đến quay mười bộ phim chiếu mạng này sao thấy lâm nhã hiên hai mắt nam chính thái húc côn sáng quất lên hắn cảm thấy người phụ nữ này quả thật quá xinh đẹp Mặc dù ngoại hồng ì n nữ chính h h của chân ảnh không giống thái húc côn căn bản không hề để tâm đến công việc hay sự thay đổi về lãnh đạo cấp cao của tập đoàn thiên thành Mà hồng t r â n ảnh vẫn luôn chú ý đến mấy chuyện này nên cô ta nhận ra lâm nhã hiên thấy biểu cảm mê gái chỉ ước có thể ăn tươi lâm nhã hiên của thái húc côn hồng t r â n ảnh cảm thấy rất khó chịu dù là nữ chính số một cũng có không ít fans nhưng so với thái húc côn thì tầm ảnh hưởng của hồng t r â n ảnh quá kém thêm vào đó đoàn phim có ý cho hai người tương tác yêu đương trước mặt công chúng nên hồng t r â n ảnh luôn nghe theo thái húc côn từ ngày đầu tiên vào đoàn phim cô ta đã ngủ với thái húc côn nhưng thái húc côn chưa từng công khai tỏ rõ quan hệ yêu đương của hai người thậm chí có lúc hắn còn cố ý tránh mặt hồng chân ảnh vì không mu điều này khiến hồng t r â n ảnh người luôn mong đợi hai người công khai quan hệ yêu đương cực kỳ khó chịu dù sao ở cùng nhau lâu như vậy hồng t r â n ảnh biết quá rõ cuộc sống riêng tư của thái húc côn là dạng đàn ông nào bà chủ xinh đẹp lâm nhã hiên xuất hiện khiến hồng t r â n ảnh cảm giác nguy cơ ngập tràn à thì ra là bà chủ mới nhậm chức của tập đoàn thiên thành ánh mắt thái húc côn chưa hề rời khỏi người lâm nhã hiên không ngờ bà chủ mới không chỉ có tiền m à còn xinh đẹp như vậy quả thật thỏa mãn mọi tưởng tượng về người vợ giàu có của tôi tôi càng muốn quen biết với một bà chủ hoàn hảo như vậy dứt lời thái húc côn không tập thoại nữa mà đi thẳng đến chỗ lâm nhã hiên này anh hồng chân ảnh tức giận d ậ m chân chương ba trăm ba mươi mốt nam chính có hơn một trăm triệu fans chào tổng giám đốc lâm tôi là thái húc côn lâm nhã hiên đang hỏi đạo diễn tình hình m ộ ư ơ i bộ phim chiếu mạng thì một giọng nói bông vang lên ở đằng sau vừa quay đầu lại lâm nhã hiên đã thấy một diễn viên mới đang mỉm cười nhìn cô vì cô không có hứng thú với mấy nghệ sĩ điện ảnh nên lâm nhã hiên cũng không biết diễn viên trẻ mới nổi tiếng thái húc côn này tổng giám đốc lâm đây là thái húc côn nam chính của m ư ơ i bộ phim chiếu mạng lâm phong tổng giám đốc mạng giải trí của tập đoàn thiên thành giới thiệu tổng giám đốc lâm rất vui được gặp cô thái húc côn d ơ tay ra muốn bắt tay với lâm nhã hiên hóa ra là nam chính rất vui được gặp lâm nhã hiên gật đầu nhưng cô không d ơ tay ra mà chỉ cười nói thật xin lỗi tôi là phụ nữ đã có gia đình nên không muốn động c h ạ m cơ thể với người đàn ông nào khác ngoài chồng mình dù chỉ là bắt tay cũng không được đã kết hôn nghe lâm nhã hiên nói vậy thái húc côn không khỏi thất vọng nhưng chẳng phải kết hôn rồi càng tốt sao chỉ ít kinh nghiệm phong phú có sức hấp dẫn mà mấy cô gái trẻ không có lúc chơi đùa càng thêm thú vị thái húc côn có thể nhanh chóng nổi tiếng từ một diễn viên thực tập trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi thì không thể tách khỏi sự háo sắc của hắn ngoại trừ nữ trợ lý ngay cả thợ trang điểm thậm chí là diễn viên nữ muốn nổi tiếng hắn cũng từng ngủ cùng rồi chỉ dựa vào gương mặt thanh tú này ngay cả các fan nữ cũng sẵn sàng cam tâm tình nguyện hiến thân cho hắn do tính chất nghề nghiệp nên thái húc côn thường tiếp xúc với vài xem nữ không ít phụ nữ giàu có thích thái húc côn sau khi các bữa tiệc kết thúc họ sẽ dẫn hắn về nhà trước giờ thái húc côn chưa bao giờ từ chối vấn đề này dù nhiều phú bà vừa già vừa xấu lại vừa khó chịu nhưng chỉ cần cho hắn đủ lợi ích hoặc tiền tài thì thái húc côn cũng có thể nhẫn nhịn mà đồng ý dựa vào tài nguyên xã hội của mấy phú bà giàu có một diễn viên thực tập không có kỹ năng diễn xuất như thái húc côn mới có thể tiến vào hàng ngũ diễn viên nổi tiếng có hàng trăm triệu fans trong vòng ba năm ngắn ngủi nhưng thái húc côn chẳng qua chỉ là một món đồ chơi trong mắt mấy phú bà giàu có này mà thôi vậy à dù hơi lung túng nhưng thái húc côn vẫn rất nhanh n h ẹ rút tay về cười nói không sao là tôi đường rồi nhưng quả nhiên tổng giám đốc lâm trẻ tuổi mà có tài thật chưa đến ba mươi tuổi không chỉ thu mua được tập đoàn thiên thành sắp phá sản mà còn bỏ ra một số tiền lớn để tung ra mười bộ phim chiếu mạng tôi còn tưởng người phụ nữ mạnh mẽ giống tổng giám đốc lâm ít nhất cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi chứ không ngờ cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy thái húc côn khen ngợi lấy lòng trong lòng thái húc côn đã xác định lâm nhã hiên là con mồi của hắn lâm nhã hiên không chỉ vừa trẻ vừa xinh đẹp mà giá trị bản thân còn lên tới con số mấy tỷ tổng giám đốc tập đoàn thiên thành tốt hơn nhiều so với mấy phú bà dàn u a làm người khác buồn nôn trước đây không chừng sau khi tán đổ rồi Bản tổng h giám đốc lâm n hiện nay về phần tuyên truyền một mươi bộ phim chiếu mạng của chúng ta đã được quảng cáo khắp nơi lúc này lâm phong ních lại gần lâm nhã hiên nhỏ giọng nói từ các đánh giá mà bộ phận quảng cáo nhận được người hâm mộ phản hồi rất cao nhất là nam chính thái hô côn c vì có cậu ấy nên mười bộ phim chiếu mạng của chúng ta còn chưa phát sóng đã thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn điện ảnh được người hâm mộ bàn tán xôn xao chiến dịch quảng bá mười bộ phim chiếu mạng kỳ trước đã thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả không thể thiếu sự góp mặt của thái hô côn c thế à nghe vậy lâm nhã hiên vô cùng hài lòng suy cho cùng hiệu quả tuyên truyền trước càng tốt đợi lúc phim được chiếu sẽ càng có thể khơi dậy mong muốn xem phim của người hâm mộ hơn nữa cùng với sự đảm bảo về lượng fans của thái hô côn lâm nhã hiên tin chắc mười bộ phim chiếu mạng này có thể được mọi người đón xem nghĩ một lúc lâm nhã hiên nói với thái húc côn húc côn nếu anh có yêu cầu gì thì cứ nói với lâm phong chỉ cần tập đoàn thiên thành chúng tôi có thể làm được thì nhất định sẽ không từ chối lâm nhã hiên cũng biết quy tắc ngầm ở giới giải trí hiện nay muốn có được lợi ích thì phải đối đãi với diễn viên chính như tổ tông diễn viên chính vui vẻ dĩ nhiên sẽ quay phim thuận lợi dù sao lượng fans của diễn viên chính còn ở đó tổng giám đốc lâm nặng lời rồi ngược lại thái húc côn rất khiêm tốn làm tăng thiện cảm của lâm nhã hiên về hắn câu nghĩ diễn viên này không tệ không giống người hay nổi nóng phô trương kiêu ngạo như trên mạng đồn đại sau đó thái húc côn lại nói tổng giám đốc lâm nói đến yêu cầu thì tôi có vài suy nghĩ liên quan đến việc làm thế nào để cải thiện mười bộ phim chiếu mạng của chúng ta thậm chí có thể ảnh hưởng đến hướng phát triển trong tương lai của giải trí thiên thành không biết tối nay tổng giám đốc lâm có thời gian không tôi muốn mời cô một bữa để nói chuyện chi tiết với cô sắc mặt lâm nhã hiên trở nên khó coi mặc dù thái húc côn là nam chính dưới trướng của giải trí thiên thành nhưng lần đầu gặp mà nam chính đã mời mình ăn cơm hình như không ổn lắm lúc này lâm phong nói với lâm nhã hiên tổng giám đốc lâm tôi nghĩ cô nên đồng ý với cậu ấy đoàn đội quản lý của thái húc côn rất lợi hại câu n g h ị xem ba năm trước thái húc côn vẫn chỉ là một diễn viên thực tập mới xuất hiện trước công chúng mà bây giờ đã là ngôi sao nổi tiếng hàng trăm triệu fans cho thấy đoàn đội quản lý của thái húc côn rất giỏi về mặt đối xếp này vậy à nghĩ một hồi lâm nhã hiên gật đầu nói điều tôi vậy tôi cung kính không bằng nghe theo mặc dù tôi là tổng giám đốc nhưng vẫn còn rất mơ hồ trong mạng giải trí nếu có thể được chuyên gia hướng dẫn thì vẫn rất có lợi cho sự phát triển của thiên thành nghe lâm nhã hiên đồng ý thái húc côn nếp mép cởi、khẩy. hắn cố ý chạy đến đây nói chuyện lâu như vậy chính là muốn thử thăm dò cô thế nào có thể câu được lâm nhã hiên hay không không ngờ lâm nhã hiên cắn câu nhanh như vậy thái húc côn đắc ý không thôi này thái húc côn anh đến đây làm gì vậy lúc này hồng t r â n ảnh chạy đến tức giận nhìn lâm nhã hiên tổng giám đốc lâm chúng tôi đang quay phim cô là tổng giám đốc mà lại làm chậm trễ công việc của diễn viên chúng tôi cô xem có được không thấy thái húc côn ở đây nói chuyện vui vẻ với lâm nhã hiên thậm chí còn hẹn nhau ăn cơm tối hồng chân ảnh không thể ngồi yên được nữa chương ba trăm ba mươi hai âm mưu của thái húc côn mấy người xung quanh bóng chốc xứng sở hồng chân ảnh này làm sao vậy biết rõ người trước mắt là tổng giám đốc lâm vậy mà còn dám lớn tiếng trước mặt mọi người đạo diễn bị do sợ vội vàng nghiêm mặt trách móc không biết lớn nhỏ vị này là tổng giám đốc lâm đấy đúng vậy thái húc côn cũng vô cùng tức giận vì hồng chân ảnh cố ý tới quấy dối hán phụ hoa theo hồng chân ảnh cô còn có chút tố chất nào của diễn viên chuyên nghiệp không hả lẽ nào cô không biết cần phải lễ phép khi đối đãi với s ế p sao nhìn thấy nhiều người b ê n vực cho lâm nhã hiên như vậy hồng chân ảnh càng cảm thấy ấm ức mặc dù hồng t r â n ảnh là nữ chính số một nhưng cô ta cũng phải nhìn sắc mặt của thái húc côn suy cho cùng hồng t r â n ảnh đã ba mươi tuổi một khi nữ diễn viên qua tuổi ba mươi thì chỉ vài năm nữa là không thể diễn vai chính được nữa đừng nói loại diễn viên cấp bậc như hồng t r â n ảnh cho dù là nữ diễn viên hạng a sau ba mươi tuổi về cơ bản cũng không có duyên với vai nữ chính số một nếu tiếp tục diễn thì đều là vai các bà cô bà mẹ hơn nữa hiện nay những nữ diễn viên trẻ ở độ tuổi đôi mươi đều đang xếp hàng để trở thành nữ chính số một vì vậy ngay cả khi bị đạo diễn và thái húc côn trách mắng ở trước mặt mọi người đúng t đúng, đúng đạo diễn ngay lập tức định bợ lấy lỏng tổng giám đốc lâm cô nói chí phải được rồi tôi chỉ đến đây để xem xét một lúc vì mọi người đều đang bận quay phim nên tôi sẽ không chỉ hoãn quá lâu lâm nhã hiên mỉm cười nói với thái hốc côn tôi sẽ đến đúng giờ ăn tối nghe lâm nhã hiên nói vậy thái húc côn hết sức vui mừng hận không thể đến tối luôn sau đó ăn sạch cô gái xinh đẹp lâm nhã hiên này mặc dù hồng t r â n ảnh đã được lâm nhã hiên giải vây nhưng vẫn cực kỳ khó chịu trong lòng hồng t r â n ảnh biết rõ thái húc côn háo sắc đến mức nào tối nay hắn hẹn lâm nhã hiên ăn tối nhất định là không có ý gì tốt nhưng bởi vì thân phận và địa vị của thái húc côn hồng t r â n ảnh luôn ở thế yếu cộng thêm việc cô ta cũng thích thái húc côn nên luôn luôn t h ù hẳn với những người phụ nữ mà thái húc côn có hứng thú lại một ngày như thế trôi qua trong lòng thái húc côn luôn nghĩ về lâm nh còn trong đầu hồng chân ảnh luôn ngập tràn hình bóng của thái húc côn không ai trong số hai người họ có tâm trí để quay phim cộng thêm thực lực diễn xuất của hai người này thực sự rất bình thường thậm chí có thể sử dụng từ tệ hại để mô tả nhưng không có cách nào khác thái húc côn có hàng trăm triệu fans hâm mộ mức độ nổi tiếng rất cao cộng với hồng chân ảnh cũng dựa vào khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể chữ s nên c ó không ít f a n t nam cho dù cảnh quay tệ hơn thì đạo diễn cũng không dám khiến trách chỉ có thể liên tục gật đầu còn phải khen ngợi hai người diễn rất tốt sau khi cảnh quay kết thúc đạo diễn rất không hài lòng hai người họ đều là con át chủ bài đặc biệt là thái húc côn càng không có tâm tư quay phim nhưng đạo diễn căn bản không thể bắt bọn họ quay lại cảnh đó lần nữa chỉ có thể nói với nhà sản xuất phim hy vọng mức độ nổi tiếng hàng trăm triệu fan s hâm mộ của thái húc côn có thể che giấu những thiếu sót trong diễn xuất của cậu ta nhà sản xuất phim mỉm cười đáp lời này anh cũng chỉ có thể nói trước mặt tôi thôi nếu để thái húc côn nghe thấy anh nói cậu ta diễn xuất tệ thì cậu ta sẽ làm ầm lên đấy ai nói không phải chứ đạo diễn thở dài bất lực nói đây là ông lần ấy nếu đáp tội với cậu ta thì đạo diễn như tôi cũng không được sống yên ổn tuy nhiên t r hôm nay thái húc côn lại thẳng thừng bỏ rơi hồng t r â n ảnh đi thẳng đến chỗ ở của mình bởi vì tối nay hắn muốn ăn lâm nha hiên còn lâm nha hiên sau khi tan làm đang chuẩn bị đến gặp thái húc côn ở nhà hàng đã hay trước nghĩ đến việc có thể nhận được sự chỉ điểm của những cao thủ trong đoàn đội quản lý của thái húc côn lâm nhã hiên cũng vô cùng mong đợi nhưng sau khi đến nhà hàng lâm nhã hiên không hề nhìn thấy bóng dáng thái húc côn đâu mà nữ trợ lý của thái húc côn lại đang ở bên trong đợi cô tổng giám đốc lâm thật sự vô cùng xin lỗi nữ trợ lý nhìn thấy lâm nhã hiên liền giải thích công việc của húc côn quá bận rộn mặc dù quay cả ngày nhưng sau khi kết thúc còn phải tham gia các hoạt động xã hội vừa kết thúc một bữa thực r ư ợ u anh ấy đã trở về khách sạn rồi tuy nhiên húc côn sắp xếp thời gian biểu rất hợp lý dù đang nghỉ ngơi ở khách sạn nhưng anh ấy cũng tận dụng thời gian này để gọi cho đoàn đội quản lý đến vừa nghỉ ngơi vừa nghe họ thảo luận về việc phát triển nghệ thuật tổng giám đốc lâm nếu cô không ngại chi bằng đến thẳng khách sạn gặp anh ấy đi vừa hay đoàn đội quản lý của h ú c côn đều ở đó cô cũng có thể tham gia được thôi lâm nhã hiên không ngần ngại trả lời ngay mặc dù là đến khách sạn của thái h ú c côn nhưng lâm nhã hiên cũng không nghĩ nhiều suy cho cùng còn có rất nhiều người trong đoàn đội quản lý cũng ở đó hơn nữa dù sao thái h ú c côn cũng là một ngôi sao nổi tiếng hắn không thể làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến danh tiếng của bản thân chỉ tiếc là lâm nhã hiên đã nghĩ sai rồi đoàn đội quản lý của thái húc côn đều cùng một ruột với hắn để thỏa mãn dục vọng của thái húc côn họ hoàn toàn không sợ bất kỳ ảnh hưởng danh tiếng nào lý do chủ yếu là vì thái húc côn quá nổi tiếng một khi xuất hiện tin đồn xấu về hắn thì đám fans hâm mộ không có nao kia sẽ mù quáng bảo vệ hắn điều này cũng khiến thái húc côn càng thêm t i ê u ngạo nghe thấy câu trả lời của lâm n h ã hiên khoe miệng nữ trợ lý lộ ra một nụ cười đắc ý mặc dù nữ trợ lý cũng có mối quan hệ không rõ ràng với thái húc côn nhưng cô ta biết rất rõ rằng thái húc côn chỉ đang chơi đùa với mình chỉ cần cô ta giúp thái húc côn ngủ với lâm nhã hiên thì thái húc côn ắt sẽ không bạc đãi cô ta thế là dưới sự dẫn dắt của nữ trợ lý lâm nhã hiên đã đến khách sạn mà thái húc côn đang ở đứng cửa phòng của thái húc côn nữ trợ lý cầm thẻ phòng mở cửa phòng và nói với lâm nhã hiên tổng giám đốc lâm húc côn và đoàn đội quản lý đều ở trong đó cô tự mình vào nhé tôi có việc khác phải làm nên tôi không vào cùng cô nữa được tôi vậy cô đi đi lâm nhã hiên gật đầu sau đó cô đẩy cửa ra rồi bước vào phòng điều khiến lâm nhã hiên bất ngờ là vừa vào cửa đã đụng phải thái húc côn bước ra từ phòng tám cơ thể hắn đồng ư ợ c u thời có vẻ như hắn cố ý muốn khoe khoang hai cánh tay cơ bắp rắn giỏi của mình tự tin nói tổng giám đốc lâm hôm nay tôi cho cô một cơ hội để cô được ngủ cùng với tôi một đêm cơ hội như thế này không có nhiều đâu hy vọng cô có thể nắm giữ lúc trước khi thái húc côn làm thế này đừng nói là mấy phú bà vừa già vừa xấu kia kể cả những nữ doanh nhân vẻ ngoài không tệ cũng không cầm lòng nổi đ á m chìm vào cử chỉ mê người này của thái húc côn vậy nên thái húc côn chắc chắn rằng lâm nhã hiên cũng không ngoại lệ húc côn anh có ý gì điều khiến thái húc côn bất ngờ là lâm nhã hiên lại làm ra vẻ cảnh giác bộ dạng kính trọng mà lại xa cách có điều lâm nhã hiên như vậy dường như càng khiến cho thái húc côn say đắm so với những nữ doanh nhân dễ mắc cầu kia thì lâm nhã hiên còn hấp dẫn hơn nhiều cô là đông hoa hồng thích mang theo gai nhọn tổng giám đốc lâm cô đừng giả vờ giả vì nữa thái húc côn cười ha ha nói cô đến tìm tôi với mục đích gì trong lòng cả hai chúng ta đều biết rõ không cần phải vạch trần hết ra nữa đâu tôi đến để nghe ý kiến của anh về việc phát triển công ty lâm nhã hiên không khỏi c a o mày quét mắt nhìn k h ắ p phòng ngoài trị lý quản lý của thái húc côn ra thì không có ai cả cô nói không phải anh nói đoàn đội của mình đang họp để nghiên cứu thảo luận sao thế người đâu hết rồi đúng vậy chúng tôi thật sự vừa họp để nghiên cứu thảo luận nhưng đã nghiên cứu thảo luận xong nên mọi người cũng về cả rồi thái húc côn k h ẽ cười quay sang nói với chị lý chị lý chị cũng bận rộn cả ngày rồi chi bằng về nghỉ ngơi trước đi được chị lý bước lại gật đầu với thái húc côn nói húc côn tổng giám đốc lâm hai người cứ nói chuyện nhé là quản lý của thái húc côn đương nhiên chị lý hiểu rõ hắn muốn làm m ấy trò bẩn thiệu gì dù sao bản thân chị lý cũng có mối quan hệ vô cùng mập mờ với thái húc côn sau khi nhìn thấy chị lý ra khỏi phòng thái húc côn càng trở nên trắng trận hơn thậm chí hắn còn d ơ tay sờ vào má lâm nhã hiên nhưng lại bị lâm nhã hiên không chút khách khí gạt ra ngoài tổng giám đốc lâm cô chẳng nghề mặt tôi chút nào nhỉ thái húc côn tỏ vẻ không vui bất mãn nói cô có biết rằng rất nhiều phụ nữ chỉ mong ước được lên giường với tôi một lần không tôi thích cô chính là vinh hạnh của cô đấy mong anh tự trọng thiện cảm trong lòng lâm nhã hiên dành cho thái húc côn vào ban ngày tiêu đã tan chỉ trong nháy mắt anh thái cuộc sống riêng tư của anh thế nào đó là chuyện của bản thân anh không liên quan gì tới tôi cả nhưng là sếp của anh tôi mong anh thể hiện được sự tôn trọng nên có tôn trọng lúc này thái húc côn cười khẩy nói lâm nhã hiên cô đừng cho rằng mình là sếp thì hơn người lắm tôi nói cho cô biết nếu như không có tôi thì giải trí thiên thành đừng nói tới lợi nhuận ngay cả cơm mấy người cũng không có mà ăn đâu là một ngôi sao với hơn một trăm triệu fans đang vô cùng nổi tiếng hiện nay thái húc côn có sự tự tin này đặc biệt là mười bộ phim chiếu mạng mà giải trí thiên thành rót vốn vào quay sắp tới đều do thái húc côn diễn vai nam chính vậy nên nhất cử nhất động của thái húc côn đều ảnh hưởng tới việc mười bộ phim chiếu mạng kia có thể thắng lớn được hay không dù lâm nhã hiên có là sếp lớn thì thái húc côn cũng không hề e sợ anh lâm nhã hiên tức giận dậm chân nhưng lại không có cách nào phản bác dù sao mười bộ phim chiếu mạng này đều trông chờ hết cả vào thái húc côn nếu cô khiến hắn không vui thì thật sự kết cục chẳng có gì tốt đẹp trước đó lâm nhã hiên đã đọc được tin tức nói rằng một nghệ sĩ nào đó làm mình làm m ậ y khiến cho đoàn làm phim không có cách nào quay được bình thường bây giờ xem ra chẳng có chút nào là giả đúng là không phải tin vịt tổng giám đốc lâm thật không ngờ đến cả dáng vẻ tức giận của cô cũng xinh đẹp như thế hai mắt thái húc côn vô cùng gian xảo từ đầu tới cô ư cứ nhìn chằm chằm lâm nhã hiên với gương mặt dâm đãng tổng giám đốc lâm đây là cục diện hai bên đều có lợi đấy cô có thể sở hữu tôi một đêm Tôi thể cũng có mang đúng vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra nữ chính số một hồng chân ảnh bước vào hồng chân ảnh phẫn nộ nhìn lâm nhã hiên không quan tâm ai đúng ai sai đã thẳng thường m ắ n g chửi hay cho cô quá lâm nhã hiên là bà chủ của tập đoàn thiên thành mà lại có ý đồ mê hoặc nghệ sĩ nam của công ty tôi không ngờ hóa ra đời tư của bà chủ mới nhậm chức của tập đoàn thiên thành chúng ta lại bẩn thỉu thối nát như thế tôi mê hoặc anh ta ừ lâm nhã hiên không khỏi bật cười phản bác rõ ràng là thái húc côn có mưu đồ bất chính với tôi nếu cô không tin thì cứ hỏi anh ta là rõ thái húc côn không phải là người như thế hồng chân ảnh lạnh lùng hư một tiếng vẫn bảo vệ thái húc côn thái h ú c côn là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu lượng fans lên tới con số hơn 100 triệu, một trăm triệu m u ố n loại phụ nữ nào mà chẳng có chả lẽ còn cần quyến rũ cô hay sao đúng là nực cười mà người có mưu đồ bất chính rõ ràng là cô thấy thái h ú c côn có vẻ ngoài đẹp trai cô đã mong nhớ từ lâu rồi có đúng không từ sau lần ngủ cùng với thái hút côn trong đầu hồng chân ảnh ngập tràn hình ảnh của hắn vừa nghĩ tới chuyện thái hút côn muốn lên giường với người phụ nữ khác cô ta đã không kiềm chế nổi sự đấu kỵ trong lòng vừa hay cô ta lại tới đúng lúc mặc dù trong lòng khó chịu vì bị người phụ nữ không biết tốt xấu hồng chân ảnh làm hỏng chuyện tốt của mình nhưng thái húc côn hiểu rằng muốn có được lâm nhã hiên không phải chuyện dễ dàng vậy nên hắn liền thuận theo ý của hồng t r â n ảnh gật đầu nói t r â n ảnh cô nói không sai là tổng giám đốc lâm c ũ n cố ý mê hoặc tôi nói xong hắn còn cố ý làm ra vẻ e rè sợ hãi húc côn đừng sợ hồng t r â n ảnh bày ra vẻ ngập tràn tình yêu của người mẹ ôm lấy đầu thái húc côn vào lòng an ủi xã hội quá phức tạp rồi đàn ông ở bên ngoài phải bảo vệ bản thân cho tốt lâm nhã hiên cả lời lập tức nhớ tới trị lý quản lý của thái húc côn vội v à nói cô hồng mọi chuyện thật sự không giống như những gì cô tưởng tượng đâu nếu không tin cô có thể hỏi chị lý quản lý của thái h ố c côn lúc tôi tới đây chị lý cũng có mặt được hồng t r â n ảnh lập tức rút điện thoại ra bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho chị lý để chị ấy đến đây đối chất với cô chẳng bao lâu chị lý đã tới phòng lâm nhã hiên nôn nóng quay sang nói với chị lý chị lý chị mau làm sáng tỏ mọi chuyện với cô hồng đi cô ấy đang hiểu lầm tôi hiểu lầm cái gì không ngờ chị lý lại đáp rõ ràng là cô mê hoặc h ố c côn t r ư ơ n g ba trăm ba mươi b ố dựa vào đâu mà phải trả tiền cho những bộ phim tệ hại vừa nghe chị lý trả lời lâm nhã hiên trợn tròn mắt chị lý sao chị lại đặt điều thế chứ lâm nhã hiên sốt u sáng nói rõ ràng chuyện không phải như vậy chuyện chính là như vậy chị lý nói với vẻ mặt chắc chắn tổng giám đốc lâm rõ ràng tôi nhớ là cô vừa vào cửa đã có những cử chỉ q u y ế n rũ cô ý tạo bầu không khí mờ ám còn cố tình tách tôi ra chính là để dụ dỗ hốc côn tổng giám đốc lâm cô cũng nghe thấy rồi chứ hồng t r â n ảnh tức giận nói cô còn gì để giải thích nữa đây các người vu không tôi lâm nhã hiên cũng tức giận gi... tổng giám đốc lâm cô nói vậy là tôi không thích đâu đấy thái húc côn lộ ra vẻ mặt đắc ý cười khởi nói rõ ràng cô là người có những hành vi vô đạo đức đáng xấu hổ rồi lại bảo chúng tôi vu khống cô hành vi của cô đã gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của tôi tôi yêu cầu cô công khai xin lỗi tôi đúng hồng t r â n ảnh cũng phụ họa cô phải công khai xin lỗi húc côn dù trong lòng hồng t r â n ảnh hiểu rõ chuyện này có tám chín mươi phần trăm là thái húc côn làm sàng làm b ậ y nhưng trong đầu cô ta toàn là thái húc côn nên khi có mâu thuẫn lợi ích cô ta đều sẽ đứng về phía thái húc côn bất kể đúng sai thậm chí còn phụ họa cho thái húc côn mà không cần suy nghĩ vô、sỉ. cuối cùng lâm nhã hiên cũng bùng nổ m a n g chửi lớn tiếng dùng lời lẽ chính nghĩa nói muốn tôi xin lỗi thể loại vô s ỉ này sao đúng là mơ mộng h a o huyền ngoài ra tôi sẽ công bố chân tướng của việc này cho mọi người biết vừa nghe thấy câu này sắc mặt của thái húc côn không khỏi trở nên hốt hoảng dù chị lý thái húc côn và hồng t r â n ảnh ba người hợp lại bóp méo sự thật nhưng dù sao khách sạn cũng có ca mê ra giám sát với thân phận địa vị của lâm nhã hiên muốn nắm được chân tướng sự việc cũng không khó nếu có tin đồn tiêu cực thì còn bị giảm lượng phèn hâm mộ nữa tổng giám đốc lâm tôi hy vọng cô suy nghĩ thật kỹ chứ không phải nhất thời xúc động với vai trò là quản lý của thái hốc côn chị lý vô cùng đạo mạo nhắc nhở trước mắt mười bộ phim chiếu mạng của giải trí thiên thành đều không thể thiếu hốc côn nếu hình tượng của hốc côn bị bôi đen trước công chúng e rằng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay của mười bộ phim chiếu mạng đấy lâm nhã hiên tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có cách nào phản bác sau khi trở về từ khách sạn lâm nhã hiên không nhẫn nhị n được nữa đập mạnh tay lên bàn làm việc giận dữ nói tôi thật sự muốn đổi quách cái tên vô xỉ thái hốc côn tia đi cho rồi tổng giám đốc lâm cô đừng làm vậy sau khi biết được hành vi của thái hốc côn lâm phong vội k h u y ê n đ ủ trước mắt thái húc côn là ngôi sao mạng hạng nhất với hơn trăm triệu fans hâm mộ và lại đoàn đội quản lý của cậu ấy rất giỏi tuyên truyền mười bộ phim chiếu mạng của chúng ta chưa bàn đến kỹ năng diễn xuất của thái húc côn như thế nào chỉ dựa vào ba chữ thái húc côn là đã có thể lấy lại vốn nếu cô đổi thái húc côn thì khó mà đoán được tương lai của mười bộ phim chiếu mạng của chúng ta hơn nữa nếu thái húc côn đi rồi chắc chắn nữ chính hồng t r â n ảnh cũng sẽ không diễn nữa vậy thì mười bộ phim chiếu mạng của chúng ta không còn diễn viên cần vai vốn đầu tư một tỷ không phải đều đổ sông đổ biển hết sao nghe lâm phong phân、tích. lâm nhã hiên bất lực nói tôi cũng chỉ nói vậy thôi nhưng đối với lâm nhã hiên mà nói bà cô công khai xin lỗi tên vô sỉ thái húc côn kia thì không đ ợ i nào vì chuyện này mà tâm trạng của lâm nhã hiên cả ngày nay đều không tốt m mà ặ tủ mày hê khi tan làm về nhà ăn cơm mục hàn phát hiện lâm nhã hiên lơ đãng không tập trung vợ em sao vậy mục hàn quan tâm hỏi xảy ra chuyện gì sao cũng là chuyện mười bộ phim chiếu mạng đó thế là lâm nhã hiên kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cho mục hàn nghe、B、mục hàn nghe xong vũ bàn đứng dậy dám tính kế với vợ anh Đúng là chán sống là rồi. mục hàn chuẩn bị ra ngoài dạy dỗ cho thái húc côn một trận nhưng bị lâm nhã hiên cả n lại mục hàn anh đừng làm lần nữa bây giờ thái húc côn là nam chính của mười bộ phim chiếu mạng mười bộ phim chiếu mạng của giải trí thiên thành bọn em đặt hết kỳ vọng vào anh ta đấy nếu anh đánh anh ta mười bộ phim chiếu mạng của bọn em sẽ không thể quay được nữa lâm nhã hiên cũng biết mục hàn giỏi đánh đấm sợ anh lại đi đánh thái húc côn một trận tơi bời kẻ cặn bã như vậy mà cũng xứng làm nam chính sao mục hàn cười nhạt mặt lộ vẻ khinh thường anh đã xem qua một hai bộ do anh ta diễn chính trước kia diễn xuất khoa trường thật sự chẳng ra làm sao hơn nữa nghe nói anh ta còn không nhớ thoại cả cảnh quay chỉ toàn điểm số b u ồ n cười hơn là nguyên bộ phim toàn là diễn viên đóng thế anh ta cũng chỉ lộ khuôn mặt ra mà thôi vậy đấy mà lấy tiền thù lao hơn trăm triệu vợ à em không biết chứ ở các diễn đàn bình luận phim loại người này đã bị các fans phim chê bai đến mức không có chỗ nào để trốn từ lâu rồi mấy tật xấu của thái húc côn thì em cũng có nghe qua lâm nhã hiên gật đầu bất đắc di nói quan trọng là fans hâm mộ của thái húc côn lên đến hơn trăm triệu rất được chào đón dù diễn xuất của anh ta tệ cũng vẫn có những f a n s ú mê tốn tiền vì anh ta vợ sai rồi mục hàn phản bác bây giờ các diễn viên trẻ đông f a n trong giới giải trí hoa hạ đã bao h ò a bọn họ quay những bộ phim bỏ đi bị người xem chửi mắng rất nhiều có mấy bộ phim mới của họ vừa chiếu ra là bị chê bai đủ điều tỷ lệ người xem thấp đến mức không nỡ nhìn như vậy đủ chứng minh yêu cầu của người dân hoa hạ đối với kỹ năng diễn xuất càng ngày càng cao chứ không phải là một mực bất chấp theo đuổi thần tượng dù sao thì tiền của họ cũng không phải từ trên trời rơi xuống dựa vào đâu mà phải trả tiền cho những bộ phim tệ hạ chứ thế nên nếu chúng ta có thể đổi một nam chính có kỹ năng diễn xuất xuất sắc dù cho không có tiếng tăm nhưng chỉ cần diễn tốt nội dung phim thú vị thì vẫn có thể nổi ví dụ như phim trung cư tình yêu khi nó đang quay thì chưa có ngôi sao nào nổi tiếng nhưng sau khi phim được chiếu vài người diễn chính trong phim đã nổi lên còn phim tân lộc đ ỉ n h ký được làm lại gần đây chứng nhất sơn xuất phát từ một diễn viên nhí danh tiếng của cậu ta không nổi hơn ngôi sao mạng hạng nhất như thái h ú c côn hay sao nhưng vì diễn quá lốn n ê n khi phim vừa được chiếu đã bị người xem chỉ trích rồi đấy hình như đúng là vậy nghe mục hàn phân tích lâm nhã hiên không khỏi gật đầu mục hàng khích lệ cho nên vợ à em cũng đừng đắn đo về sức ảnh hưởng gì đấy của thái húc côn cứ đuổi anh ta đi là được dù sao thì em mới là bà chủ có thể để cho một nhân viên còn con đ ù a dỡn xoay vòng vòng hay sao nói thì nói vậy lâm nhã hiên n h i mày nói nhưng nếu đuổi thái húc côn thì chắc chắn nữ chính hồng t r â n ảnh cũng sẽ không ở lại đoàn phim nữa đồng thời thay đổi nam nữ chính anh bảo em đi đâu tìm nam nữ chính mới đây suy cho cùng bọn em đầu tư vào việc tuyên truyền quảng cáo giai đoạn đầu cũng không ít chương ba trăm ba mươi lăm sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh sở bắc dù sao một bộ phim đột ngột đổi nam nữ chính là chuyện vô cùng quan trọng huống hồ là mười bộ phim chiếu mạng hơn nữa tuyên truyền giai đoạn đầu thì ra liên tục s a u lại đổi nam nữ chính ngắt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu phòng vé cho nên lâm nhã hiên lập tức lắc đầu cảm thấy cách nghĩ của mục hàn vẫn quá ngây thơ có ba chân khó tìm c h ứ diễn viên hai chân thì hiếm gì mục hàn cười nói vừa hay thời gian này tập đoàn phi long bọn anh đang tuyển sinh viên tốt nghiệp từ các học viện điện ảnh mà trông em chính là người phụ trách việc tuyển sinh lần này hả lâm nhã hiên bối rối anh không phải đội trưởng đội bảo vệ à sao lại đi tuyển sinh thế c ò nhưng k ô cô n anh bạn thân g giúp phải p h vì đã ơ viên của e mà sao, Mục h n nói, giống điểm như t ậ phương đoàn i Phi giải triển, nghiệp giải ê n Thành, đoàn Long cũng chuẩn mạng chuẩn dồn tập trú tâm vào giải trí, chuẩn bị dồn lực phát triển, hỗ trợ hỗ Thiên Thành. lực của bị bị vào trí sự n g mà, p h ư viên không có thời gian nhất thời cũng không tìm được ai thích hợp nên bắt anh ra làm nghe giọng điệu của mục hàn có vẻ như vẫn còn canh cánh chuyện phương viên cử anh đi tuyển sinh không biết phương viên mà nghe được câu này sẽ nghĩ thế nào hóa ra là vậy lúc này lâm nhã hiên mới hiểu ra nhìn mục hàn với ánh mắt nghi ngờ nhưng hình như anh cũng không có khiếu gì về mảng này mà nhỉ xem thường anh à mục hàn g cười hì hì nói trùng hợp là hai ngày trước anh đã đến học viện điện ảnh sở bắc tuyển được một nhóm sinh viên sắp tốt nghiệp bất kể là ngoại hình hay diễn xuất đều không tệ hay là mai anh dẫn em qua đó xem nhé được đấy lâm nhã hiên gật đầu dù gì bây giờ mười bộ phim chiếu mạng đang quay ngoài nam nữ chính ra thì cũng cần phải chọn vài người làm diễn viên phụ cho dù những sinh viên mà mục hàn g tuyển chưa đạt đến trình độ của nam nữ chính nhưng làm diễn viên phụ cũng ổn dù thế nào thì những người tốt nghiệp từ học viện điện ảnh cũng tốt hơn diễn viên q u ầ chúng ngày hôm sau Lâm Nhã Hiên không đến tiếp theo là biểu diễn tài năng với tư cách là sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh đương nhiên mỗi người đều có tài năng sở trường sau đó mới tới tiết mục quan trọng nhất mục hàn chọn ngẫu nhiên một phân cảnh từ một bộ phim điện ảnh hoặc phim truyền hình nào đó để cho nhóm sinh viên này diễn đây cũng là cách kiểm tra kỹ năng diễn xuất trực quan nhất mục hàn chia những sinh viên này làm ba nhóm lần lượt lên sân khấu biểu diễn theo thứ tự mục hàn và lâm nhã hiên ngồi dưới sân khấu quan sát phần biểu diễn của bọn họ dù sao cũng là sinh viên mới tốt nghiệp vẫn còn ở giai đoạn chưa có kinh nghiệm xã hội nghe nói tổng giám đốc giải trí thiên thành đích thân tới đây thử vai thế là người nào người nấy vừa hồi hộp vừa phấn khích thể hiện mặt tốt nhất của mình ra những sinh viên này cũng không phụ sự kỳ vọng của mục hàn biểu hiện vô cùng xuất sắc bọn họ dùng phần biểu diễn của mình liên tiếp diễn giải ba phân cảnh phim có phong cách khác nhau thậm chí sau khi kết thúc biểu diễn lâm nhã hiên vẫn chưa thoát ra khỏi những cảm xúc đó mà chìm đắm trong dư âm của màn biểu diễn vợ thấy thế nào mục hàn cười khà khà hỏi đúng là rất tốt lâm nhã hiên hoàn hồn liên tục gật gù không kìm được vỗ tay tán thưởng chồng à anh đào được đáo vật thật rồi à mà không biết họ không đợi lâm nhã hiên nói xong mục hàn đã cất lời anh đã cho họ ký hợp đồng với tập đoàn phi long rồi hả lâm nhã hiên lộ vẻ thất vọng nhanh vậy sao nhưng vợ yên tâm mục hàn lại nói tiếp tài nguyên diễn viên của tập đoàn phi long cũng là tài nguyên của giải trí thiên thành khi nào em cần họ đều có thể tham gia quay bất cứ bộ phim điện ảnh nào của giải trí thiên thành vào bất cứ lúc nào đúng ha b â y giờ lâm nhã hiên t h ở phào nói dù gì tập đoàn phi long cũng là bên đầu tư cho tập đoàn thiên thành mà vậy vợ định sắp xếp cho bọn họ thế nào đây mục hàn lại hỏi thế này vậy trước tiên để họ đến thực tập ở đoàn phim em sẽ nhờ đạo diễn phân vai cho họ lâm nhã hiên n g ẫ n nghĩ sau đó nói về chuyện nam nữ chính em cảm thấy vẫn phải cân nhắc cho thỏa đáng dù sao thì đột ngột thay đổi nam nữ chính gây ảnh hưởng rất lớn không cẩn thận là sẽ lỗ vốn về phía thái húc côn em vẫn làm công tác tư tưởng trước vậy được thôi mục hàn gật đầu đáp nếu vợ đã có quyết định thì cứ làm vậy đi thế là mục hàn tuyên bố với các sinh viên kia các bạn từ hôm nay trở đi các bạn sẽ là diễn viên của đoàn làm phim quay mười bộ phim chiếu mạng của giải trí thiên thành bây giờ các bạn đi theo tổng giám đốc lâm đến tập đoàn thiên thành người ở đó sẽ phân vai cho các bạn vừa nghe thấy có thể tham gia vào mười bộ phim chiếu mạng các sinh viên này đều vui đến mức h o a tay múa chân phải biết rằng dù cho xuất thân chính quyết thì cũng chẳng có mấy ai vừa tốt nghiệp đã có phim để đóng mà có thể tham gia vào việc chế tác mười bộ phim chiếu mạng còn có thể hợp tác với ngôi sao được yêu thích với hơn một trăm triệu fans như thái húc côn chắc chắn sẽ giúp con đường làm diễn viên của họ thêm thuận lợi lúc này các diễn viên thái húc côn và hồng t r â n ảnh lại không hề quay phim căng thẳng gì mà là nhàn nhã ngồi đợi trong sở tựu i đi ô chụp ảnh mặc dù họ làm chậm tiến độ quay phim nhưng đạo diễn có giận cũng không dám nói dù sao ở trong đoàn làm phim thì thái húc côn chính là ông lớn ngay cả đạo diễn cũng không dám tùy tiện đắc tội với hắn sau khi đợi hơn một tiếng đồng hồ thái húc côn hơi mất kiên nhẫn hỏi chị lý lâm nhã hiên đã xin lỗi công khai chưa chưa chị lý lắc đầu trả lời lâm nhã hiên không chỉ không xin lỗi công khai mà hôm nay còn không đến công ty làm việc ha ha thái húc côn vui vẻ cười híp mắt nói người phụ nữ này nhất định là đang c h ố n g tôi nếu cô ta không đến thì chúng ta cũng không quay nữa giải tán hết đi mọi người cùng đến quán bar quẻ nào tôi mời thái húc côn k h o c tay h ồ n g chân ảnh và những diễn viên phụ đều lần lượt theo sau chỉ để lại đạo diễn ở nguyên tại chỗ dậm chân không làm gì được đạo diễn chúng ta còn quay không người quay phim ôm máy quay hỏi đạo diễn l ư ờ n anh ta một cái tức giật quát quay cái rắm khi thái húc côn dẫn theo hồng chân ảnh và những diễn viên phụ rời khỏi trường quay thì nhìn thấy một chiếc xe thương vụ tô dồ ta hạn phạt lái từ bên đường tới cửa xe mở ra một người đàn ông mặc câu phục dày ra từ trong xe bước xuống ông ta cười thật t ư ơ i nói cậu thái cô hồng mục nhật thiên của nhà họ mục ở tỉnh mời các vị đến làm khách không biết các vị có thể nể mặt nhận lời hay không nhà họ mục ở tỉnh thái húc côn cảm thấy trước mắt bừng sáng chương 336, cấu kết với nhau làm việc xấu bởi tường đỉnh thiên bế quan suốt năm mươi năm không ra ngoài đã đồng ý xuất hiện hơn nữa đích thân cụ ta sẽ ra tay đối phó tập đoàn phi long có sự trợ giúp hùng mạnh của t ư ợ n g đ ỉ n h thiên thì đương nhiên bố con mục n h u và mục nhật thiên không thể nhàn rỗi cho nên sau khi trở về sở bắc bọn họ đã lập tức hành động trước khi t ư ợ n g đ ỉ n h thiên chưa tới sở bắc bọn họ không dám động tới tập đoàn có bối cảnh sâu xa như tập đoàn phi long nhưng do tập đoàn thiên thành được tập đoàn phi long đầu tư có tổng giám đốc là lâm nhã hiên nên vừa hay đã trở thành mục tiêu của họ con mảng giải trí của tập đoàn thiên thành thì mục như và mục nhật thiên ắt phải giành được và đương nhiên ngôi sao nổi tiếng với hơn trăm triệu fans như thái húc côn đã lọt vào tầm mắt của bố con mục như và mục nhật thiên húc côn à, cậu có hơn trăm triệu fans hào quang trói lọi đồng thời nhận quay mười bộ phim điện ả n h chiếu mạng của giải trí thiên thành thế mà lâm nhã hiên chỉ trả cho cậu năm mươi triệu tiền thù lao đúng là xót xa mà trong một phòng vip ở nhà hàng cao cấp mục nhật nhiên vừa lắc đầu vừa giả bộ thương xót với tên tuổi như húc côn cậu thì tiền cắt c ê năm mươi triệu đúng là bẻo quá đúng mục như cũng gật đầu nói theo tôi Nếu mức c ắ theo k ô n n g ổ em thấy thì hai ông mục nói đúng đó giải trí thiên thành đang dùng anh với giá rẻ mạng hồng chân ảnh đã nói như vậy hiển nhiên những diễn viên phụ khác cũng đồng loạt nói lên quan điểm mọi người mỗi người nói một câu càng nói càng khiến thái hốc côn dao động hắn càng nghĩ càng cảm thấy mức cắt xê của mình quá thấp có điều hắn nào biết tiền cắt xê cho một bộ điện ảnh chiếu mạng là năm mươi triệu mười bộ cộng lại thì đã lên tới năm trăm triệu tệ rồi nhưng thái húc côn vẫn không thấy đủ hắn cho rằng với giá trị bản thân hắn tiền cắt xê cho một bộ phim điện ảnh chiếu mạng tối thiểu cũng phải một trăm triệu nếu hôm nay không gặp được hai ông mục thì tôi đã bị giải trí thiên thành gái bấy rồi sau khi suy nghĩ một hồi thái húc côn bỗng tức điên lên nói giờ tôi sẽ đi tìm lâm nhà hiên bảo cô ta tăng tiền cắt x cho tôi nếu không tăng lên một trăm triệu tệ tôi sẽ không diễn nữa húc côn cậu đừng kích động mục nhật thiên mỉm cười nói tôi hiểu khá rõ về người phụ nữ lâm nhã h i ư này n nếu cậu đột nhiên đề cập chuyện tăng cắt xê hơn nữa còn là con số một trăm triệu tệ thì chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý đâu thay vì phải ở giải trí thiên thành chịu đựng chi bằng cậu chuyển sang đầu quân cho nhà họ mục ở tỉnh của chúng tôi đúng mục như hùa theo nói chỉ cần chúng ta hợp tác đừng nói là một trăm triệu mà dù có là mức cắt xê hai trăm triệu chúng tôi cũng vẫn trả được nghe bố con mục nhật thiên nói vậy thái h ú c côn bỗng hơi dao động vì dù sao sau l ư n g bố con mục nhật thiên là nhà họ mục ở tỉnh nhà họ mục ở tỉnh nổi tiếng là một trong mười gia tộc giàu có nhất tỉnh tuy bọn họ không bằng nhà họ tần ở tỉnh nơi có thập điện diêm la tần quảng vương ở nhưng sức mạnh về kinh tế của họ lại vô cùng hùng hậu và lại còn được gia tộc bậc nhất hoa hạng như nhà họ mục ở thủ đô chống lưng nên bọn họ không phải là thứ mà giải trí thiên thành có thể đấu nổi nếu có thể gia nhập giới trướng nhà họ mục ở tỉnh thì tương đương với việc bước một chân vào giới giàu có ở tỉnh đến khi đó có thể quen biết nhiều phú bà có tiền hơn không ngờ hai ông mục lại coi trọng tôi như vậy tôi đúng là như con tuấn mã gặp bá lạc thái húc côn đầy kích động nói khi trở về tôi sẽ hủy hợp đồng với giải trí thiên thành rồi gia nhập dưới trướng tập đoàn phóng mục ngay bá lạc chỉ những người giỏi phát hiện bồi dưỡng và sử dụng nhân tài có h ú t côn cậu tới đầu quân đương nhiên chúng tôi rất hoang nghênh mục nhật thiên mỉm cười sau đó lại đảo mắt nhìn hồng t r â n ảnh và những diễn viên phụ khác ở quanh bàn ăn nhưng mà ngoài h ú t côn cậu ra chúng tôi hy vọng cô hồng t r â n ảnh và cả mọi người đang ngồi đây có thể cùng nhau đầu quân cho tập đoàn phóng mục chúng tôi bởi hiện nay tập đoàn phóng mục chúng tôi cũng chuẩn bị đẩy mạnh phát triển nền giải trí nếu mọi người đồng tâm hiệp lực thì ắt có thể phát triển hết mình ở tập đoàn phóng mục của chúng tôi không biết mọi người có bằng lòng không ông mục tôi đồng ý hồng chân ảnh trả lời đầu tiên còn những diễn viên phụ khác trước giờ đều nghe theo lệnh của thái húc côn thấy thái húc côn và hồng chân ảnh đều tỏ ý muốn đầu quân cho nhà họ mục ở tỉnh thế là họ cũng ồ ạt đồng ý và đây chính là ý muốn của bố con mục nhật thiên không những cấp nam nữ chính đi mà tiện thể cũng dẫn toàn bộ diễn viên phụ đi hết để xem lâm nhã hiên c ô định bay tiếp mười bộ phim chiếu mạng như nào có điều mọi người cũng không cần vội đâu mục nhật thiên lại nói chúng ta phải tìm thời cơ thích hợp tạo nên cảnh tượng cho dư luận xã hội hiểu lầm rằng giải trí thiên t h à n h ức hiếp mọi người mọi người bị ép bất đắc dĩ mới phải rời đi gia nhập dưới trướng nhà họ mục ở tỉnh của chúng tôi như vậy không những mọi người có thể thành công gia nhập dưới trướng nhà họ mục ở tỉnh của chúng tôi mà còn khiến giải trí thiên thành rơi vào sự chỉ trích của dư luận kế hoạch một công đôi việc sao lại không làm chứ ông mục chiêu này của ông đúng là cao tay thái húc côn không khỏi khâm phục ở bên khác vì thái húc côn dẫn theo tất cả diễn viên tạm thời đình công khiến đạo diễn đành phải đợi ở trong trường quay vô cùng sốt ruột đặc biệt là hàng loạt những nhân viên phục vụ như phụ trách hiện trường quay phim ánh sáng thiết bị đều đã vào vị trí kết quả đám thái húc côn lại không làm nữa khiến cho sự chuẩn bị của tất cả mọi người trở nên công cốc đạo diễn lập tức thông báo cho lâm phong tổng giám đốc của giải trí thiên thành lúc lâm phong sốt ruột tới mức xoay vòng thì lâm nhã hiên tới lâm nhã hiên đưa những sinh viên mà mục hàn chọn đến tổng giám đốc lâm đám thái húc côn d ở cho hách dịch chạy ra ngoài chơi thấy lâm nhã hiên lâm phong đột nhiên cậy ổ tổng giám đốc lâm theo tôi thấy vì m ư ơ i bộ điện ảnh chiếu mạng và cả tương lai của tập đoàn thiên thành chúng ta cô hãy hạ mình đi xin lỗi thái húc côn đi nếu bọn họ không muốn diễn nữa thì mười bộ phim điện ảnh chiếu trên mạng cũng chẳng thể tiếp tục được nữa thái húc côn lại dám dở cho hách dịch vậy ư lâm nhã hiên bỗng nhiễu chặt mày tức giận nói đúng là quá đáng mà ngay cả tố chất cơ bản nhất của một người diễn viên cũng không có thật thuồng công anh ta còn là ngôi sao mạng nổi tiếng với hơn trăm triệu fans tổng giám đốc lâm vậy phải làm sao lâm phong bất lực hỏi lâm phong những người phía sau tôi đều là sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh sở bắc đã trải qua vòng phỏng vấn và diễn tập trước ống kính của tập đoàn p i long Họ h t u ộ chương tốt s i n v ba trăm ba mươi bảy ngừng diễn lâm phong liếc nhìn các thực tập sinh ở phía sau lâm nhã hiên ngoại hình đúng là không tệ nam thì thuần tú nữ thì xinh đẹp vừa khéo mười bộ phim chiếu mạng còn thiếu không ít diễn viên phụ được lâm phong gật đầu nói tạm thời chỉ có thể làm vậy thôi nhưng tổng giám đốc lâm bên phía thái húc côn vẫn mong cô khoan dung một chút dù sao cậu ấy cũng là nam chính chuyện thái húc côn tôi sẽ xử lý lâm nhã hiên nói việc quay phim không thể chậm trễ anh nhờ đạo diễn phân vai cho họ đi thế là lâm phong dẫn những sinh viên này đến gặp đạo diễn đạo diễn quyết định quay những cảnh của diễn viên phụ trước theo cách nghĩ của lâm nhã hiên những sinh viên mới tốt nghiệp vốn có kiến thức chuyên môn vững chắc cậu thêm lần đầu tiên tiếp xúc với đạo diễn quay cùng lúc m ộ ư ơ i bộ phim chiếu mạng do đó ai nấy đều vô cùng phấn khởi biểu hiện rất cố gắng cảnh quay của họ cơ bản đều chỉ quay một lần là xong đạo diễn rất hài lòng với điều đó nếu thái húc côn cũng có diễn xuất như bọn họ thì mười bộ phim chiếu mạng của chúng ta chắc chắn sẽ đạt doanh thu rất cao đạo diễn bùi ngùi nói đáng tiếc những đứa trẻ này chỉ vừa mới ra mắt tuy biểu hiện không tội nhưng lại không có tiếng tam khán giả nào sẽ bỏ tiền xem chứ phó đạo diễn nói thái húc côn lại khác chỉ dựa vào tên của cậu ta đã có thể đạt được doanh thu trăm triệu tệ khi đạo diễn và phó đạo diễn đang nói chuyện đám người thái húc côn và hồng t r â n ảnh đã quay về nhìn thấy đoàn làm phim lại đang q a y hình khẩn trương thái húc côn không khỏi chế nhạo ồ đoàn làm phim có không ít gương mặt mới nhỉ vừa nhìn thấy thái húc côn quay về đám người đạo diễn lập tức tươi cười nên đón phải húc côn đây đều là thực tập sinh từ học viện điện ảnh sở bắc tập đoàn phi long đã phỏng vấn và thử vai đặc biệt tiếp viện cho đoàn làm phim chúng ta sao thái húc côn cười nhạt khinh thường nói có những diễn viên như chúng tôi còn chưa đủ hạ xem ra kinh phí của đoàn làm phim cũng dồi dào lắm đây vậy mà suốt ngày cứ bảo kinh phí eo hẹp bây giờ lại tuyển vào nhiều người như vậy nghe thái húc côn nói khoe miệng của đạo diễn không khỏi giật giật vì sao kinh phí không đủ trong lòng cậu không rõ hay sao phần lớn vốn đầu tư đều làm t h ù lao trả cho cậu kinh phí của đoàn làm phim có dồi dào nổi không nhưng đạo diễn cũng chỉ lầm bầm mấy câu ở trong bụng chứ không dám nói trước mặt thái húc côn được rồi được rồi thấy đạo diễn chịu thua thái húc côn lộ vẻ đ ắ c ý nói bọn tôi đã quay lại rồi bắt đầu quay thôi dù sao chúng tôi cũng là diễn viên phải chú trọng đạo đức nghề nghiệp không giống như tổng giám đốc nào đó làm chuyện hổ thẹn mà không dám nhận thái húc côn nhìn quanh các thực tập sinh một lượn nhìn thấy một sinh viên nữ có vẻ ngoài rất xinh đẹp thế là nhanh chóng lấy lại tinh thần hắn nói với đạo diễn anh đã phân vai gì cho họ vậy không phải lát nữa có một cảnh để a hoàn phục vụ tôi sao không đợi đạo diễn trả lời thái húc côn đã chỉ tay vào nữ sinh viên sinh đẹp kia nói tôi thấy cứ để cô kia diễn vai a hoàn đi hả lư vi được thái húc côn chọn chúng không khỏi kích động tôi sao dù sao thái húc côn cũng là ngôi sao nổi tiếng có hơn trăm triệu fans hâm mộ từ lâu lư vi đã vô cùng ngưỡng mộ thái húc côn được diễn cùng một người có địa vị trong giới giải trí như thái húc côn lư vi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới đúng thái húc côn dùng thái độ đứng trên cao nhìn xuống gật đầu nói cô không nghe lầm chính là cô nhìn thấy lư u vi vui vẻ như vậy đạo diễn lại âm thầm hư một tiếng phỏng chừng tên này lại có ý đồ với cô gái xinh đẹp nhà người ta rồi làm việc chung với nhau bao nhiêu lâu đạo diễn hiểu quá rõ về thái húc côn nhất là đời tư hỗn loạn của thái húc côn gần như không ai không biết cũng chỉ có những người mới ngây ngô mới dính vào mà thôi quả nhiên trong quá trình quay thái húc côn mượn cớ quay phim cố tình sảm sỡ lư u vi sau mấy cảnh quay lư u vi đã ý thức được chỗ không ổn trong quá trình quay phim cô ấy bắt đầu có ý tranh né thái húc côn bởi vậy thái húc côn mất hưng nói cô tránh cái gì không lẽ tôi là dịch bệnh hay sao cô không có tinh thần kính nghiệp như vậy thì làm sao quay phim tôi lư u vi thật sự giận mà không dám nói sợ thái húc côn nói mình diễn không tốt bảo đạo diễn đổi người dù sao có thể diễn cùng một người có địa vị trong giới giải trí như thái húc côn là cơ hội vô cùng hiếm hoi húc côn tuy tôi cũng rất ngưỡng mộ anh nhưng xét từ cảnh quay vừa rồi tôi hoàn toàn không nhìn ra sự chuyên nghiệp mà ngược lại cảm thấy anh có ý đồ mượn cảnh quay để sảm sỡ lư u vi hoàng tiểu minh một bạn học nam của lư vi đứng bên cạnh quan sát không thể làm n ờ được nữa anh ta lên tiếng chỉ trích thái húc côn hai người họ có tình cảm với nhau thuộc tiểu trên tình bạn dưới tình yêu cậu đang nghi ngờ tôi sao thái húc côn nhìn chằm chằm hoàng tiểu minh cười nhạt trên mặt lộ vẻ khinh thường nói một sinh viên vừa mới tốt nghiệp như cậu có tư cách gì để dạy dỗ tôi hả cậu là đạo diễn lớn hay là đàn anh của tôi hả thái húc côn nói một chàng làm hoàng tiểu minh không thể đáp lại húc côn anh bất giận là do tôi làm không tốt thấy thái húc côn nổi c á o lư vi vội vàng hòa giải hoàng tiểu minh vừa mới tốt nghiệp không hiểu gì hết hy vọng anh húc côn đừng chấp nhặt với anh ấy loại người như cậu ta mà cũng xứng để tôi chấp nhận sao thái húc côn bực dọc mất kiên nhẫn nhún vai nói được rồi quay đến đây thôi đi rót ly t r à cho tôi đi bận rộn lâu như vậy mà một cảnh quay cũng không quay xong còn bị các người làm bực mình khắt chết tôi rồi được lư u vi nghe vậy vội và ngật đầu tôi sẽ đi rót t r à cho anh thế là lư u vi đi đến bên bình t r à rót một ly nước t r à rồi đưa cho thái húc côn khi thái húc côn nhận ly t r à còn cố tình dùng tay không cầm vững nước t r à rơi vãi ra tay của thái húc côn á thái húc côn lập tức la lên một cách khoa trường cô làm gì vậy nước trà nóng như thế mà cô định làm b ỏ n g tay tôi hả xin lỗi xin lỗi lư vi cũng không ngờ lại đột nhiên xảy ra sự cố vội vàng xin lỗi tôi không cố ý không cố ý sao thái húc côn t r á c h mắng tôi thấy là cô cố ý đấy đạo diễn thái húc côn lại nhìn sang đạo diễn nói anh phải đuổi con nhỏ tay chân vụng về này đi đạo diễn lắc đầu nói húc côn bọn họ do tổng giám đốc lâm đích thân đưa đến tôi không có quyền đuổi bọn họ không đuổi phải không thái húc côn khánh t khoe miệng vẻ mặt đắc ý vì đạt được mục đích giải trí thiên thành đúng là làm người ta thất vọng nam chính bị diễn viên phụ kiếm chuyện mà chỉ có thể n h ẫ n nhịn tôi thấy đám người này nhờ quan hệ với lâm nhã hiên mới vào được đây để bày tỏ kháng nghị tôi sẽ ngừng diễn chương ba trăm ba mươi tám lâm nhã hiên có một ý nghĩ to gan thấy thái húc côn âm thầm nháy mắt với mình hồng t r â n ảnh lập tức hiểu ra hắn muốn gây khó dễ cho bọn họ thế là hồng t r â n ảnh cũng đứng lên hưởng ứng các người không tôn trọng h ú c côn không có chút đạo đức nghề nghiệp nào tôi rất thất vọng về các người vậy nên tôi quyết định sẽ ngừng diễn cùng hữu côn hai người họ làm như vậy những diễn viên đã tham gia bữa ăn của nhà họ mục ở tỉnh sao có thể không hiểu được họ cũng đồng loạt phụ h ò a theo hô hào đòi ngừng diễn lần này đạo diễn xứng cả người nếu chỉ có một hai người ngừng diễn thì cũng đành không quan trọng lắm nhưng vấn đề là những người này lại cùng nhau ngừng diễn cứ như đã bàn bạc trước vậy những m ư ờ i bộ phim chiếu mạng đấy nếu không có ai diễn thì anh ta còn quay cái quái gì nữa đây hô côn tôi thấy chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi đạo diễn lo sốt vó vội vàng nịnh ngọt chi bằng tôi bảo bọn họ nhận sai xin lỗi cậu chúng ta chuyện to hóa chuyện nhỏ chuyện nhỏ hóa không có gì cậu là nam chính của mười bộ phim chiếu mạng nếu cậu cứ phất tay bỏ đi như vậy thì sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến thế nào cậu có biết không ồ đạo diễn nghe như anh đang uy hiếp tôi nhỉ thái húc côn c ư ờ i khẩy tôi vẫn nói cho anh biết hôm nay dù thiên vương có đến đây thì tôi cũng ngừng diễn không chỉ ngừng diễn hôm nay mà sau này tôi cũng sẽ không đến nữa một bộ phim chiếu mạng chỉ được có năm mươi triệu tiền thù lao giải trí thiên thành nhỏ xíu của các người không đáp ứng được nhu cầu của một đại thần như tôi nói xong thái húc côn phất tay bỏ đi thật hồng chân ảnh và những diễn viên khác cũng đi theo sau khi lâm phong nhận được tin tức của đạo diễn thì lập tức đi tìm lâm nhã hiên vừa khéo mục hàn cũng ở đó đang hỏi lâm nhã hiên về biểu hiện của các sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh sở bắc cái gì nghe lâm phong báo cáo lâm nhã hiên vô bàn đứng dậy tức giận nói đám người thái hút côn ngừng diễn sao đúng là quá đáng tổng giám đốc lâm tôi thấy vẫn phải do cô đích thân ra mặt mời nhóm thái húc côn về thôi lâm phong đề nghị dù sao thì người cũng đã đi hết mười bộ phim chiếu mạng của chúng ta không cách nào quay được mời cái gì mà mời không đợi lâm nhã hiên lên tiếng mục hàn đã xem vào tôi nghĩ anh hiểu rất rõ thái húc côn là hạng người như thế nào lại còn đi định hót mời bọn họ về cung phụng bọn họ như ông lớn sao đúng vậy lâm nhã hiên cũng bày tỏ đồng ý gật đầu nói lâm p h o n g chúng ta là lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp không phải kẻ đ ị mợ chúng ta càng dung tung cho đám người thái húc côn thì khi bọn họ sẽ càng kêu căng trước mặt chúng ta lẽ nào anh vẫn chưa thấy rõ hay sao tổng giám đốc lâm đạo lý thì là như vậy lâm phong b ố i r ố i nói nhưng mười bộ phim chiếu mạng của chúng ta phải làm sao mười bộ phim chiếu mạng này đối với lâm phong mà nói sẽ là thành tích sự nghiệp trong năm nay hơn nữa anh ta cũng đã đầu tư vào đó mấy triệu tệ đang đợi tiền hoa hồng sau khi phim được chiếu nếu không bay nữa thì mấy triệu tệ của anh ta cũng thành công cốc vì vậy nên lâm phong còn sốt u ruột hơn cả lâm nhã hiên không phải chỉ là diễn viên thôi sao m ụ hàn vĩu môi Tôi thấy diễn xuất diễn chính ủ a a nam i nữ c h Thái Trân mặt hút thôi. thật, Húc côn và Hồng、chân、Ảnh chẳng chỉ phần mới Nói thật, nếu dựa vào diễn Côn cũng gương nếu và vào vào làm ra sao, dựa dựa xác u Lưu ấ t thì Tiểu họ không Hoàng Minh. Chính còn bằng Vi và x sau chuyện xảy ra ở khách sạn lâm nhã hiên về nhà đã xem lại phim mà hai người thái húc côn và hồng chân ảnh diễn cảm thấy diễn xuất của họ rất kém căn bản là không xứng tầm ngay cả diễn viên nghiệp dư rẽ ngang vào nghề cũng diễn tốt hơn bọn họ gấp trăm lần lâm nhã hiên trước mắt nói với đạo diễn đạo diễn tôi có một ý nghĩ to gan đó là để hoàng tiểu minh và lư u vi thay thế thái húc côn và hồng t r â n ảnh diễn vai nam nữ chính anh thấy thế nào dù sao ngoại hình của hoàng tiểu minh và lư u vi không tệ khí chất cũng tốt diễn xuất càng không cần phải nói hai người này quả thật không tồi có rất nhiều không gian phát triển đạo diễn nhữ mày nhưng chúng ta đã tung ra rất nhiều quảng cáo tuyên truyền giai đoạn đầu nếu đột ngột thay đổi nam nữ chính e là sẽ khiến mười bộ phim chiếu mạng của chúng ta chết từ trong chứng mất đạo diễn anh nói vậy là sai rồi lúc này mục hàn lên tiếng phản bác tôi thừa nhận danh tiếng của thái húc côn rất lớn Dựa vào gương càng càng m ặ tôi có thể nói nếu mười bộ phim chiếu mạng này do thái húc côn diễn chính khi bộ đầu tiên được chiếu có thể sẽ đạt được doanh thu không t h ấ p nhờ vào danh tiếng của thái húc côn nhưng cũng sẽ nhận lại những lời bàn tán không hay một khi bị dư luận bàn tán không hay chín bộ phim sau ad sẽ chỉ có phản ứng bình thường không thể tạo ra lợi ích doanh thu cho chúng ta nữa anh m ụ c anh đúng là đã nhìn thấu được thị trường điện ảnh hiện nay nghe mục hàn nói đạo diễn rơ ngon cái lộ vẻ tán thưởng thấy đạo diễn khen mục hàn lâm nhã hiên cũng không khỏi mỉm cười có điều sau đó đạo diễn lại chán là nói nói thì nói vậy nhưng đột nhiên đổi ngôi sao được nhiều người yêu thích thành sinh viên mới tốt nghiệp không tiếng tăm gì chúng ta cũng phải mạo hiểm rất lớn phải biết rằng mười bộ phim chiếu mạng này được đầu tư một tỷ tệ đấy đạo diễn anh lại nói sai rồi mục hàn mỉm cười thản nhiên nói mười bộ phim chiếu mạng đột một đội ngôi sao được nhiều người yêu thích thành nhân vật nhỏ chưa có tiếng tăm gì không phải là mánh khỏe để chúng ta tuyên truyền phim sao thêm vào đó những sinh viên tốt nghiệp này đảm nhận vai nam nữ chính lần đầu tiên chắc chắn sẽ dốc hết sức mình nỗ lực diễn xuất có thể khi bộ đầu tiên công chiếu doanh thu không được lý tưởng nhưng sau này dư luận tăng lên cộng thêm cách tuyên truyền thổi phẩm của chúng ta về chuyện này muốn đạt được doanh thu lý tưởng cũng không phải chuyện gì khó thôi được nghe mục hàn nói như vậy đạo diễn lập tức có cảm giác thông suất sáng tỏ gật đầu đáp hình như tôi lại có lòng tin rồi tổng giám đốc lâm Ý nghĩ to gan to chương ủ a cô, c tôi ấ p nhận. n hai Để g ờ i h o ba trăm ba mươi chín thay đổi vai nam nữ chính dù sao thì lư u vi và hoàng tiểu minh đều xuất thân từ một nơi nhỏ bé gia cảnh cũng không mấy tốt đẹp bố mẹ dành dụm tiền cho hai người vào học tại học viện điện ảnh sở bắc hy vọng một ngày nào đó họ có thể trở thành ngôi sao lớn thay đổi vận mệnh của mình nhưng giờ đây việc để những người mới tốt nghiệp như họ đảm nhiệm vai nam nữ chính thay cho thái húc côn diễn mười bộ phim chiếu mạng lớn đương nhiên là một điểm khởi đầu cực kỳ quan trọng cho sự nghiệp diễn xuất của họ vì tạm thời thay đổi vai nam nữ chính nên tất cả các cảnh quay trước đó đều phải quay lại hết may m à kỹ năng diễn xuất của thái húc côn cũng không ra làm sao thậm chí có thể nói là cậu thả cho dù xóa hết các cảnh quay đạo diễn cũng không cảm thấy xót xa sau khi thay thế bằng lư u vi và hoàng tiểu minh hiệu ứng quay phim lại tốt đến không ngờ đầu tiên, lư u vi và hoàng tiểu minh đều là lính mới nên đương nhiên dăm d ắ p tuân theo sự sắp xếp và yêu cầu quay phim của đạo diễn thứ hai cả hai đều xuất thân từ những lớp học chính quy có vốn kiến thức lý luận về diễn xuất dày dặn nên có thể nhanh chóng nhập vai thứ ba đây là lần đầu tiên họ đảm nhận vai nam nữ chính nên đương nhiên vô cùng nỗ lực sau một ngày quay nhiều cảnh quay chỉ một lần là xong nên đạo diễn hoàn toàn không có cơ hội kêu cắt ngược lại màn trình diễn của hai người này hoàn toàn vượt qua thái h ú c côn và hồng chân ảnh thiếu sót duy nhất là họ không có danh tiếng vì cả hai đều diễn rất tốt nên tiến độ quay phim rất nhanh Ban điều ầ u t h á Húc côn và Hồng、chân、Ảnh phải mất một tuần để hoàn thành cánh、quay. Hoàng、tiểu、Minh và Lưu lại có thể hoàn thành chỉ trong 3 ngày, và hiệu Côn có Trân tuần trong ngày, tăng lên một nữa. và và Vi và mất một Tiểu một quả lại i quay, Lưu để đã đ này khiến đạo diễn rất hài lòng xem ra đã đến lúc tung tin đổi cặp nam nữ chính rồi lâm nhã hiên đề nghị sau khi xem màn thể hiện của hoàng tiểu minh và lư u vi trên phim trường dù sao lâm nhã hiên cũng rất hài lòng với diễn xuất của hoàng tiểu minh và lư u vi đúng vậy mục hàng gật đầu chúng ta thay đổi nam nữ chính vào phút chót đặc biệt là những ngôi sao nổi tiếng như thái húc côn và hồng chân ảnh chắc chắn sẽ khiến dư luận chấn động nhân cơ hội này Chúng tuy nhiên lâm nhã hiên có trái tim nhân hậu cô không hề chơi tiểu dậu đổ bìm leo lý do được cô đưa ra là do cả hai không có đủ lịch trình nên chỉ có thể miễn cưỡng chấm dứt hợp đồng quả nhiên ngay khi tin tức được đưa ra thì đã lập tức bùng nổ trong dư luận người dân trên khắp các con phố và ngõ hẻm của sở bắc đều đang bàn luận về vấn đề này suy cho cùng mọi người vẫn luôn quan tâm đến những người nổi tiếng sau khi lâm nhã hiên đưa ra thông báo ngục hàn lại tìm một vài tay săn ảnh yêu cầu họ tiết lộ thông tin nội bộ nói rằng thái húc côn và hồng t r â n ảnh cậy mình là những người có tên tuổi lớn bắt nạt các diễn viên mới và còn bỏ mặc công việc không làm sau đó dư luận lại bắt đầu đảo ngược khiến cho thái húc côn và hồng chân ảnh lại ở trên đỉnh của cơn bão sau khi đến tập đoàn pháo n g ụ sau ba ngày chờ đợi thái húc côn vốn nghĩ rằng lâm nhã hiên sẽ đến khóc lóc và cầu xin hắn quay trở lại sau đó hắn có thể tắt vào mặt lâm nhã hiên ở trước mặt đám đông để làm nhục lâm nhã hiên điều mà thái húc côn không ngờ là sau ba ngày giải trí thiên thành thậm chí còn không thèm gọi cho hắn lấy một cuộc điện thoại vì vậy thái húc côn đã yêu cầu hồng t r â n ảnh ra ngoài để dò hỏi tin tức thấy hồng t r â n ảnh trở lại thái húc côn vội hỏi thế nào rồi giải trí thiên thành rõ là qua cầu rút vắn mà hồng t r â n ảnh nói với vẻ mặt tức giận húc côn sau khi chúng ta rời đi lâm nhã hiên đã trực tiếp để hai diễn viên mới lư vi và hoàng tiểu minh thế châu của chúng ta đóng vai nam nữ chính cái gì thái húc côn chế nhạo lộ ra vẻ khinh thường chỉ dựa vào hai người đó mà có thể tạo ra doanh thu phòng vé theo anh thấy đầu g óc lâm nhã hiên đúng là có vấn đề rồi lại để người mới toanh lên thay phải đó hồng chân ảnh gật đầu tốt nhất là chết cùng cô ta luôn cho rồi chà đúng lúc này hai bố con mục nhật thiên và mục n g ê u đi đến mục nhật thiên cười nói húc côn có việc gì mà nóng n ả y vậy còn không phải là chuyện bên chỗ giải trí thiên thành sao họ đã tìm người mới toanh thay thế tôi thái húc côn tức giận nói ngoài chuyện này ra tôi còn có một tin xấu nữa muốn nói với cậu mặc dù mục nhật thiên ngoài miệng nói là tin xấu nhưng trên mặt không hề lộ ra vẻ lo lắng giải trí thiên thành vừa phát đi thông báo nói rằng đã chấm dứt hợp đồng với cậu lý do là lịch trình không đủ tuy nhiên dư luận đã lan truyền tin tức tiêu cực nói rằng lý do khiến giải trí thiên thành chấm dứt hợp đồng với cậu là vì trong quá trình quay phim cậu đã dở thói diễn viên có tiếng bắt nạt các diễn viên mới khiến ban lãnh đạo cấp cao của giải trí thiên thành tức giận vì vậy trong cơn tức giận đã trục xuất cậu an nói nhảm nhí đúng là ăn nói nhảm nhí thái húc côn vừa nghe đã lập tức phản bác lại những người này sao lại ăn nói nhảm nhí như thế chứ hồng t r â n ảnh cũng rất tức giận húc côn cậu đường nội nóng mục nhật thiên cười nói có lẽ chuyện này đối với cậu mà nói lại là chuyện tốt chuyện tốt vẻ mặt thái húc côn kinh ngạc hỏi ông mục là như thế nào mục nhật thiên không trực tiếp trả lời thái húc côn mà cố tình hỏi một cách thần bí là một người nổi tiếng trên mạng với hàng trăm triệu người hâm mộ cậu có biết thủ đoạn quan trọng nhất trong ngành giải trí là gì không thổi phồng đôi mắt thái húc côn đột nhiên sáng lên đúng vậy chính là thổi phồng mục nhật thiên cười nói những tin tức tiêu cực đó chắc là do giải trí thiên thành cố tình tung ra họ có thể thổi phồng lẽ nào chúng ta không thể sao ông mục ông định làm như thế nào thái húc c ô n hỏi ông định phái một đội quan hệ công chúng đến thay tôi biện bạch sao biện bạch cái gì tại sao chúng ta phải biện bạch mục nhật thiên lắc đầu nói hiện tại ánh đèn sân khấu của cậu đang chiếu rọi dù dư luận đều đang buộc tội cậu nhưng chỉ cần cậu đừng ra mặt đừng lên tiếng chắc chắn sẽ dẫn đến sự đồn đoán của dư luận và hàng trăm triệu phen đần độn đó của cậu có thể chịu đựng được việc thần tượng của mình bị bêu xấu hay không tôi tin rằng không cần cậu ra tay trên mạng cũng sẽ có vô số f a e n ra mặt thay cậu ông mục quả là cao tay sau khi nghe mục nhật thiên nói xong thái húc côn không khỏi giơ ngón tay cái lên sau đó hắn lại hỏi tuy nhiên ông mục này tiếp theo chúng ta phải làm gì mục nhật thiên mỉm cười nói tiếp theo giải trí phóng mục chúng ta cũng phải ra mắt mười bộ phim chiếu mạng lớn hả thái húc côn s ứ n g sở chương ba trăm bốn mươi bị đâm sau lưng giải trí thiên thành tung ra mười bộ phim chiếu mạng giải trí phóng mục cũng muốn tung ra mười bộ phim chiếu mạng ư đây là một trò đùa sao dù sao đầu tư vào phim điện ảnh và phim truyền hình cũng là một ngành kiếm được rất nhiều tiền hơn nữa ngoài diễn viên ra còn cần tìm được đạo diễn phù hợp và kịch bản xuất sắc tất cả những yếu tố này đều không thể thiếu hóa ra ông mục đã chuẩn bị tiến quân vào thị trường phim ảnh từ lâu chúng tôi tình nguyện dốc hết sức mình vì giải trí phóng n ụ c thái húc côn vội vàng bày tỏ thái độ vừa nghĩ tới chuyện mục nhật tiên đồng ý với khoản thù lao một trăm i triệu thái húc côn vô cùng kích động mười bộ phim chiếu mạng thù lao lên tới một tỷ đấy doanh thu phòng vẽ của một số bộ phim còn chẳng lên tới con số một tỷ ngay cả hồng t r â n ảnh và mấy diễn viên phụ kia cũng tỏ vẻ kinh ngạc đúng mục nhật thiên gật đầu nói giải trí phóng mục thật sự đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi muốn tiến vào thị trường phim ảnh chỉ tiếc đây mới là bước đầu thôi mặc dù tôi đã tìm được diễn viên tốt ví dụ như cậu thái húc côn còn có cô hồng t r â n ảnh thêm cả các vị đang ngồi ở đây nhưng vẫn chưa đủ mười bộ phim chiếu mạng này của chúng tôi ngay cả kịch bản cũng chưa viết hả n g h e mục nhật thiên nói thái húc côn liền sưng sờ mở miệng ra là nói muốn quay m ư bộ phim chiếu mạng vậy mà chẳng những chưa có đạo diễn mà ngay cả kịch bản cũng không có luôn dù có là nhà họ mục ở tỉnh thì cũng không thể đùa cợt người ta như thế chứ thái húc côn có cảm giác mình bị chơi một vố nhưng dù sao đối phương cũng là ông chủ lớn của nhà họ mục ở tỉnh thái húc côn cũng không thể nổi c a o trước mặt được húc côn có phải cậu cảm thấy tôi đang đùa cợt cậu không như thể nhìn thấu tâm tư của thái húc côn mục nhật thiên cười ha ha nói thật ra kịch bản của mười bộ phim chiếu mạng này x a tít chân trời mà gần ngay trước mắt tất cả đều dựa vào năng lực của húc côn cậu đấy tôi thái húc côn vẫn chưa hiểu lắm mong ông mục chỉ bảo cho tôi ngay cả diễn viên mấy người mà nhà họ mục ở tỉnh cũng đã mời được về tay vậy thì sao lại không thể mời thêm cả biên kịch của giải trí thiên thành về nữa chứ cuối cùng mục nhật thiên cũng nói ra mục đích của mình chỉ có điều muốn làm cho biên kịch mười bộ phim chiếu mạng của giải trí thiên thành nhảy việc thì phải nhờ cậy vào húc côn cậu đấy đúng nhỉ n g h e mục nhật thiên nói vậy thái húc côn phấn khích đáp sao tôi lại không nghĩ đến chuyện mời biên kịch của mười bộ phim chiếu mạng qua đây luôn nhỉ vậy thì mười bộ phim chiếu mạng này không phải sẽ biến thành của chúng ta luôn hay sao hơn nữa chúng tôi còn có thể diễn tiếp mười bộ phim chiếu mạng này ha, ha, ha. sau khi tư tưởng được khai thông thái húc côn liền khoa chân mùa tay ông mục ông yên tâm c h u y ệ n mọi biên kịch của mười bộ phim chiếu mạng sang đây cứ giao cho tôi ngày hôm nay lâm nhã hiên vẫn như thường ngày tới trường quay quan sát với mục hàn vì biểu hiện của hoàng tiểu minh và lư vi ngày một tốt nên lâm nhã hiên càng yên tâm hơn cô tin tưởng tuyệt đối vào lý luận về kỹ năng diễn xuất của mục hàn sau khi xem xong một cảnh quay lâm nhã hiên cổ vũ cho hoàng tiểu minh và lư vi một lúc hoàng tiểu minh và lư vi đều gật đầu nói yên tâm đi tổng giám đốc lâm chúng tôi sẽ nỗ lực quay phim vợ ạ Ngồi xuống nghỉ ngơi theo r ư ớ c Mục đã, à trà n nói với lâm Nhã Hiên.、Lâm、nhã Hiên gật đầu, ngồi xuống g gật cầm c đầu, Lâm Lâm ly tới, sữa với dưới h nắng, uống điện vừa vừa sữa trà lướt t h ạ i thông e o t h tin từ app tin tức sở bắc vào ngày hôm nay ba biên kịch vàng như trương minh đã đầu quân vào giải trí phóng mục và mang theo bản quyền của m ộ ư ơ i bộ phim chiếu mạng lúc này một cửa sổ tin tức hiện lên trên màn hình khiến cho lâm nhã hiên giật này mình có chuyện gì thế mục hàn vội vàng hỏi chồng à anh mau xem đi lâm nhã hiên đưa đoạn tin tức này cho mục hàn xem thật sự không ngờ nổi bọn người thái húc côn này lại chạy theo tập đoàn phóng mục bọn họ đi thôi chưa đủ c ò n dắt theo cả ba biên kịch vàng của chúng ta đi theo luôn c h ò đâm sau lưng này đúng là khiến người ta tức chết lâm nhã hiên tức giận nói thế này thì giải trí thiên thành sẽ không thể quay mười bộ phim chiếu mạng này nữa sao mục hàng c a o mày nói nếu không thì sẽ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoa hạ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vô cùng nghiêm khắc dù chỉ là một bài hát dài một phút thì bạn cũng chỉ có thể thử nghe mười giây đầu tiên đoạn còn lại phải bỏ tiền ra mua hơn nữa phải mua bài hát đó trên đúng áp âm nhạc này không có cách nào nghe được trên các phương tiện khác dù cho tháng này bạn là hội viên vip có thể nghe được cả bài hát nhưng nếu như tháng sau bạn không tiếp tục đóng phí hội viên vậy thì thật xin lỗi bạn không thể nghe cả bài hát vậy nên nghe lời mục hàn nói lâm n h ã hiên trở nên hoảng sợ hai diễn viên thái húc côn và hồng t r â n ảnh đi rồi thì còn có thể dùng hoàng tiểu minh và lư vi thay thế nhưng nếu ngay cả kịch bản cũng không thể quay vậy thì một tỷ tiền đầu tư coi như đổ hết xuống sông xuống biển quá đáng lắm rồi lâm nhã hiên sốt rồi nói làm thế nào bây giờ hả chồng nếu như mười bộ phim kia không thể quay vậy thì chúng ta không quay nữa mục hàn nghĩ ngợi nói hơn nữa anh cảm thấy dung lượng của mười bộ phim chiếu mạng thật sự quá lớn mà còn do cùng một cặp diễn viên chính đóng khán giả xem hết mấy bộ đầu sẽ rất dễ nảy sinh cảm giác chẳng án vậy thì mấy bộ sau thất thu là cái chắc ý của anh là chi bằng chúng ta rút nhỏ mười bộ phim chiếu mạng lại còn năm bộ thôi như vậy thì dù là đạo diễn hay là diễn viên đều có thể dồn hết tâm huyết để quay cho tốt năm bộ phim chiếu mạng này em thừa nhận ý tưởng này của anh thật sự không tệ lâm nhã hiên lắc đầu nói mặc dù như thế thu gọn kịch bản của mười bộ phim chiếu mạng thành năm bộ nhưng nội dung thì vẫn có độ giống nhau lên tới tám chín mươi vẫn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như cũ ai nói anh phải dùng kịch bản ban đầu chứ mục hàn cười nói anh không thể đổi kịch bản sao làm gì có chuyện dễ dàng như thế lâm nhã hiên buồn bực nói để quay được một bộ phim thì kịch bản luôn là quan trọng nhất không có kịch bản hay thì phim quay ra đều là đồ bỏ đi yên tâm đi mục hàn tự tin vô ngực bảo đảm chuyện kịch bản cứ giao cho anh còn về đoàn làm phim thì cứ để cho họ tạm thời nghỉ ngơi vài ngày trước đã đợi sau khi anh lấy được kịch bản thì bọn em lại quay tiếp trước mắt cũng chỉ có thể như vậy thôi lâm nhã hiên gật đầu sau đó đi tìm đoàn làm phim thông báo tin này cho bọn họ biết nghe thấy thông tin này tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc đặc biệt là hoàng tiểu minh và lư u vi cứ như bị r ộ i một gáo nước lạnh lên đầu tuy nhiên mọi chuyện đã như thế rồi bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời ngừng quay rồi đợi tin tức của lâm nhã hiên thông tin mười bộ phim chiếu mạng của giải trí thiên thành tạm thời ngừng quay đã nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài chương ba trăm bốn mươi mốt năm biên kịch hàng đầu nhất là truyền thông giải trí tin tức càng kéo đến đùn đùn c ộ n thêm fans hâm mộ của thái húc côn đang phát động phản kích trên mạng k h i ế nhắc c u tới giải trí thiên thành bị mọi người chỉ trích vào lúc chuyện này kéo dài trên mạng mục hàn đã liên lạc với mộ dung phong dưới trướng điện long vương có biên kịch phim chiếu mạng hàng đầu không có mộ dung phong trả lời diệp thiên phó hương chủ diệp giải trí thiên hồi dưới trướng cậu ấy đã tập hợp không ít đạo diễn ngôi sao và cả biên kịch giỏi của giới giải trí đông hải đạo diễn nổi danh như trương nhất mỗ trần khai ca đều ở dưới trướng giải trí thiên hối cái gì nghe câu trả lời của mộ dung phong mục hàn không khỏi kinh ngạc những người như trương nhất mỗ trần khai ca đều là đạo diễn giỏi nhất của hoa hạ nhắc đến tên bọn họ hầu như không ai không biết không ai không hiểu vậy mà đều dưới quyền của diệp thiên mà ở điện long vương diệp thiên chẳng qua chỉ là một phó hương chủ nhỏ nhoi không có tiếng tăm m à thôi vậy tốt quá rồi mục hàn mỉm cười nói bảo đạo diễn giỏi như trương nhất mỗ t r ậ n khai ca đi quay phim chiếu mạng hình như hơi thuồng phí nhân tài nhỉ có điều tôi không thiếu đạo diễn cái tôi cần là biên kịch vàng thế là mục hàn lập tức tìm đến diệp thiên biết mục hàn hẹn gặp diệp thiên hí hửng chạy đến người này vẫn khiêm tốn như trước một chiếc dồn dơ sở phẹn tổng phiên bản kéo dài năm chiếc mẹ xe đất ben ed cờ lạt mở đường năm chiếc gaston martin theo đôi thế trận lớn như vậy xuất hiện dưới lầu tập đoàn thiên thành khiến bên ngoài suy đoán một hồi cho rằng vì giải trí thiên thành tạm dừng quay mười bộ phim chiếu mạng dẫn đến người giàu có nào đó ra tay chuẩy thu mua tập đoàn thiên thành suy cho cùng không có lửa làm sao có khói nhưng người ngoài không biết rằng giờ phút này đại gia đó đang vô cùng cung kính đứng trước mặt mục hàn tôi đã nói bao nhiêu lần rồi khiêm tốn khiêm tốn khiêm tốn đứng ngoài cửa sổ kính sát đất nhìn cảnh xa hoa phô trương dưới l ầ u mục hàn không khỏi đau đầu cái tên diệp thiên này đúng là thích hoa trương nhưng điện chủ vẻ mặt diệp thiên vẫn đầy vô tội đây đã là sắp xếp khiêm tốn nhất của tôi rồi mục hàn không nói gì được nữa còn có sắp xếp cao hơn sao lẽ nào sắp xếp cao hơn là ngồi phi thuyền vũ trụ ra ngoài trăng có điều mục hàn cũng không quá để tâm về vấn đề này chỉ đơn giản nói do ý của mình tôi cần vài biên kịch vàng có sở trường là phim chứa mạng hả chỉ vậy thôi sao dáng vẻ diệp thiên đầy thất vọng tôi còn cho rằng sẽ có nhiệm vụ gì đó vô cùng quan trọng phải làm chứ một phó hương chủ như tôi cũng làm được mấy năm rồi mãi không được thăng chức tôi còn đang nghĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng một lần để được thăng chức ở điện long vương không đấy thăng chức sẽ có tăng lương cũng có sau này của cải vật chất gì cũng sẽ có nghe diệp thiên nói mục hàn không khỏi vui mừng mục hàn từng tìm đọc tư liệu của diệp thiên trên mạng Bên ngoài, Diệp t hơn i đại gia đứng đầu Đông Hải, thuộc top 100 người giàu nhất hoa hạ. Ai có thể ngờ được, đại gia hàng đầu ở Đông Hải khiến vô số người giống lại ê n trong những đứng Đông nhất ngờ hàng Đông dân hoa hạ ngưỡng mộ này cũng sẽ giống như bọn họ, lại cuốn quyết vì muốn được thăng tăng là l một mộ thuộc tốt thể quyết trức hoa hoa hạ. hạ họ, đầu được, đầu được vô có số ư ở vì sẽ g h ơ nữa n nghe giọng điệu của diệp tiên h với anh ta mà nói biên kịch vàng hoàn toàn không thành vấn đề Quả chiếu nhiên,、diệp、Thiên nói, dưới chướng giải trí thiên hối của tôi, chỉ riêng biên kịch hạng nhất hoa hạ đã có đến 100 người. Còn về biên kịch phim chiếu mạng càng đến không hối chỉ kịch hoa hạ kịch phim hết. Diệp dưới giải tôi, trí có của đã về hai phải niên hoa từng hot trước đây đều do biên kịch dưới trướng của tôi viết kịch bản vậy tốt quá rồi mục hàn gật đầu nói mau chọn cho tôi một vài người đưa đến giải trí thiên thành vợ tôi sắp phải chế tắc năm bộ phim chiếu mạng biên kịch có thể viết ra những bộ phim điện ảnh truyền hình chiếu mạng nổi tiếng như dư tội người đưa đỏ cho những linh hồn hai trái khiếm khuyết hai phải niên hoa đương nhiên có trình độ hạng nhất vừa nghe giúp đỡ vợ của điện chủ diệp thiên càng hăng hái gấp đội không chừng lấy lòng vợ của điện chủ còn có thể đi đường của phu nhân lót đường thăng chức tăng lương cho mình ấy chứ trước mắt năm biên kịch phim chiếu mạng có trình độ đứng đầu trong nghề được diệp thiên gọi đến mặc dù năm người này tiếng t â m lừng lây trong nghề nhưng ở chỗ diệp thiên lại như thể những người giúp việc nếu diệp thiên muốn đuổi bọn họ đi thì bọn họ còn phải khóc lóc cầu xin diệp thiên giữ lại vì bọn họ hiểu rất rõ giá trị của bản thân hoàn toàn liên quan đến diệp thiên cho nên bình thường bọn họ sẽ điên cuồng tăng cao trình độ biên kịch của mình mục hàn dẫn năm biên kịch đứng đầu này đến trước mặt lâm nha hiên năm biên kịch phim chiếu mạng giỏi vô tình thiết thủ lãnh huyết truy mệnh và cả chu bá thông h nhìn thấy năm biên kịch trước mắt lâm nhã hiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc chồng này anh thật lợi hại anh làm sao mời được cùng lúc năm người này vậy À, đương nhiên là tập đoàn phi long triển khai rồi mục hàn mỉm cười nói với năm biên kịch hàng đầu có bút danh lần lượt là vô tình thiết thủ lanh huyết truy mệnh và chu ba thông giải trí thiên thành cần kịch bản cho năm bộ phim chiếu mạng trong vòng một tuần mọi người làm được không được năm người đồng thanh trả lời thế là năm biên kịch hàng đầu này nhanh chóng bước vào sáng tác sau một tuần kịch bản năm bộ phim chiếu mạng giao bản thảo đúng h ạ năm kịch bản với đề tài khác nhau phong cách khác nhau tình tiết phim cũng vô cùng tuyệt vời chặt chẽ lại lồng vào nhau cũng rất có trình độ nắm chắc tiết ấu khiến lâm nhã hiên sau khi xem xong đã có cảm giác muốn ngừng mà không được không hổ danh là biên kịch phim chiếu mạng hàng đầu trong ngành kịch bản viết ra quả thật là một trời một vực so với mười bộ phim chiếu mạng trước đây lâm nhã hiên xúc động một hồi sau đó đập bàn nói đúng là quá tốt rồi cứ theo năm kịch bản này quay lại phim chiếu mạng của chúng ta sau khi đạo diễn và lâm phong tổng giám đốc của giải trí thiên thành xem kịch bản xong cũng kinh ngạc không thôi nhất là hoàng tiểu minh và lư vi càng vui mừng con xiết từ góc nhìn của bọn họ năm kịch bản này quả thật chính là dành riêng cho bọn họ thoáng chốc buổi quay phim của năm bộ phim chiếu mạng lại bắt đầu tiến hành lần nữa mà phía dư luận bên ngoài vẫn đang liên quân lan truyền giải trí thiên thành không ổn sắp bị đại gia siêu cấp nào đó thu mua rồi điều này khiến đám người thái húc côn vô cùng hà hê chương ba trăm bốn mươi hai cô đọc là tinh hoa bên phía giải trí thiên thành cũng đang đẩy nhanh tiến độ quay năm bộ phim chiếu mạng khoảng cách với lịch chiếu theo tuyên truyền cũng ngày một gần hơn có kịch bản xuất sắc rồi việc tiếp theo chỉ là thử thách bản lĩnh của đạo diễn và diễn viên mà thôi mặc dù nói giải trí thiên hồi d ư ớ i trướng diệp thiên có những đạo diễn và diễn viên hàng đầu cả nước nhưng những người này đều không thích hợp để quay phim chiếu mạng sử dụng người mới có kỹ thuật diễn xuất mới có thể thu được hiệu quả tốt nhất may mà đạo diễn chuyên nghiệp mấy người hoàng tiểu minh và lư u vi cũng vô cùng nỗ lực bọn họ còn tăng ca tìm cách để phối hợp thật tốt kỹ thuật diễn xuất tinh tế của bản thân với kịch bản từ đó thể hiện được tiềm lực lớn nhất cùng lúc này giải trí thiên thành cũng lên tiếng cho biết đã khởi quay lại từ đầu phim chiếu mạng nhưng rút gọn từ mười bộ xuống chỉ còn năm bộ trong buổi họp báo do giải trí thiên thành tổ chức có phóng viên đặt câu hỏi tổng giám đốc lâm giải trí thiên thành đổ vốn sản xuất 10 bộ phim chiếu mạng sau một thời gian tạm dừng thì lại rút gọn xuống còn năm bộ có phải bởi vì dự toán không đủ hay không bên đầu tư lớn nhất để quay 10 bộ phim chiếu mạng này là tập đoàn phi long vậy nên trên phương diện tiền bạc thì hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì lâm nhã hiên cười đáp còn về việc tại sao lại rút bớt 10 bộ phim chiếu mạng thành năm bộ đây hoàn toàn do chúng tôi chú trọng đến nguyên tắc chất lượng loại bỏ tắc chất giữ lại tinh hoa cô đ ọ n mới là tinh hoa như vậy mới có thể mang tới cho người xem trải nghiệm tốt nhất Mà đ i theo, theo ý của mục hàn h ba ngày trước khi công chiếu năm bộ phim chiếu mạng mới tiết lộ thông tin này ra chắc chắn sẽ có thể tăng cường được hiệu ứng tin tức đạt được doanh thu phòng vé tốt hơn một bộ phim chiếu mạng mà toàn bộ diễn viên chính đều chưa có tên tuổi càng rầm rộ trên thị trường thì càng có lợi cho doanh thu bán vé cái gì i ế hai vị tôi h n cảm thấy i ê n thành h k đây là cơ hội của chúng ta đấy ngục nhật thiên cười nói bản quyền của mười bộ phim chiếu mạng đã thuộc về chúng ta nếu giải trí thiên thành tiếp tục quay thì sẽ vi phạm bản quyền của chúng ta chỉ cần chúng ta lợi dụng chuyện này lên tiếng trước dư luận nhất định sẽ khiến lâm nhã hiên bị đà kích lớn đúng vậy thái húc côn gật đầu nói ý kiến hay tôi bảo mấy biên kịch trương minh đi khởi kiện giải trí thiên thành kiện bọn họ ra tòa ha ha tôi bắt bọn họ hầu tòa để xem họ còn quay tiếp như thế nào nữa chẳng mấy chốc mấy biên kịch trương minh đã lên tiếng trên facebook nói rằng giải trí thiên thành vi phạm bản quyền của họ hơn nữa sẽ đến tòa án để khởi kiện bắt giải trí thiên thành phải nhanh chóng dừng hành vi vi phạm bản quyền ngay lập tức dự luận lại xôn xao bàn tán tất cả đều chỉ trích hành vi vô đạo đức của giải trí thiên thành đặc biệt là đám fans n ã o tàn của thái húc côn càng mượn gió bẻ măng nói thái húc côn vì không chịu được hành vi lừa gạt của giải trí thiên thành nên mới đầu quân cho giải trí phóng mục còn không ít fans n ã o tàn còn đính kèm mấy bức ảnh tỏ vẻ đau lòng bên dưới bình luận nhìn thấy sự chỉ trích mạnh mẽ trên mạng lâm nhã hiên tức giận ném điện thoại mấy người này đúng là nói dối trắng trợn lâm nhã hiên vô cùng tức giận vợ ạ em đừng cáu mục hàn cười nói xem ra đã tới lúc tung ra sát thủ của chúng ta rồi anh đang nói đến chuyện tiết độ năm vị biên kịch hàng đầu trong n g à n h ạ lâm nhã h i ê n hỏi đúng thế mục hàn gật đầu nói vốn di anh định để ba ngày trước khi phim công chiếu mới tiết lộ tên tuổi của họ bây giờ xem ra chúng ta phải làm điều này sớm hơn thôi may mà tiến độ quay của mấy bộ phim chiếu mạng này rất nhanh một tuần nữa là có thể dần dần công chiếu rồi thế là nghe theo lời khuyên của mục hàn lâm nhã hiên lại dùng danh nghĩa của giải trí thiên thành công bố một thông báo làm sáng tỏ mọi chuyện thanh minh rằng năm bộ phim chiếu mạng này hoàn toàn không có quan hệ gì với mười bộ phim chiếu mạng trước đây bút danh của các biên kịch viết nên năm bộ phim chiếu mạng này lần lượt là lãnh huyết vô tình truy mệnh thiết thủ và chu bá thông thông báo này vừa đưa ra đã lập tức thu hút được sự chú ý của cư dân mạng dù sao năm người lãnh huyết vô tình truy mệnh thiết thủ và chu bá thông cũng là những biên kịch hàng đầu trong ngành dù cho rất nhiều f a n p h i m không biết tới nhưng nếu là m ộ t phim lâu năm thì đều cảm thấy tên tuổi của năm người này như sấm r ề n bên hai dưới sự giải thích của các mọi phim lâu năm sức nóng của năm bộ phim chiếu mạng lại dâng cao thêm lần nữa mặc dù diễn viên chính của năm bộ phim chiếu mạng đều là người mới nhưng thắng là ở kịch bản xuất sắc có ngôi sao nào mà không bắt đầu từ lần diễn xuất đầu tiên cơ chứ lâm nhã hiên tận dụng thời cơ lập tức đăng lên thông báo thứ hai nói rằng vào thứ bảy tới sẽ công chiếu bộ phim chiếu mạng đầu tiên tin tức này vừa được đưa ra đã khiến mục nhật thiên đứng ngồi không yên ông ta lập tức đi tìm thái húc côn vẫn đang tận hưởng cuộc sống xa hoa đổi truy ở quá ba cậu xem người ta sắp phát sóng bộ phim chiếu mạng đầu tiên rồi còn đám các người thì đang làm cái quái gì thế này mục nhật thiên tức giận nói hả bọn chúng sắp công chiếu phim rồi sao thái húc côn tỉnh cả diệu lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhưng kịch bản của bọn chúng không phải vi phạm bản quyền của chúng ta ư sao có thể phát sóng được chứ tôi thấy gần đây cậu giành tới mức hồ đồ rồi ngay cả tin tức trong ngành cũng không quan tâm luôn sao sắc mặt mục nhật thiên đã trở nên s á m xịn ông ta rút ra một tờ báo giải trí dơ tới trước mặt thái h ố c côn nhìn thấy gì chưa giải trí thiên thành mời được năm biên kịch hàng đầu trong ngành rồi đấy lãnh huyết vô tình truy mệnh thiết thủ còn có cả chu bá thông trương minh đang tận hưởng với thái h ố c côn nhìn thấy vậy lập tức a mang thực lực của năm vị này đều áp đảo chúng ta đấy có bọn họ ra tay kịch bản của chúng ta chẳng đáng là gì hết Tôi chương ba trăm bốn mươi ba công chiếu bộ phim đầu tiên đúng đúng đúng nghe mục nhật thiên nói vậy thái húc côn liên tục gật đầu đồng tình mục nhật thiên nhìn thái húc côn rồi nói doanh thu phòng vé một trăm triệu không phải là thứ mà ngày ngày cậu cũng say x ị n ở quán bar là có thể có được giải trí thiên thành sắp chiếu bộ phim chiếu mạng đầu tiên rồi giải trí mục phong chúng ta cũng không thể thua kém thế nên tôi định tung ra bộ phim chiếu mạng đầu tiên trong mười bộ của chúng ta vào cùng ngày với giải trí thiên thành hả s ắ p mặt thái húc côn trở nên khó coi nhưng tiến độ quay của chúng ta vẫn chưa đến lúc đóng máy thì sao chứ mục nhật thiên cười nói mấy bộ phim mà cậu quay ở giải trí thiên thành trước đây đều có thể dùng mà mấy ngày tới cậu vất vả tăng ca thêm một chút yêu cầu của tôi là phải mau chóng xếp lịch chiếu cùng ngày với giải trí thiên thành thấy vẻ nghiêm túc của mục nhật tiên thái húc côn chỉ đành đồng ý ông mục yên tâm tôi chắc chắn sẽ làm được thái húc côn rất không muốn vậy nhưng dù sao cũng đã lấy một tỷ tiền thù lao của mục nhật tiên rồi hơn nữa đối phương còn là nhà họ mục ở tỉnh nếu chọc giận đối phương thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng thái húc côn cũng hiểu rõ bản thân và đối phương không cùng một cấp bậc sau khi thái húc côn đến trường quay tập đoàn phóng m ụ cũng thông báo với mọi người sẽ cho phát sóng bộ phim đầu tiên trong mười bộ chiếu mạng mà thái húc côn làm nam chính vào thứ bảy tuần này vì fans của thái húc côn rất đông đảo nên thông báo này đã thu hút nhiều sự chú ý nhất là fans não tàn của thái húc côn đã mua chiếc vé xem phim ngay trong ngày ủng hộ thái húc côn bằng hành động thực tế thời gian trôi qua rất nhanh tối thứ bảy cũng đã đến có vẻ như muốn cạnh tranh với giải trí thiên thành bộ phim đầu tiên trong 10 bộ chiếu mạng do thái húc côn làm nam chính và bộ phim đầu tiên trong 10 bộ chiếu mạng do hoàng tiểu minh và lư u vi đóng vai chính cùng lên lịch chiếu vào khung giờ vàng từ 7 đến 8 giờ tối vì là cuối tuần nên người xem phim vào buổi tối rất đông lúc này mục hàn và lâm nhã hiên cũng ngồi trong văn phòng Quan s á qua、so、xem, xem, xem ra giải trí thiên thành chúng ta thua trận này rồi lâm nhã hiên không khỏi cười gợn nói mười bộ phim giải trí phóng mục tung ra chỉ dựa vào ba chữ thái h ú c côn cũng có thể thu hút không ít khán giả vào giảm vợ à em đừng lo lắng mục hàng ngược lại rất bình tĩnh nói cuộc đọ sức này mới vừa bắt đầu con mai chết trong tay hay còn chưa biết đâu đúng vậy chỉ dựa vào danh tiếng của thái h ú c côn quả thật có thể khiến bộ phim đầu tiên của anh ta đạt được doanh thu phòng vé cao nhưng khán giả không n ố c với kỹ năng diễn xuất tệ hại kia của thái h ú c côn thì có thể quay được cái gì cơ chứ chắc chắn không đến vài ngày nữa bộ phim của thái hút côn sẽ vì bị đánh giá thấp mà dẫn đến doanh thu phòng vé giảm vậy chúng ta nên làm sao đây lâm nhã hiên hỏi cự án binh bất động sao tạm thời án binh bất động mục hàn nói ra chiến lược của mình có thể doanh thu phòng vẽ bộ phim đầu tiên do hoàng tiểu minh và lư u vi đóng chính không được như ý nhưng chỉ cần khán giả đi xem rồi sẽ thấy rất đáng tiền thế nên chúng ta sẽ đạt được đánh giá tốt có đánh giá rồi dĩ nhiên các khán giả khác sẽ hiếu kỳ mà mua vé đến xem như vậy doanh thu phòng vẽ có thể sẽ tăng lên lúc doanh thu phòng vẽ tăng chúng ta sẽ tận dụng thời cơ này để tung lịch chiếu bộ phim chiếu mạng thứ hai vì bộ phim đầu tiên có đánh giá tốt nên khán giả sẽ cực kỳ mong đợi với bộ phim thứ hai trong à anh giỏi thật nghe mục hàn nói vậy lâm n h ã hiên lập tức tán thưởng quả nhiên giống như dự đoán của mục hàn sau khi công chiếu được ba ngày dựa vào độ nổi tiếng của thái húc côn quả thật có thể khiến không ít khán giả bỏ tiền ra mua vé nhưng các khán giả đã đi xem đều cảm thấy không đáng tiền thậm chí có người còn mắng n h i t bộ phim trên diễn đàn điện ảnh kỹ năng diễn xuất quái quỷ gì vậy các lời bình luận đánh giá về kỹ năng diễn xuất tạo ra không ít tạn tỷ phần cho thái húc côn trên phần mềm đánh giá điểm bộ phim chiếu mạng đầu tiên do thái húc côn đóng chính lúc đầu là c h điểm nhưng sau đó dần dần hạ xuống còn h điểm dù như vậy nhưng vẫn có khán giả tức giận nói đánh giá một điểm tôi còn thấy cao nước kia bộ phim tệ hại cùng lúc đó bộ phim chiếu mạng đầu tiên do hoàng tiểu minh và lư vi đóng chính được mọi người khen ngợi chơi ạ kỹ năng diễn xuất đỉnh quá nam nữ chính thật sự là người mới vào nghề sao cốt truyện cũng rất hay tình tiết chặt chẽ cảm giác chờ đợi và hận thù được đẩy lên cao trào khiến người ta muốn dừng mà không dừng được quả nhiên không hổ là bàn tay của biên kịch hàng đầu trong nghề nói thật nhé tôi rất mong đợi bộ phim thứ hai của họ tôi đã xem ba lần rồi xem xong vẫn có cảm giác xem chưa đủ tiền tôi định dẫn người nhà đi xem lần thứ tư đây sau bốn ngày chiếu dưới phần đánh giá bộ phim chiếu mạng đầu tiên có sự tham gia của hoàng tiểu minh và lư u vi bình luận tăng rất nhanh không ngừng có những lời đánh giá tốt điểm trên trang đánh giá phim chiếu mạng cũng từ một năm tăng lên chín năm thậm chí có không ít người đánh giá phim chuyên nghiệp dành riêng một bài đánh giá mười nghìn chữ cho bộ phim này mức độ nổi tiếng của hai người mới hoàng tiểu minh và lư u vi cũng tăng lên tốt quá chồng ơi nhìn thấy kết quả giống như những gì mục hàn dự đoán lâm nhã hiên phấn khích không thôi bộ phim chiếu mạng của chúng ta nổi tiếng rồi nằm trong dự liệu của anh cả thôi mục hàn gật đầu nói chúng ta thừa thắng sông lên lập tức thông báo lịch chiếu của bộ phim thứ hai được thậm chí lâm nhã hiên vui quá quên hết mọi thứ chủ động hôn mục hàn một cái em hôn anh làm gì mục hàn bị đánh lén bất ngờ nên đanh mặt giả vờ tức giận nói không được em hôn anh thì anh cũng phải hôn em một cái mục hàn đột nhiên đứng bật dậy đi đến hôn lâm nhã hiên đừng dọa lâm nhã hiên sợ tới mức lao ra cửa ra khỏi cửa tựa lưng vào tường lâm nhã hiên có cảm giác tim mình đập cực nhanh cô đỏ mặt nhớ đến hành động vui quá quên hết mọi thứ vừa rồi của mình lâm nhã hiên không khỏi nợ nụ cười hạnh phúc chương ba trăm bốn mươi bốn người mà ngay cả ông chủ diệp cũng không đắc tội được lâm nhã hiên lập tức ra thông báo chiếu bộ phim chiếu mạng thứ hai theo lời của mục hàn vì kỹ năng diễn xuất cực tốt của hoàng tiểu minh và lư u vi đã được khán giả yêu thích nên tin tức này vừa được thông báo quả nhiên nhận được không ít lời thảo luận của các fans rất nhiều fans hâm mộ cho biết nhất định sẽ mua vẽ để ủng hộ có người, vui vẻ dĩ nhiên sẽ có người lo lắng lúc này thái húc côn gặp phải rất nhiều lời mắng nhiếc trên mạng hoàn loạt các tên gọi ông hoàng phim ngựa kỹ năng diễn xuất tệ hại đều nói về thái húc côn từ đó các tin tức xấu xuất hiện thường xuyên đầu tiên là chuyện trước đây thái húc côn d ở thói ngôi sao lớn với giải trí thiên thành bị phanh phui sau đó lại có bạ bạ giặt tỷ chụp được ảnh thái húc côn dẫn hồng chân ảnh vào khách sạn những tin tức tiêu cực cứ nối tiếp nhau làm thái húc côn lập tức rơi vào vòng xoáy dư luận vì fans hâm mộ và truyền thông phản ứng quá kịch liệt nên mấy ngày gần đây thái húc côn không dám ra khỏi nhà ông mục trong tình hình hiện nay tôi muốn tạm thời ra nước ngoài một chuyến để tránh đầu sóng ngọc gió thái húc côn tìm đến mục nhật thiên đề nghị suy nghị của mình ra nước ngoài tránh hai t i ê ư mục nhật thiên cười khở cậu thật biết tính toán cho bản thân tôi trả cho cậu một trăm triệu tiền thù lao cho mỗi bộ phim của cậu cho đến nay doanh thu phòng vé của giải trí thiên thành đã lên đến hàng trăm triệu còn cậu thì sao chỉ đem về cho tôi có ba mươi triệu doanh thu phòng vé bây giờ cậu lại nói với tôi cậu muốn chuồn h vốn dĩ mục nhật thiên kéo thái h ú c côn về công ty chỉ vì để đối phó với lâm nhã hiên và mục hàn nhưng bây giờ xem ra thái h ú c côn không còn giá trị lợi dụng nữa nên mục nhật thiên cũng không cần thiết phải khách sáo với thái h ú t côn thái hốt côn cũng cảm thấy rất oan ức rõ ràng là ông ép buộc tôi làm chuyện tôi không thể còn chắc và cho mấy bộ phim chiếu mạng phát sóng thứ đ ồ làm vội làm vàng như vậy liệu có thể tốt được sao hơn nữa điều khiến thái h ú c côn ngạc nhiên là dù hắn đóng vai chính cũng không thể cứu vãn được doanh thu phòng vẽ đang nế ẩm ông mục tôi cũng không muốn mọi chuyện trở thành như vậy thái h ú c côn suy nghĩ một hồi rồi nói nghe nói lâm nhã hiên tung ra bộ phim thứ hai hay là chúng ta cũng chiếu bộ thứ hai luôn đi chiếu cái con khỉ mục nhật thiên lập tức nổi giận c á i ý kiến tệ hại đó là do doanh thu phòng vẽ của người ta tăng nên t h a thắng xông lên tung ra bộ phim thứ hai dĩ nhiên có thể thu hút khán giả nhìn lại cậu xem diễn cái quái gì thế không biết doanh thu phòng vẽ thảm hại cùng cực trên mạng bị mắng chửi thẩm tệ mà còn dám chiếu bộ thứ hai cậu đang chê tôi thua lỗ chưa đủ hả thái húc côn không nói gì nữa đúng rồi ông mục thái húc côn trầm ngâm rồi lại nghĩ ra một ý tưởng tôi quen với một chủ biên của trang mạng đánh giá phim chỉ cần tôi đút lót một chút để phim của chúng ta lọt vào những cái tên trong bảng xếp hạng tốt của trang mạng đánh giá phim chắc chắn sẽ làm cho doanh thu phòng vẽ của chúng ta tăng cao trang đánh giá phim mục nhật t i ê n gật đầu nói tôi nghe nói trang web này rất thần kỳ hễ được lọt vào top m ộ ư ơ i bảng xếp hạng chắc chắn sẽ nổi tiếng được cứ làm như cậu nói nhưng cậu phải tự mình bỏ tiền ra đút lót cho chủ biên nhất định phải khiến bộ phim chiếu mạng đó của giải trí thiên thành rớt khỏi bảng xếp hạng cho tôi thái húc côn thái húc côn lập tức liên lạc với chủ biên của trang mạng đánh giá phim tự mình bỏ một triệu ra để đút lót do đó top m ộ ư ơ i bảng xếp hạng của trang mạng đánh giá phim xuất hiện tên bộ phim của thái húc côn còn bộ phim vốn đứng hàng đầu do hoàng tiểu minh và lư vi đóng chính lại biến mất khỏi bảng xếp hạng tốt sau đó quả nhiên bộ phim của thái húc côn ăn khách ngay trở lại doanh thu phòng vẽ tăng vọt đáng kinh ngạc mục hàn cũng chú ý đến hiện tượng này sau khi biết thái húc côn đã hối lộ chủ biên của trang mạng đánh giá phim anh cũng tìm đến chủ biên lúc mục hàn đề cập đến bộ phim do thái húc côn đóng chính hoàn toàn không xứng đáng xuất hiện trong danh sách thuộc tốt chủ biên meo mắt cười nói loại nó ra cũng được nhưng cậu cũng phải có thành ý chút chứ với hành động ngang nhiên đòi tiền của chủ biên mục hàn cũng chỉ cười nói ông không sợ tôi vạch trần ông nhận hối lộ à sợ chủ biên kiêu ngạo nói ông chủ đứng sau trang mạng đánh giá phim của chúng tôi là giải trí thiên hối đừng nói chỉ là một tập đoàn phi long nhỏ bé của cậu dù là nhà giàu ở tỉnh đến chỗ của tôi thì cũng thế thôi giải trí thiên hối mục hàn hỏi ông chủ là diệp thiên phải không không tiếc ông chủ diệp là người cậu có thể tùy tiện gọi thế sao vừa nghe anh nói vậy chủ biên tức giận nói cậu có biết ở đông hải này có biết bao nhà giàu muốn làm quen với ông chủ diệp mà không có cơ hội không chỉ là một diệp thiên thôi mà mục hàn t h ẳ n g nhiên nói người không có đạo đức như ông căn bản không xứng ngồi ở vị trí chủ biên trang mạng đánh giá phim tôi đi gọi cho diệp thiên bảo anh ta đuổi về ông cậu bạn à cậu đang làm trò cười sao chủ biên khinh thường nói cậu cho rằng ông chủ diệp là ai cậu muốn cứ gọi là có thể gọi được sao còn đổi việc tôi nữa đầu góc cậu có vấn đề rồi mục hàn cũng không để ý đến chủ biên nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho diệp thiên anh ra lệnh cho anh ta diệp thiên tôi cho anh một phút để đổi việc chủ biên trang mạng đánh giá phim nói xong mục hàn cũng không đợi diệp thiên trả lời lại mà c ú t máy luôn giả vờ cậu cứ giả vờ đi chủ biên chế nhạo chưa đến ba mươi giây sau điện thoại của chủ biên văng lên nhìn tên hiển thị trên màn hình là tổng giám đốc giải trí thiên hối chủ biên lập tức cùng kính nhận điện thoại lôi lại minh bây giờ tôi chính thức thông báo ông làm thủ tục từ trước đi phải ông không nghe nhầm đâu tôi quyết định đổi với ông từ khoảnh khắc ông nhận điện thoại của tôi ông không còn là chủ biên của trang mạng đánh giá phim nữa tổng giám đốc giải trí thiên hối khí thế mạnh mẽ lạnh lùng nói cái gì nghe tổng giám đốc giải trí thiên hối nói vậy lôi đại minh khiếp sợ vô thức l i ế c nhìn mục hàn t ô i hoảng hốt hỏi tổng giám đốc anh có thể nói tôi biết lý do không vì anh đã đắc tội với một người mà ngay cả ông chủ diệp cũng không đắc tội nổi dứt lời tổng giám đốc giải trí thiên hối cút máy luôn người mà ngay cả ông chủ diệp cũng không đắc tội nổi lôi đại minh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh lôi đại minh bị cách chức theo đó bộ phim của thái húc côn cũng biến mất khỏi bảng xếp hạng tốt thậm chí hắn còn bị bố con mục nhật thiên đuổi ra khỏi tập đoàn phóng n g ụ c phải lưu lạc đầu đường xó a chợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả núi vàng cũng hết trương minh đi theo thái húc côn trải qua cuộc sống bấp bênh cũng cảm thấy hơi hối hận nên đề nghị hay là chúng ta quay về giải trí thiên thành đi Đầu u q â ngay cho i i ả trí phóng mục, còn tưởng phóng còn ăn ngon uống mục, được sẽ s ai ngờ mới ngờ hưởng thụ ư đ ợ cả mấy ngày g đã bị i i trí p hồng chân ảnh cũng nói thêm vào tôi thấy ý kiến của biên kịch trương rất đáng để cân nhắc không có phim để diễn tương đương với việc không có nguồn thu nhập cuộc sống của hồng chân ảnh cũng rất khốn khó ố n k h đám diễn viên phụ bị đuổi ra ngoài với thái húc côn cũng nhao nhao tỏ vẻ tán thành trước đây chúng ta như nước với lửa với giải trí thiên thành câu nghĩ rằng bọn họ sẽ cần chúng ta sao thái húc côn cau mày nói sao lại không chứ hồng chân ảnh đĩu môi nói nói thế nào thì trước đó chúng ta cũng là nam chính nữ chính ở giải trí thiên thành dù mọi người không có công lao cũng có khổ lao m à bây giờ chúng ta không có nơi để đi nhất định giải trí thiên thành phải đón chúng ta về nếu không thì bọn họ là loại người qua cầu rút ván tôi thấy cô hồng nói rất đúng trương minh gật đầu nói chúng ta quay lại nói vài lời tốt đẹp với tổng giám đốc lâm cộng thêm những gì chúng ta từng cống hiến cho giải trí thiên thành tôi tin rằng tổng giám đốc lâm d ộ n lượng nhất định sẽ thu nhận chúng ta được thôi thấy nhiều người đều đồng ý quay về giải trí thiên thành như vậy thái húc côn cũng không cố chấp với ý nghĩ của mình nữa vậy chúng ta đến giải trí thiên thành tìm lâm nhã hiên thế là thái húc côn dẫn theo mấy người hồng chân ảnh lái xe đi tới giải trí thiên thành tuy nhiên điều khiến đám người thái húc côn không ngờ được là bọn họ lại bị bảo vệ chặn ngay cửa lớn bảo vệ nói với nhóm thái húc côn ngại quá các vị xin h ã y xuất trình giấy thông hành cái gì thái húc côn s ứ n g sở giấy thông hành gì chứ trước kia thái húc côn là nam chính của mười bộ phim chiếu mạng thể diện rất lớn nên thoải mái ra vào tập đoàn thiên thành mà hoàn toàn không có bảo vệ nào dám chặn hắn lại thậm chí bảo vệ còn phải không lưng túi đầu nịnh mặc hắn Này, anh có nhầm không vậy hồng chân ảnh đứng bên cạnh nổi giận với bảo vệ anh ấy là thái h ữ c côn nam chính mười bộ phim chiếu mạng của giải trí thiên thành đó đúng vậy còn không mo để chúng tôi đi vào trong trương minh cũng h i ệ theo chúng tôi có việc gấp đến tìm tổng giám đốc lâm nếu làm chậm trễ chuyện lớn của chúng tôi thì anh có gánh nổi trách nhiệm không xin lỗi tôi không biết ai là thái h ữ c côn bảo vệ lại lắc đầu bình tĩnh nói hơn nữa giải trí thiên thành chúng tôi cũng không có mười bộ phim chiếu mạng gì cả chỉ có năm bộ phim chiếu mạng mà nam chính là hoàng tiểu minh nữ chính là lư vi thôi xin hỏi các người là ai bảo vệ vừa dứt lời sau lưng đám người thái húc côn vang lên tiếng còi xe bảo vệ lập tức bước ra đón tiếp mỉm cười chủ động chào hỏi anh tiểu minh chị lư u vi hai người tới rồi hoàng tiểu minh người lúc trước bị thái húc côn tắt một bạt t h a y hạ cửa kính xe xuống liếc nhìn nhóm người thái húc côn rồi hỏi bảo vệ bảo vệ bọn họ đang làm gì thế bảo vệ trả lời một đám tạp n h a n muốn gặp tổng giám đốc lâm lại còn không có giấy thông hành không có giấy thông hành vậy cứ đuổi bọn họ đi hoàng tiểu minh nói đầy ẩn ý giải trí thiên thành chúng ta làm yếu nhỏ không đón nổi thật lớn có điều giải trí thiên thành chúng ta mặc dù là miếu nhỏ nhưng không phải con chó con mèo nào cũng vào được bảo vệ gật đầu nói hiểu rồi ạ anh tiểu minh nhìn thấy xe hoàng tiểu minh lướt qua trước mặt mình vô cùng n ê n ngang đi vào tập đoàn thiên thành thái húc côn giận tái mặt hơi mất khống chế cảm xúc của mình muốn đuổi theo đạp vào đôi u xe của hoàng tiểu minh nhưng lại bị trương minh và hồng t r â n ảnh kéo lại húc côn đừng kích động trương minh khuyên nhủ hôm nay chúng ta đến đây để giảng hòa không phải để gây sự đúng vậy hồng t r â n ảnh cũng nói chuyện nhỏ không nhẫn nhịn sẽ làm hỏng chuyện lớn hoàng tiểu minh này chỉ là một kẻ h è n mọn đắc ý mà tôi h thái húc côn thở phì phò nói chờ khi tôi quay về giải trí thiên thành làm nam chính để xem tôi dẫm chân lên mặt hắn thế nào các người đã thương lượng xong chưa bảo vệ bày ra vẻ mặt hóng hớt lạnh lùng nói nếu thương lượng xong rồi mà vẫn không có giấy thông hành thì mời các người đi đi thấy bảo vệ khăng khăng không cho vào thái húc côn cũng không thể làm gì được đúng rồi hồng t r â n ảnh là người đầu tiên phản ứng lại cô ta đề nghị chúng ta không có giấy thông hành nhưng chúng ta có thể gọi điện thoại cho tổng giám đốc lâm ả chỉ cần tổng giám đốc lâm đồng ý gặp chúng ta thì bảo vệ sao có thể cản chúng ta lại được không sai trương minh thúc giục thái húc côn húc côn anh thử gọi cho tổng giám đốc lâm đi cái gì m ặ thái t húc côn đầy vẻ miết cưỡng tôi gọi ư không không không các người cử đại một người gọi cho lâm nhã hiên là được tôi không gọi đâu không được nhất định phải là anh gọi trương minh nói chỉ có anh cứ gọi mới thể hiện được thành ý lớn nhất của chúng ta anh nói xem trong chúng ta có phải anh là người có địa vị nhất không thái húc côn bất lực đấu tranh tư tưởng một hồi lâu cuối cùng hắn cũng lấy điện thoại di động ra gọi cho lâm nhã hiên lúc này lâm nhã hiên đang ở trong văn phòng thảo luận với mục hàn về sách lược phát sóng bộ phim chiếu mạng thứ hai sau khi nghe thấy chuông điện thoại và nhìn thấy tên người gọi lâm nhã hiên hơi nghi hoặc sao vậy mục hàn hỏi là thái húc côn gọi tới lâm nhã hiên hỏi chồng ơi anh nói xem em có nên bắt máy không doanh thu phòng vẽ của bộ phim chiếu mạng đầu tiên do thái húc côn đóng vai chính đã thất bại thảm hại anh đoán giờ hắn cũng sống không dễ d à n g gì mục hàn suy nghĩ gật đầu nói em bắt máy đi để xem tên này muốn làm gì ừ thế là lâm nhã hiên bắt máy xin chào tổng giám đốc lâm tôi là húc côn thường ngày thái húc côn vẫn luôn kiêu ngạo lúc này cũng không thể không túi đầu nói chuyện với lâm nhã hiên bằng giọng điệu rất cung kính ồ húc côn hả anh có chuyện gì sao lâm nhã hiên hỏi là thế này tôi muốn gặp cô một lát có chuyện quan trọng muốn nói với cô nhưng bảo vệ gác cổng ngăn tôi lại không cho tôi vào tổng giám đốc lâm cô xem từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên thái húc côn nói chuyện với người khác bằng giọng điệu xin sỏ như vậy không đợi lâm nhã hiên đáp lời mục hàn đã lấy điện thoại di động và nói anh không cần vào có chuyện gì chương ba nói trăm bốn mươi sáu chơi bừa với thái hốc côn trải qua vô số sự việc lần này thêm cả chuyện phim chiếu mạng tháng lớn không những khiến giải trí thiên thành toàn thắng trong cuộc đọ sức với thái húc côn mà còn có thể quảng bá được cho tên tuổi của hai diễn viên mới là hoàng tiểu minh và lưu ly giúp danh tiếng của giải trí thiên thành tạo được tiếng vang trong giới giải trí lâm nhã hiên đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng lưu lượng của mục hàn nghe mục hàn nói để anh xử lý chuyện của thái húc côn lâm nhã hiên không chút do dự lập tức gật đầu nói được mấy người thái húc côn này giao cho anh nhé em còn có những chuyện khác cần phải làm lâm nhã hiên bước ra khỏi phòng làm việc mục hàn lập tức gọi điện thoại dặn dò bảo vệ anh hỏi bọn họ xem muốn tìm tổng giám đốc lâm để làm gì sau đó bảo vệ chuyển lời mục hàn nói cho đám người kia chúng tôi định quay lại giải trí thiên thành hy vọng tổng giám đốc lâm sắp xếp hợp đồng cho chúng tôi thái húc côn nói thẳng muốn đến thì đến muốn đi thì đi anh coi giải trí thiên thành là vườn rau nhà mình đấy à mục hàn bắt bẻ dù sao chúng tôi cũng là những diễn viên hàng đầu của giải trí thiên thành mà tôi lại có cả trăm triệu fans, tôi có thể quay về là đã nể mặt mấy người lắm rồi đừng có mà không biết quý trọng như vậy nghe mục hàn nói vậy thái húc côn không nhịn được mà phát cáu ôi thể diện anh cũng đáng giá gây nhỉ mục hàn t r ầ m biếm nếu thể diện của anh đáng giá như vậy còn có hơn trăm triệu fans thì sao doanh thu phòng vẽ lại thảm hại thế anh thái húc côn nhất thời không biết phải đáp trả như nào lạnh lùng hư một tiếng nói hôm nay chúng tôi muốn quay lại anh không giữ chân bọn tôi thì chính là tổn thất của mấy người sau này mấy người đừng hối hận tuyệt đối sẽ không hối hận mục hàn hờ hưng nói các vị đi thong thả không tiễn húc côn anh đừng kích động thấy thái húc côn muốn cãi nhau với mục hàn hồng chân ảnh và trương minh không ngồi yên được nữa hai người vội vàng kéo thái húc côn sang một bên hết lời khuyên ngăn đừng kích động kích động là ma quỷ trương minh nói chúng ta đến để giảng hòa chứ không phải để cãi nhau đúng vậy hồng t r â n ảnh cũng phụ h ò a theo đàn ông con trai biết co biết du ơi hôm nay chúng ta chịu khuất phục sau này sẽ có vô số cơ hội để tìm lại ánh hào quang nghe hai người khuyên bảo lúc này cảm xúc của thái húc côn mới bình ổn trở lại thái húc côn bước đến trước mặt mục hàn nói xin lỗi vừa nãy tâm trạng tôi hơi kích động có chỗ nào không phải thì xin anh bỏ qua cho nhưng chúng tôi thành tâm thành ý muốn trở về giải trí thiên thành công hiến cho sự phát triển của giải trí thiên thành có quỷ mới tin lời của anh mục hàn thầm nghĩ trong lòng tiếp đó lại nói vậy anh bày tỏ sự thành tâm thành ý của bản thân như thế nào đây thái húc côn nghe xong thì cảm thấy hơi mơ hồ hồng chân ảnh lập tức ghé vào hai thái húc côn thì thầm một hồi thái húc côn gật đầu sau đó túi người xuống trước mặt mục hàn nói anh xem thế này được không chỉ thế này thôi sao mục hàn b u môi khinh thường nói thành ý như này thì chưa đủ thái húc côn nghĩ ngợi một lúc lại túi người hơn nữa còn gập lưng xuống sâu hơn thế này đủ hay chưa vẫn không được mục hàn lắc đầu nói nếu không bày tỏ được thành ý thật sự thì chi bằng mấy người hay đi đi thái húc côn hơi mất kiên nhẫn hỏi thế anh nói đi như thế nào mới là có thành ý cái gì quỳ xuống xin lỗi thái húc côn xa sầm mặt núi thế nào không làm được à, mục hàn nói vậy thì xin mời mấy người rời khỏi đây đợi đã thái húc côn nghiến răng nghiến lợi dường như đã hạ quyết tâm kiên định nói tôi quỳ nói xong thái húc côn quỳ thẳng xuống hơn nữa còn nói với mấy người hồng chân ảnh mấy người còn ngây ra đấy làm gì quỳ xuống hết cho tôi hồng chân ảnh c h ơ n g minh và mấy diễn viên phụ đều cùng nhau quỳ xuống biểu hiện cũng coi như tạm được mục hàn gật đầu nói nhưng mấy người cho rằng thế này là xong rồi sao quỳ vẫn chưa đủ quỳ xuống rồi thì nên làm gì nhỉ dập đầu lệ tôi đi thái húc côn lại nuốt giận vào trong dập đầu lệ mục hàn hồng chân ảnh c h ơ n g minh và mấy diễn viên phụ cũng đồng loạt làm theo bởi vì cảnh tượng quỳ lệ tập thể này vô cùng bắt mắt nên đã thu hút không ít người qua đường dừng lại xem rất nhiều người còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này và tung lên mạng nhanh chóng khiến dư luận chấn động một phen ngay cả người qua đường cũng chỉ, chỉ t r ò t r ò đám người thái húc côn đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra thái húc côn cảm thấy bị sỉ nhục như thế sau khi dập đầu liên tiếp mười lần trên trán thái húc côn còn xuất hiện cả vệt máu thái húc côn cảm thấy đầu vóc choáng váng nói với mục hàn đã đủ chưa đủ rồi đủ rồi mục hàn cười ha ha nói mấy người rất nghe lời tôi vô cùng hài lòng với biểu hiện của mấy người nếu đã như vậy thì mau cho chúng tôi vào gặp mặt tổng giám đốc lâm đi chứ thái húc côn mừng rỡ ai nói tổng giám đốc lâm sẽ gặp mặt mấy người khoe miệng mục hàn khẽ n h c h lên lộ ra một đường con kỳ dị tôi hài lòng với biểu hiện của mấy người nhưng tổng giám đốc lâm thì vẫn chưa nói gì cả mày chơi tao hả thái húc côn lập tức nổi giận lâm nhã hiên đâu tôi muốn gặp lâm nhã hiên xin lỗi nhé tổng giám đốc lâm đã rời công ty từ lâu rồi mục hàn thong thả nói vậy nên anh tìm cô ấy cũng chẳng có tác dụng gì khốn nạn thái húc côn tức giận nói lâm nhã hiên người phụ nữ như cô quá là ác độc cô lừa bọn tôi quỳ lạy chúng tôi phải tới cục cảnh sát tố cáo cô tội lừa đảo đợi đã người anh em nghe thái húc côn nói vậy mục hàn mết nhậu người lựa gạt anh hình như không phải tổng giám đốc lâm mà là tôi chứ nhỉ anh muốn báo án thì cũng phải tìm tôi đ â y này tuy nhiên anh tìm tôi cũng vô dụng tôi không phải lãnh đạo cấp cao của giải trí thiên thành càng không phải nhân viên của giải trí thiên thành tôi lừa mấy người quỷ xuống thì cũng lừa rồi anh còn có thể làm gì được tôi cái gì thái húc côn liền biến sắc nghĩ lại thì mục hàn thật sự rất lạ mắt trước đây họ chưa từng gặp ở giải trí thiên thành bị một người chẳng liên quan đến giải trí thiên thành chơi một vố dù có báo án thì căn bản cũng không làm gì được giải trí thiên thành và lâm nhã hiên ngược lại bản thân còn thấy mục nhã nhiều hơn vừa nghĩ tới đây thái húc côn g i ậ n đến mức nôn ra máu nhìn thấy thái húc côn nôn ra máu rồi ngất đi mấy người hồng chân ảnh liền hoảng sợ vội vàng đưa hắn vào bệnh viện sau khi mấy người thái húc côn rời đi khoe miệng mục hàn miết lên lẩm bẩm hai ngày nữa là ngày rỗ của mục năm rồi mà hai bố con mục nhật thiên vẫn có tâm tư đấu đá với mình xem ra mình phải nhắc nhở hai bố con họ một chút thôi một số món nợ máu phải trả bằng máu chương ba trăm bốn mươi bảy chào mừng cụ tưởng xuất quan ngày hôm sau mục nhật thiên lái xe tới tập đoàn phóng mục làm việc như thường lệ sau khi tới phòng làm việc ông ta nhìn thấy một cái hộp đặt trên mặt bàn bên trên còn viết thân gửi mục nhật tiên mục nhật tiên lập tức gọi thư ký tới hỏi cái hộp này là do ai gửi tới thư ký trả lời là do nhân viên chuyển phát nhanh giao tới anh ta nói với tôi rằng một người bạn cũ của ông nhờ anh ta tiện đường mang đến tôi nghĩ rằng nếu đã là bạn cũ của ông vậy thì cứ mang thẳng vào bàn làm việc cho ông luôn ạ bạn cũ của tôi mục nhật tiên hơi mơ hồ vâng ạ thư ký gật đầu nói anh ta còn nói ông mở hộp ra xem là sẽ rõ ngay mục nhật tiên lập tức mở hộp ra khi nhìn thấy một con dao găm sáng loáng bên trong hộp mục nhật thiên giật này mình chuyện này là sao bên dưới con dao găm còn có một tờ giấy trên tờ giấy viết hai ngày nữa là ngày dỗ của mục nam tôi đợi ông đến nhìn thấy nội dung trên tờ giấy mặt mục nhật thiên liền biến sắc ông ta vội vàng đi tìm mục như khoảng thời gian gần đây vẫn luôn bận rộn đối đầu với giải trí thiên thành nên mới quên mất chuyện này mục như cũng toát mồ hôi lạnh hai ngày nữa là ngày dỗ của mục nam rồi lần trước mục hàn cũng nói với chúng ta bảo chúng ta đến trước mộ mục nam s á m hối giải quyết hết toàn bộ ân o á n trong quá khứ võ công của mục hàn rất lợi hại chúng ta không phải là đối thủ đâu mục nhật thiên cao mày nói lần trước chúng ta đi mời tưởng đình thiên c ô ấy cũng đồng ý xuống núi rồi tại sao giờ lại không có chút tin tức nào hết vậy đúng thế mục mưu thở dài nói liệu có phải tưởng đình thiên quên mất chuyện của chúng ta rồi không con nghĩ rằng chúng ta nên mau chóng đến tỉnh thêm một chuyện nữa xem rốt cuộc tưởng đình thiên đã xảy ra chuyện gì sau đó hai bố con mục nhật thiên không chút chậm trễ đi tới tỉnh ngay trong ngày ở một vùng núi sâu cách tỉnh hơn ba mươi cây số đủ loại xe đỗ đ ầ y trên đường quốc lộ xung quanh núi mỗi một cây số lại có một người đàn ông cường tráng đứng canh giữ bên ngoài hang động nơi tưởng đ ỉ n h thiên bế quan tu luyện có rất nhiều người biết được thông tin tưởng đ ỉ n h thiên sắp xuất quan ông c h ù m các giới ở tỉnh đều lũ lượt k é o đến chuẩn bị quá cấp chúc mừng hơn nữa tưởng tiên h sinh đã sớm thông báo cho ông c h ù m các giới ở tỉnh rằng sau khi tưởng đ ỉ n h thiên xuất quan sẽ đến thẳng s ở bắc để đối phó với tập đoàn phi long vậy nên bọn họ cũng sẽ trở thành người đi theo tưởng đ ỉ n h thiên ngoài ông c h ù m các giới ở tỉnh thì các ông c h ù m có mối quan hệ tốt với tưởng đ ỉ n h thiên từ các tỉnh khác cũng lũ lượt kèo tới lúc này cả vùng núi sâu đều trở nên vô cùng náo nhiệt ngay cả máy hổ báo hay sói hoang cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ẩn n à u trong hang không dám ra ngoài hoạt động không biết từ lúc nào bên trong hang động nơi tưởng đ ỉ n h thiên bế quan tu luyện đột nhiên vang lên một tiếng gào lớn vang vọng khắp nơi thường thiên sinh lập tức hô lớn cung nên g i a sư xuất quan mấy ông chùm các giới đang chờ đợi cũng đồng thanh hô lớn cung nên cụ tưởng xuất quan thét gào một lúc lâu vang vọng khắp sông núi lúc mục nhật thiên tới thì vừa khéo được chứng kiến cảnh tượng hoành t r ắ n g này xem ra cụ tưởng thật sự sắp suất con rồi mục như kích động nói con trai con mau xem bao nhiêu ông chùm ở tỉnh đến đây như vậy chỉ để nên đón cụ tưởng xuất quan b ế quan tròn năm mươi năm cuối cùng cụ tưởng cũng chịu xuất quan rồi mục nhật thiên bùi nùi nói năm mươi năm trước cụ tưởng tung hoành khắp tỉnh không có địa thủ b ế quan năm mươi năm trời chẳng ai có thể biết được cụ ấy đã đạt tới cảnh giới gì rồi nghe nói là cảnh giới tiên nhân nghe hai bố con mục nhật thiên nói chuyện một ông chùm không nhịn được cũng góp lời cảnh giới tiên nhân được người ta gọi là nửa người nửa thần đã phá vỡ được hạn định của tuổi thọ loài người có thể sống hơn hai trăm tuổi cùng với sự tăng lên của tuổi tắc thì công lực cũng sẽ không ngừng tăng cao cảnh giới tiên nhân lư hai bố con mục nhật tiên không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh mục nhật thiên đáp nghe nói điện long vương thần bí nhất thế giới không chỉ nắm giữ hơn một nửa số của cải và quyền thế toàn cầu mà điện chủ của bọn họ còn đặt chân vào cảnh giới thần tiên từ l â u mà cụ tưởng đạt tới cảnh giới tiên nhân e rằng ngoài vị điện chủ của điện long vương thần bí kia ra thì không còn đối thủ nào khác cũng chưa chắc ông c h ù m kia lắc đầu nói trước đây trong lãnh thổ hoa hạ còn một người có thể khống chế được cụ tưởng người đó là đại thống xoáy lãnh đạo tứ đại chiến thần dẹp tan hơn bốn mươi nước nhăm n h e lãnh thổ hoa hạ nghe nói người đó đã đạt tới cảnh giới cảnh giới đúng vậy đúng vậy hai bố con mục nhật thiên vội và ngật đầu dù sao đó cũng là người duy nhất được phong quân hàm đại thống x o á i kể từ khi hoa hạ dựng nước tường đình tiên thật sự không có tư cách để so sánh với đại thống x o á i mặc dù so với hai người đó thì cụ tưởng vẫn còn kém hơn một chút nhưng ngoài hai người đó ra thì khắp cả tỉnh này liệu ai có thể đấu với cụ tưởng được nữa đây lúc này ông c h ù m kia lại nói mà hai vị thần như điện chủ của điện long vương và đại thống x o á i rõ ràng sẽ không dễ gì quay lại giới thế tục vậy nên giờ đây cụ tưởng giữ vị trí số một trong lãnh thổ hoa hạ đúng thế đúng thế hai bố con mục nhật thiên vội vã gật đầu ba người đang nói chuyện thì có một tiếng gào chấn động vang ra từ hang động nơi tưởng đ ỉ n h thiên bế quan xem ra cụ tưởng xuất quan rồi ông c h ủ n kia vô cùng kích động vội vàng chạy thẳng tới hang động nơi tưởng đ ỉ n h thiên bế quan chúng ta cũng mau qua đó đi mục nhật thiên nói với mục như lúc hai bố con mục nhật thiên tới bên ngoài hang động tưởng đ ỉ n h thiên đã xuất quan năm mươi năm trước trước khi tưởng đ ỉ n h thiên bế quan thì tóc vẫn còn đen bây giờ khi xuất quan cả mái tóc đã bạc trắng xóa xuống ngang vai nhưng ánh mắt thì càng thêm sắc bén Cả người từ trên xuống dưới toát ra một luồng sát khí nồng dưới từ toát một sát ra khí đặc ậ nhật lập tập m mục mắt Cụ tưởng, cuối cùng cụ cũng xuất quan rồi. Hai bố con mục nhật thiên lập tức bước lên trước, nước mắt lưng chồng chèn tưởng, xuất thiên suốt khoảng thời tôi lưng người, đường. quan lên nói, khoảng gian này, tập đoàn、phi、long hùng hổ người, ép chúng bố rồi, hai phi hổ doa ép đủ đ biệt là thằng con rơi mục hàn của nhà họ mục ở thủ đô cậy bản thân có tập đoàn phi long chống lưng nên không coi cụ ra gì bảo chúng tôi hai ngày nữa đến nhận tội với cậu ta mấy người không nhắc đến tên tôi với cậu ta sao tưởng định tiên hỏi nhắc rồi ạ mục nhật thiên toàn tính nói nhưng tên mục hàn đó nói cụ tưởng chẳng là cái gì sau lưng cậu ta là tập đoàn phi long nếu như cụ dám tới sở bắc thì cậu ta sẽ là người đầu tiên đuổi cụ đi t ư ở n g đ ỉ n h thiên nghe vậy thì nhìn sâu vào mắt mục nhật thiên bằng ánh mắt sắc bén của mình do mục nhật thiên hoảng hốt tim đập thình thịch còn cho rằng t ư ở n g đ ỉ n h thiên đã nhìn thấu những lời lẽ dối trá mà ông ta thêm mắm giảm muối tuy nhiên lời nói tiếp theo của t ư ở n g đ ỉ n h thiên khiến mục nhật thiên thở phào nhẹ nhõm khẩu khí lớn thật tôi bảo t ư ở n g thiên sinh đi cùng với mấy người trở về sở bắc lấy đầu mục hàn làm quà mừng tôi tiến quân vào sở bắc chương ba trăm bốn mươi tám t ư ợ n g thiên sinh đến sở bắc vừa nghe tường đình thiên muốn mình đi sở bắc trước để mở đường cho cụ ta tưởng thiên sinh nóng lòng muốn thử sức năm mươi năm trở lại đây tưởng đ ị n h thiên bế quan tu luyện tưởng thiên sinh vẫn luôn ở bên cạnh đã rất lâu ông ta chưa rời khỏi dãy núi này ông ta nhất định phải tận dụng lần xuống núi này để giải tỏa bản tính trời sinh đã kìm n é n bấy lâu tập đoàn phi long trở thành bá chủ của sở bắt trong một thời gian ngắn như vậy thì thực lực không thể xem thường tưởng đ ị n h thiên lại nói tiếp vậy để ba người lốc xoáy sóng thần và dịch bệnh đi cùng thiên sinh chỉ đi mở đường mà đã cử ba người trong tứ đại kim cang đi theo đủ cho thấy được quyết tâm tiêu diện tập đoàn phi long của tưởng đình thiên tưởng tiên sinh vui mừng phấn khích tứ đ ạ i kim cang được biết đến là thuộc hạ dưới trướng tưởng đình thiên những cao thủ hàng đầu trong toàn tỉnh có ba người này đi theo bên cạnh tưởng thiên sinh hoàn toàn có thể hoành hành ngang ngược ở sở bắc cụ tưởng hai bố con tôi bằng lòng dẫn đường cho ông tưởng lúc này mục ngưu chủ động lên tiếng mục nhật thiên cũng vội phụ h ò a theo suy cho cùng hai ngày nữa là đến ngày dấu của mục nam bố con mục nhật thiên thật sự rất sợ người luyện võ như mục hàn nhưng chỉ cần đi theo sau tưởng thiên sinh có ba trong tứ đại kim cang bảo vệ bố con mục nhật thiên cho rằng mục hàn căn bản không thể làm gì bọn họ sư phụ tại sao không để thai hương đi theo ạ n g thưởng thiên sinh hỏi trong số tứ đại kim cang sức mạnh của thai hương lớn hơn nhiều so với ba người còn lại nghe nói từ nhỏ thai hương đã lớn lên trong hang sói hành động cử chỉ không khác gì g i á thú hơn nữa còn được tổ chức sát thủ tàn bạo nhất lúc đó cho chúng bồi dưỡng thành kẻ ác với bản lĩnh vượt trội cách mà tổ chức sát thủ này huấn luyện những tên sát thủ vô cùng tàn bạo mỗi ngày đều sẽ đưa một trăm tên sát thủ đang được huấn luyện vào một nơi tương tự như trường đấu thú để họ sát hại lẫn nhau cuối cùng chỉ còn một tên sát thủ kẻ đó sẽ được tiếp tục huấn luyện lên một cấp độ cao hơn ngoài ra bên trong trường đấu thú còn đồng thời thả hổ báo sói hoang và những loài động vật hoang dã khác khiến cuộc chiến giữa một trăm tên sát thủ càng tăng thêm độ khó sát thủ xuất thân từ tổ chức này về cơ bản đều là sát thủ nổi tiếng trên thế giới ngay cả cảnh sát của nước chiến ứng cũng đau đầu hai hương ra tay thì chắc chắn máu sẽ chạy thành sông chăm họ lầm than tăng thương khắp nơi hoán than khắp trốn tưởng đ ỉ n h thiên lắc đầu nói sức mạnh phá hủy của hai hương quá khủng khiếp sư phụ không thể dễ dàng để nó ra ngoài được một khi hai hương ra ngoài sẽ gây ra hậu quả khó lường e rằng sẽ kinh động đến người đó lúc tưởng đ ỉ n h thiên tranh giành ngôi vị bá chủ ở tỉnh đã từng bị kẻ thù đổi giết tính mạng nghìn cân treo sợi tóc thai hương chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà khiến đám người trong thế giới ngầm ở tỉnh máu chạy khắp nơi cứu tưởng đ ỉ n h thiên trở về từ coi chết thậm chí còn tắm trong máu của kẻ thù tạo thành bầu không khí ưu ám chết chóc cho thế giới ngầm ở tỉnh kéo dài trong vòng một năm điều này cho thấy sự khủng khiếp của thai hương người đó sao tưởng thiên sinh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh ánh mắt lộ ra vẻ thắc mắc sư phụ không nói thì còn cũng suýt q u ý mất hiện nay người đó đang giữ chức vụ phó ở sở bắc đấy ạ không sai tuy chỉ là tạm thời nhậm chức trên danh nghĩa không tham gia vào chuyện chính sự tưởng đ ỉ n h thiên gật đầu nói nhưng nếu chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn thì chắc chắn người đó sẽ không c h ơ mắt đứng nhìn nếu vậy thì chúng ta sẽ bị động rồi suy cho cùng trong mắt người đó dù thực lực của con và sư phụ có mạnh đến đâu cũng chỉ là một người phàm mạ thôi cho dù tưởng đ ỉ n h thiên bế quan tu luyện năm mươi năm thì cụ ta vẫn cho rằng mình không có tư cách so tài với người đó người có thể một mình chống lại sự tấn công của hơn bốn mươi nước nhăm n h e hoa hạ hơn nữa trong cuộc chiến còn huấn luyện và bồi dưỡng ra được tứ đại chiến thần Loại tưởng h mạnh h ự lực c lớn ngút n trời như vậy không phải là thứ mà người như người là mà t ư đình ỉ n thiên có thể đạt được. Tưởng thiên sinh nói, vẫn nghĩ con người dẫn đường h thể phụ chú hai hai h đạt gật t có được. Có đầu đáo. sư suy là bố mọi việc khác sẽ t u ậ lợi. Tưởng n đ ỉ thiên gật đầu với bố con mục nhật thiên sau đó liếc mắt nhìn q u a n h đám đông một lượt và hỏi với vẻ nghi ngờ sao thập điện diêm la tần quảng vương không đến lúc trước thập điện diêm la tần quảng vương tiến quân vào sở bắc với khí thế mạnh mẽ cuối cùng lại thất bại thảm hại ra về từ đó ông ta đóng cửa nhà họ tần ở tỉnh không ra ngoài nửa bước tưởng đình thiên đều biết rõ những chuyện này hôm nay cụ tưởng xuất quan sao tôi có thể không đến được chứ đúng lúc này trong đám đông vang lên giọng nói của tần quảng vương có điều cụ tưởng muốn tôi đi cùng ông tưởng đến sở bắc thì e rằng sẽ khiến cụ tưởng thất vọng rồi sao vậy tưởng đ ỉ n h tiên nuốt dâu cười nói ông bị tập đoàn phi long đánh đến sợ rồi ạ đ ư ờ n g đ ư ờ n g là thập điện diêm la tần quảng vương một trong mười người giàu có quyền lực ở tỉnh năm mươi năm trước cũng là kẻ mạnh hàng đầu ở tỉnh tranh giành với tôi hôm nay lại trở thành con rùa rụt cổ rồi ạ đúng vậy tưởng tiên sinh cũng không nhẫn nhịn được vội nói tần quảng vương ông sợ cái gì chứ có sư phụ của tôi chống lưng cho ông bây giờ là thời cơ tốt nhất để ông báo thù thôi bỏ đi tần quảng vương lắc đầu nói cụ tưởng tôi không dám nghi ngờ thực lực số một ở tỉnh của cụ nhưng tôi vẫn phải nói hãy nghe lời khuyên của tôi kịp thời dừng tay lại đi tập đoàn phi long thâm sâu khó lường cụ không tưởng tượng được đâu đó không phải là người mà tôi và cụ có thể đấu lại được k h ố n nạn tưởng thiên sinh vừa nghe đến đây đã nổi giận tần quảng vương ông là cái gì chứ có thể so sánh với sư phụ tôi được sao ông là ông sư phụ là sư phụ ông không đấu lại tập đoàn phi long không có nghĩa là sư phụ tôi cũng không đấu lại được k h ắ cả tình này từ trước đến nay chưa từng có ai đấu lại sư phụ tôi thôi bỏ đi tưởng đ ỉ n h thiên lên tiếng ngăn cản tưởng thiên sinh sư phụ hiểu tâm lý một lần bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng của tần quảng vương có điều như vậy đúng là hơi sỉ nhục danh tiếng của thập điện diêm la mỗi người đều có quyết định của riêng mình chúng ta cũng không có quyền ép buộc thiên sinh con tới sở bắc mở đường lập một vài chiến công để thập điện diêm la tần quảng vương mở rộng tầm mắt vâng thưa sư phụ tưởng thiên sinh cung kính nói theo sự sắp xếp của tưởng đình thiên tưởng tiên sinh dẫn theo ba người lốc xoáy sóng thần và dịch bệnh rời khỏi tỉnh đi về phía sở bắc k hiệp đến sở bắc, đã hơn 7 giờ tối. Đã đến đứng đường đùi hơn năm không đến sở bắc rồi, Tưởng Thiên Sinh trên động, Nhật Tiên, gia tộc giàu có nào có quan Sở Sở Sở ở Bắc, Bắc Bắc, cái xúc Mục tộc có có hỏi h giờ gia giàu tối. rồi, mùi thân thiết nhất t với ậ đoán p hội i Hiệp Long? h kinh doanh sở bắc mục nhật tiên trả lời sau khi tập đoàn phi long đến đây ba hội trưởng của hiệp hội kinh doanh sở bắc là sở nhân vương bắc sở vọng và thường t r â n đã cam tâm tình nguyện làm chó cho bọn họ năm đó hiệp hội kinh doanh sở bắc nắm giữ mạch máu kinh tế của sở bắc ngay cả chính quyền thành phố cũng không thể làm gì được không ngờ lại cam tâm làm tay sai cho kẻ khác tưởng thiên sinh nhau mắt gật đầu nói dù sao cũng đều làm chó làm chó cho hai chẳng như nhau tối nay tôi sẽ đến thăm gia đình bác giá vọng trước bắt con chó này đổi chủ chương ba trăm bốn mươi chín khách không ngợi mà đến của nhà họ bác giã lúc này gia đình bác giá vọng không hề hay biết mối nguy hiểm sắp đến kể từ sau khi con trai của ông ta là bác giá võ bị đánh tàn p h ế h i ệ n nhiên cả nhà bác giá vọng ở sở bắc đã khiêm tốn hơn rất nhiều làm việc gì cũng cung kính với tập đoàn phi long điều này cũng khiến bác giá vọng coi như trong cái rủi có cái may bác giá vọng có thể ngày ngày bảo vệ con trai mình trước đó bác giá vọng, vọng có thể i nhân u y n nhưng vẫn khiến nhà họ bác giã lưu lại tiếng xấu trong xấu dịp hiếm có này muốn nhắc đến chuyện hôn nhân với bác giá võ mặc dù bác giá võ không khác gì người tàn phế nhưng dù sao cũng là con trai của hội trưởng hiệp hội kinh doanh sở bắc nên muốn lấy một người vợ cũng không khó khăn gì sau khi lấy vợ gia đình nhà bác giá vọng mới được coi là vui vẻ hạnh phúc tối nay là bữa ăn mỗi tối chủ nhật một lần của nhà họ bác giá một đứa con trai ba cô con gái của bác giá vọng và cả cô chú cháu chắc trong nhà đều đến đông đủ Lúc bác nhà họ giã ồ đúng lúc đang ăn tối à, tưởng tiên h sinh liếc mắt nhìn đám người nhà họ bắc giã nhẹ nhàng cười nói nhiều người ở đây như vậy nếu tôi đoán không nhầm chắc hẳn đây là bữa cơm gia đình nhưng như vậy cũng tốt nếu đã đông đủ thì tôi đỡ phải mất công tìm từng người một này ông là ai một trong những cháu trai của nhà họ bắc giã là bắc giã nam vọng lập tức trách cứ cũng không nhìn xem đây là nơi nào là nơi ông có thể tùy ý đến làm loại sao từ trước đến nay hiệp hội kinh doanh sở bắc luôn là thế lực hàng đầu ở sở bắc sau khi hợp tác với tập đoàn phi long thì địa vị của họ cũng ngày càng tăng cao vì vậy đám con cháu trong nhà họ bắc giã mới nói chuyện cao ngạo như vậy dám hỗn láo ở trong nhà họ bắc giã như thế này thì tưởng thiên sinh là người đầu tiên tôi là ai Hừ, tưởng thiên sinh cười n é t mép nói với mục nhật tiên h ông giới thiệu cho cậu ta đi được thôi mục nhật thiên gật đầu đi tới cạnh ba người lốc xoáy và nói với vẻ mặt kiêu ngạo đám người nhà họ b ắ c giã các người hãy nhìn cho rõ ba vị trước mắt này lần lượt là lốc xoáy sóng thần và dịch bệnh lốc xoáy sóng thần và dịch bệnh nghe thấy ba cái tên này khuôn mặt b ắ c giã vọng biến s á c ông ta kinh ngạc thốt lên chẳng lẽ bọn họ là ba người trong tứ đại kim cang giới trướng của tưởng đ ỉ n h thiên người đã bế quan suốt năm mươi năm nay không hổ danh là gia chủ của nhà họ b ắ c giã cũng coi như có chút kiến thức mục nhật thiên mỉm cười nói có thể nói bốn cái tên lốc xoáy sóng thần dịch bệnh và thai hương trong tứ đại kim căng này tựa như sấm xét giữa trời quang đối với bắc giá vọng tứ đại kim căng nhưng lại chỉ có ba người đến trong lòng bắc giá vọng đông giấy lên một dự cảm chẳng lành ông đều nhận ra ba trong tứ đại kim căng rồi mục nhật thiên tiếp tục nói bây giờ tiếp tục giới thiệu với ông về người cuối cùng này ông ấy là đệ tử đích truyền của cụ tưởng tưởng đình thiên tên là tưởng thiên sinh vừa nghe đến cái tên tưởng thiên sinh sắc mặt bắc giá vọng lại biến đổi đừng nhìn vào dáng vẻ nho nhã của tưởng thiên sinh mà lầm trên thực tế ông ta là một con quỷ háo sắc tàn ác ông ta ủy vào thế lực của tưởng đình thiên trong năm mươi năm nay có không ít cô gái xinh đẹp bị hãm hại không biết ông tưởng đột nhiên đến nhà họ bác g i ạ chúng tôi là có gì muốn dặn dò bác g i ạ vọng hơi lo lắng thấp t h n g hỏi dặn dò ư không có tưởng tiên sinh mỉm cười nói nhưng tôi ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn của các ông đột nhiên cảm thấy hơi đ ó i nên muốn ngồi xuống ăn tối cùng mọi người có thể ăn cơm tối với ông tưởng là vinh hạnh của nhà họ bác g i ạ chúng tôi bác g i ạ vọng dặn dò còn ra lấy thêm một cái ghế và một bộ bát đũa tuy nhiên khi người giúp việc mang thêm ghế đến tưởng tiên sinh lại không ngồi xuống ông ta chỉ lạnh lùng liếp nhìn bác dạ vọng Ồ, ông tưởng ông xem là tôi già rồi nên hồ đồ bác g i ã vọng nhanh chóng hiểu ra chủ động đứng lên và làm động tác mời với tưởng tiên h sinh mời ông tưởng ngồi lúc này tưởng tiên h sinh mới hài lòng gật đầu ngồi ở vị trí thuộc về bác g i ã vọng quá đáng lắm rồi bác g i ã nam vọng nhìn thấy vậy liền nổi giận đùng đùng không nhẫn nhịn được lại chỉ trích ông tưởng gì chứ ông là cái thá gì lại dám bất kính với gia chủ nhà họ bác g i ã như vậy tôi thấy ông đang muốn dạy dỗ thì có dạy dỗ phải không bác g i ã nam vọng vừa dứt lời lốc xoáy đã bước tới trước với thân hình cao lớn hắn dùng hai ngón tay nhấc đồng bác dã nam vọng lên sau đó kéo đầu anh ta và đập mạnh vào tường chẳng mấy chốc dưới tiếng ầm ầm ầm đầu bác g i ã nam vọng chảy máu thậm chí không có lực đánh trả sau khi vứt bác g i ã nam vọng nằm lê lết dưới đất lốc xoáy rút một chiếc đũa điên cùng đâm vào mặt bác g i ã nam vọng cho đến khi khuôn mặt anh ta biến đến dạng hoàn toàn không còn hình dạng con người bác g i ã nam vọng chật vật đau đớn một hồi sau đó nhanh chóng biến thành cái xác không hồn cảnh tượng khủng khiếp như vậy xảy ra trước mắt khiến người nhà họ bác dã sợ chết khiếp ai nấy đều vô thức run lầy bầy ngay cả bố con mục nhật thiên cũng vô cùng sợ hãi c h ẳ n g trách tưởng đ ỉ n h thiên có thể xưng bá ở tỉnh trở thành người đầu tiên mà qua năm mươi năm bế quan vẫn không một hai dám đắc tội và làm lung lay vị trí của cụ ta với thủ đoạn tàn khốc như lốc xoáy thì liệu mấy người có thể sánh được tưởng thiên sinh vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra cầm đũa lên gắp vài món ăn còn không ngừng gật đầu nói ừ hương vị không tồi bữa cơm của nhà bác giã các ông cũng được đấy mặc dù trong lòng rất căm hận nhưng bác giã vọng vẫn cố kiềm chế khiêm tốn nói ông tưởng quá khen ồ sao các người lại không ăn tưởng thiên sinh lớp nhìn đám người nhà họ bác giã một lượt với bộ dạng tới cười sau đó lại quét mắt nhìn cô gái trẻ đang khóc nước nở sao cô ta lại khóc bác g i ã vọng cố kìm nén sự đau buồn và cơn giận của mình nói người v ừ a chết là chồng của nó cháu trai của tôi bác g i ã nam vọng hóa ra là như vậy tưởng tiên h sinh liếc mắt nhìn vợ của bác g i ã nam vọng từ trên xuống dưới người chồng bất tài như vậy chết thì cũng chết rồi có gì mà khóc chứ tôi biết rồi chắc chắn là cô cảm thấy không có chồng buổi tối sẽ rất cô đơn nhưng không sao đêm nay tôi đã đến rồi thì sẽ không để cô một mình đâu vợ của bác dã nam vọng trông nhỏ nhắn và xinh đẹp tưởng tiên h sinh vừa nhìn đã thích người đẹp lại đây lại đây ngồi bên cạnh tôi tưởng tiên h sinh ra hiệu cho vợ của bác giã nam vọng nhìn thấy vợ của bác giã nam vọng vẫn không n ú c ních khuôn mặt tưởng tiên h sinh lập tức đánh lại không lại đây đúng không tưởng tiên h sinh lạnh lùng hư một tiếng rồi ra hiệu cho lốc xoáy chương ba trăm năm mươi con nít mới cần lựa chọn người lớn thì bắt hết toàn bộ lốc xoáy lập tức hiểu ý đi về phía vợ của bác giã nam vọng hắn cầm một chiếc đ u a lên chọc thùng ít hầu của cô ấy không hề có chút thương hoa tiết mọc nào nhìn cảnh tượng này cả nhà họ bác giã đều run lẩy bẩy đây là kết cục của những kẻ không nghe lời tưởng thiên sinh thờ ơ nói các người đều ghi nhớ bài học này rồi chứ người nhà họ b á c g i a không một ai dám lên tiếng nếu đã ghi nhớ bài học kinh nghiệm rồi vậy thì tưởng thiên sinh nhìn sang mấy người phụ nữ còn lại cứ như thể đang chọn món cô cô cô còn cả cô nữa toàn bộ ngồi bên cạnh tôi người phụ nữ bị chọn chúng đầu tiên là nhược lan cô vợ mà bác giá võ mới lấy về nhà chưa được hai tháng thấy mình bị chọn chúng nhược lan lập tức bị dọa đến mức mặt mày biến sắc vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang bác giá võ chồng ơi cứu em bác giá võ nói với bác giá vọng bố ơi cứu nhược lan mới hai bác giá vọng thở dài bất lực dẫm chân tôi chỉ cho các người thời gian ba mươi giây tưởng tiên sinh thản nhiên nói sau ba mươi giây nếu người phụ nữ được tôi chọn vẫn không nhúc nhích thì kết cục như thế nào các người đã thấy rồi đó tưởng tiên sinh vừa nói như vậy phụ nữ nhà họ bác giá đều đứng bật d ậ y bác giá võ c h ơ mắt nhìn nhược lan vợ mới cưới của mình ngồi bên cạnh tưởng tiên sinh mà tên xúc vật tưởng tiên sinh này lại giờ trò bị hồi trước mặt tất cả mọi người nhưng hễ là người phụ nữ nhà họ b ắ c giã ngồi bên cạnh thì không có ai may mắn thoát khỏi bàn tay dâm đãng của ông ta toàn bộ đều đành chịu hành động sỉ nhục của tưởng tiên h sinh có vẻ như đi theo tưởng đ ỉ n h thiên ẩn cư trong núi sau năm mươi năm tưởng tiên h sinh đã kìm nén quá lâu dục vọng đã kìm chế năm mươi năm đều giải phóng ra ngoài mà người như tưởng tiên h sinh vốn dĩ có đời sống riêng vô cùng thối nát dưới sự khống chế của tưởng đ ỉ n h tiên h ông ta mới trải qua cuộc sống năm mươi năm ăn chay bây giờ mánh hổ sổ chuồng mặt đê hèn nhất của tưởng tiên sinh cũng lộ ra không bỏ sót ăn rất no vừa ô n phụ nữ nhà họ bắt giã vừa ăn thức ăn c ò n d ù no g miệng giàu mơ hôn phụ nữ nhà họ Bắc giã, tưởng cái bác thiên sinh mỡ hôn nữ nhà dầu phụ họ t để lộ à n bộ m ặ t xấu xa của ông ta. ông n h ư người n g tất cả n ham à họ không thuốc bác giã đều không dám r ộ t tiếng. với cùng, Suy cho cùng, chỉ muốn ộ t câu nói này đúng là không sai tưởng tiên h sinh ở một cái một tay còn lưu luyến sờ soạn g trên người nhược lan tôi ăn no rồi các người ra ngoài đi những người phụ nữ nhà họ b ắ c giã đều có nét đặc sắc riêng vô cùng thú vị tôi phải tận hưởng cho đã một lần cái gì bác sợ vọng vô cùng sợ hãi không nhịn được liền nói ông tưởng tội gì phải làm khó đàn bà con gái nhà họ b á c giã chúng tôi nếu ông có giận gì cứ việc đổ lên người ông già tôi đây bác giả vọng ông nghe không hiểu ý tôi hay là thế nào tưởng tiên h sinh c ư ờ i khẩy khinh thường nói tôi phải tận hưởng cho đã một lần một ông già yếu ớt như ông có thể để tôi hưởng thụ hạ đúng là buồn cười bác giả vọng bất lực chỉ đành đưa toàn bộ đàn ông nhà họ b á c giã ra khỏi phòng thậm chí ngay cả cửa phòng tưởng tiên h sinh cũng không thèm đóng cho dù như thế ba người lốc xoáy sóng thần và dịch bệnh chia ra đứng bên ngoài cửa phòng không có bất kỳ ai dám manh động không lâu sau từ trong phòng truyền đến tiếng kêu rên của phụ nữ nhà họ bắc giã dù răng cửa phong mở nhưng nhà họ bắc giã không một a i dám nhìn thẳng ai nấy đều như bị bóp chặt trái tim cảm giác trước mắt là một mảng u tối với nhà họ bắc giã mà nói tối nay là một ngày ô nhục nhất khoảng chừng nửa tiếng sau tưởng tiên sinh đi ra trên gương mặt là vẻ mệt mỏi còn đám phụ nữ của nhà họ bắc giã toàn bộ đều quần áo sộc sệch đầu tóc rối bủ mặt hai nấy đều sám như cho tàn đã viền đã viển năm mươi năm nay lần đầu tiên sướng như vậy tưởng tiên sinh v ư ơ vai nói với vẻ chưa thỏa mãn không hổ là phụ nữ nhà họ b ắ c giã m ù i vị này t r à t r à nếu ông tưởng thỏa mãn như vậy chi bằng ở lại nhà họ b ắ c giã về sau những cao lương mỹ vị này có thể thay nhau thưởng thức mỗi ngày lúc này mục nhật thiên nhanh trí đề nghị ừ ý kiến này không tệ tưởng tiên sinh gật đầu hài lòng nói đúng lúc tôi đến sở bắc vẫn chưa có chỗ ngủ lại cái gì bác g i ã vọng kinh ngạc nói ông còn muốn ở lại nhà họ b ắ c giã chúng tôi sao tưởng tiên sinh vừa đến đã làm n ụ c tất cả phụ nữ nhà họ b ắ c giã nếu ở lại đây thì chẳng phải là ngày ngày làm n ụ c bọn họ sao thế nào tưởng tiên sinh liếc xéo bác dã vọng ông có ý kiến à đương nhiên gia chủ bắc giã có ý kiến rồi mục n h ậ t thiên không để t u ộ t mất cơ hội dẫu sao thì sau lưng ông ta có tập đoàn phi long ngay cả thập điện diêm la tần quảng vương cũng không phải là đối thủ kia mà thập điện diêm la tần quảng vương là cái r á m tưởng thiên sinh cười nhạt trước mặt sư phụ tôi chẳng qua chỉ là đống cặn bã mà thôi nếu người mà ông tưởng muốn đối phó là tập đoàn phi long thì hà cớ gì đến nhà họ bắc giã x ỉ nhục tôi bắc giã vọng nói một cách yếu ớt chẳng lẽ ông tưởng tự biết mình không đấu lại tập đoàn phi long nên chỉ đánh ra tay với người cấp bậc như tôi đúng là chuyện nực cười Tôi mà không đấu à, mà đợi ấ u qua lại Long là ngạo, Phi tiên sinh Tối giã khai thôi. tập mặt tưởng tâm. bắt trước, đoàn đầy đến đ cao à, nhà mà ông yên nay ông chẳng món ăn họ chỉ các vị mà thôi. Đợi lát nữa tôi nữa sẽ đi đối phó với tập đoàn phi long. Đợi đến i đối với Phi Đợi đoàn đ phó tập Long. khi tôi dẫm nát tập đoàn phi long dưới đất xem ông nói thế nào đúng rồi tưởng tiên sinh lại hỏi mục nhật tiên nghe nói gần đây ở sở bắc đang có năm bộ phim chiếu mạng rất nổi tiếng trên đường phố ở sở bắc tôi còn từng nhìn thấy ảnh của nữ chính trông rất xinh đẹp ông tưởng nữ chính này tên là lư vi vẻ ngoài đúng là không tệ là diễn viên dưới trướng giải trí thiên thành Mà là điều thú h vị c ồ n Nhã Hiên tổng giám đốc của giải trí thiên thành chính là mục Hàn, đầu mục Nhật Thiên bông loay sáng, cười nheo mắt nói, ông tưởng, ông không biết đấy thôi, lâm Nhã Hiên này, xinh đẹp quốc sắc thiên hương, quyến rũ hơn g giám giải Lâm là loay Lâm lư Mục Mục mắt thôi, cười biết trí đốc đầu đấy đẹp quốc của sắc rũ vậy i nhiều. Ồ, v sao tưởng tiên h sinh nửa tin nửa ngờ nói đương nhiên mục nhật thiên suy nghĩ vội lấy điện thoại ra tìm được ảnh của lâm nhã hiên từ trong trang web chính thức của tập đoàn thiên thành đưa cho tưởng tiên h sinh xem ông tưởng ông xem đây chính là lâm nhã hiên ngay cả ảnh thẻ cũng đẹp như vậy sao tưởng tiên sinh nhìn thấy lập tức ngạc nhiên người đẹp hoàn hảo người phụ nữ xinh đẹp như vậy tôi nhất định phải có được đúng vậy mục nhật thiên lộ ra nụ cười đạt được mục đích gật đầu nói ngoài đời cô ta còn xinh đẹp hơn trong ảnh ông tưởng tôi biết nhà lâm nhã hiên ở đâu ngoài ra cô ta còn có một cô bạn thân là phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long trông cũng như chim s a cá lạn hoa nhường người thẹn được tưởng thiên sinh nói tôi đưa lốc xoáy đi một chuyến không biết ông tưởng muốn muốn đưa cô nào về mục nhật thiên suy nghĩ rồi hỏi cái này còn cần hỏi hả tưởng thiên sinh không vui nói con ít mới cần lựa chọn còn người lớn thì đương nhiên bắt hết toàn bộ chương ba trăm năm mươi mốt lư vi và phương viên bị bắt lúc đó lư u vi đang ở nhà xem lại cảnh quay hôm nay là một trong hai ngôi sao mới được giải trí thiên thành một tay nâng đỡ sau khi nổi tiếng hoàng tiểu minh hơi lơ đãng không còn tập trung vào việc củng cố kỹ năng diễn xuất mà bất chấp lệnh cấm của giải trí thiên thành tham gia hoạt động thương mại khắp nơi còn lư u vi rõ ràng là khiêm tốn hơn rất nhiều cô ấy vô cùng biết ơn giải trí thiên thành đã giúp mình nổi tiếng hơn nữa đã nhận thức được rằng diễn xuất của mình vẫn còn rất nhiều phương diện cần cải thiện vì vậy cô ấy thường xuyên bất đồng quan điểm với hoàng tiểu minh hai người cũng vì thế mà chia tay nhưng hoàng tiểu minh thấy chẳng sao cả dù sao bây giờ anh ta cũng rất nổi tiếng không có lư vi thì còn có rất nhiều phụ nữ chủ động nào h đến ẩm trong khi lư vi đang nghiêm túc xem lại cảnh quay đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tiếng động lớn cửa phòng bị đạp tung ra lốc xoáy cao lớn và dữ tận lập tức xuất hiện trước mặt lư vi cô ta là lư vi ả lốc xoáy hỏi mục nhật thiên không sai mục nhật thiên gật đầu xác nhận gần đây nữ diễn viên hot nhất chính là cô ta nhìn thấy lốc xoáy bước đến lư vi sợ hay nói các người là muốn làm gì ông tưởng của chúng tôi thích cô lốc xoáy sách lư u vi nhẹ nhàng như sách một con gà đi gặp ông tưởng với chúng tôi sau khi mở cửa lốc xoáy ném lư u vi vào xe cồn p h ậ rộ tiếp theo phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long phương viên lốc xoáy ngồi ở ghế lái phụ lạnh lùng nói được tôi h mục nhật thiên lập tức khởi động xe nửa tiếng sau hai người họ đã đến căn biệt thự hoàng đình số hai nhìn thấy ánh đèn từ cửa sổ còn sáng lốc xoáy ra lệnh cho mục nhật thiên dẫn đường được tôi h mục nhật thiên cứ như một con chó ngoan ngoan dẫn đường giống như lư vi lúc này phương viên cũng đang ở nhà xử lý tài liệu nhưng có điểm khác với lưu vi phương viên là một người cùng công việc đặc biệt là do mới giữ chức phó tổng giám đốc tập đoàn phi long không lâu phương viên càng nỗ lực làm việc hơn hy vọng sẽ nhận được sự công nhận của phi long đặc biệt là ông chủ đứng đằng sau mỗi ngày sau khi tan làm phương viên luôn là người cuối cùng rời khỏi công ty về đến nhà phương viên tổng kết lại tất cả công việc của ngày hôm đó sau đó lên kế hoạch làm việc của ngày hôm sau luôn mà phương viên đang tập trung đọc tài liệu ở trên b à n đột nhiên ngẩng đầu lên thấy bên ngoài cửa sổ lại có một người đứng đó với khuôn mặt dữ tợn dọa phương v i sợ chết khiếp điều khiến p h ư ơ n g sợ hãi hơn là lốc xoáy đột ngột mở tung cửa sổ từ bên ngoài sau đó hắn nhảy luôn vào trong phòng nhìn thấy bộ dạng lốc xoáy vừa cao lớn vừa dữ dằn phương viên lớn tiếng nói tôi không cần biết anh là ai nhưng hãy nhanh chóng rời khỏi nhà tôi nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy nói xong phương viên vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát lốc xoáy chỉ c ư ờ i nhạt đi tới chỗ phương viên giật điện thoại di động của cô ta và thẳng thừng b ó c nát anh phương viên lập tức biến sắc g i bộ bình tĩnh nói tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long nếu anh dám làm gì tôi thì anh sẽ không thể gánh nổi hậu quả đâu phó tổng giám đốc phương lâu ngày không gặp lúc này mục nhật thiên cũng bước vào theo nhẹ nhàng cười nói cô nói chuyện hậu quả với anh ta sao ha ha ha đúng là hết sức nực cười ông biết anh ta là ai sao lốc xoáy là một trong bốn vị tứ đại kim cang dưới trướng của người đứng đầu thành phố này tường đình thiên với sức chiến đấu một trọi một trăm cô cảm thấy báo cảnh sát có ích gì không tường đình thiên phương viên vô thức hít vào một hơi khí lạnh rất rõ ràng phương viên cũng hiểu rất rõ danh tiếng của tường đình thiên giống như lư vi lốc xoáy cũng xách phương viên lên vô cùng nhẹ nhàng sau đó ném thẳng cô vào chiếc xe c u ộ n thợ rộ mục tiêu cuối cùng khoe miệng của lốc xoáy hơi nhét lên chính là vợ của mục hàn tổng giám đốc tập đoàn thiên thành lâm nhã hiên mục hàn là một người luyện võ bắt lâm nhã hiên có thể sẽ gặp chút trở ngại mục nhật thiên lấy lòng nói nhưng mà không sao với thực lực của cậu thì tên danh mục hàn kia sẽ bị n miền nát ừ lốc xoáy đắc ý gật đầu nói đi thôi bởi vì căn biệt thự hoàng đình số hai cách hoàng đình số một không xa tổng cộng cũng chỉ một kỷ lờ mẹt nên không đến ba phút hai người họ đã có mặt ở căn biệt thự hoàng đ ỉ n h số một không giống như hoàng đ ỉ n h số hai đen của căn biệt thự hoàng đ ỉ n h số một đã tắt từ bên ngoài nhìn v à o căn biệt thự tối đen như mực ngủ sớm vậy sao lốc xoáy c a o mày nói như vậy không phải càng tốt tà mục nhật thiên mỉm cười nói nhân lúc họ không đề phòng chúng ta càng dễ dàng để bắt cô ta đi với thực lực của tôi còn phải sợ đối phương đề phòng sao lốc xoáy cười khẩy đối mặt với ánh mắt như đại bàng của lốc xoáy mục nhật thiên giật nảy mình vội vàng phụ hoa đúng vậy đúng vậy lốc xoáy bực bội hư một tiếng rồi đi thẳng đến biệt thự hoàng đ ỉ n h số một điều khiến lốc xoáy ngạc nhiên là khi đột nhập vào hoàng đ ỉ n h số một dù gây ra động tĩnh rất lớn nhưng bên trong không có phản ứng gì sau khi cẩn thận tìm kiếm cả ở tầng trên và tầng dưới phát hiện không có một ai mục nhật thiên nói với lốc xoáy hôm nay thật xui xẻo mục hàn và lâm nhã hiên đều không ở nhà thật đáng tiếc lốc xoáy gật đầu nói tuy nhiên có hai cô gái xinh đẹp kia cũng được rồi tôi đưa hai cô xinh đẹp này về nhà trước để ông tưởng thưởng thức về phần lâm nhã hiên sớm muộn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ông tưởng thế là hai người họ quay trở lại mà điều khiến hai người không ngờ là ngay sau khi họ vừa rời đi mục hàn đã lái mẹ xe đất ben et cờ lạt đưa lâm nhã hiên trở về thì ra bên phía sở dương có một vài việc cần xử lý nên hôm nay mục hàn đã đưa ba người lâm nhã hiên tần lệ và lâm lợi cương đến sở dương bởi vì ngày mai lâm nhã hiên còn phải đi làm nên mục hàn và lâm nhã hiên trở về sở bắt trước chồng à anh nhìn xem có phải nhà chúng ta bị trộm đột nhập vào hay không khi đến trước cửa nhìn thấy cánh cửa bị phá hủy lâm nhã hiên thắc mắc sau khi lâm nhã hiên vào nhà kiểm tra một lượt thì phát hiện không mất thứ gì kỳ lạ cậy cửa lại không trộm đ ồ lâm nhã hiên lẩm bẩm thấy mục hàn còn đứng ở cửa lớn cô không khỏi tò mò hỏi chồng à, anh đang nhìn gì vậy nhã hiên em xem này mục hàn chỉ tay vào cánh cửa bị mở toang phân tích cánh cửa này bị người ta dùng sức mạnh cứng rắn mở ra mà cánh cửa này nặng đến ngàn cân có thể dùng tay không mở ra đủ thấy người này không phải là trộm cắp mà là cao thủ v õ c ô n g xem ra mục đích của hắn không phải vào nhà trộm cắp mà là nhằm vào chúng ta mục hàn dừng lại một lát rồi hỏi lâm nhã hiên hơn nữa khi chúng ta đi qua căn biệt thự hoàng đỉnh số hai em có phát hiện ra điều gì bất thường không điều bất thường ư lâm nhã hiên suy nghĩ một lát trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ em nghĩ ra rồi chương ba trăm năm mươi hai nghe thấy tiếng chó s ủ a lâm nhã hiên nói phương viên là người cùng công việc sắp ba mươi tuổi rồi còn không chịu đi tìm bạn trai mỗi ngày sau khi t a làm đều ở nhà xử lý công văn bình thường cậu ấy sẽ không đi ngủ trước m ộ ư ơ i hai giờ đêm nhưng bây giờ mới m ộ ư ơ i giờ tối đèn trong nhà phương viên đã tắt rồi điều này hoàn toàn không phù hợp với lối sống của cậu ấy giải thích đúng lắm mục hàng gật đầu nói vì vậy có thể đoán được rằng rất có khả năng phương viên đã xảy ra chuyện nhưng nếu cậu ấy đi hẹn h ọ thật thì sao lâm nhã hiên suy nghĩ một lát rồi nói tiếp phương viên đã nhiều lần đề cập đến việc cậu ấy muốn theo đuổi ông chủ tập đoàn phi long cậu ấy là phó tổng giám đốc khả năng tiếp xúc với ông chủ cực kỳ cao nói không chừng tối nay hai người đó gặp nhau vun đắp tình cảm rồi đấy trí tưởng tượng của em thật phong phú mục hàn không biết nên khóc hay nên cười chắc chắn nói yên tâm đi phương viên và ông chủ tuyệt đối không thể hẹn hò vào tối nay đâu sao anh chắc chắn như vậy lâm nhã hiên hơi kinh ngạc mục hàn là ông chủ anh không thể khẳng định sao mục hàn tìm bừa một lý do để ngụy biện hôm nay ông chủ tập đoàn phi long đi công tác riêng nên anh ấy không có thời gian hẹn họ với phương viên được hả lâm nhã hiên chợt hiểu ra thì ra là vậy nhưng cách nói đi công tác riêng này nghe có vẻ hơi quái l ạ vợ à em đừng nghĩ lung tung nữa mau đến căn biệt thự hoàng đình số hai xem thử đi mục hàn thúc giục nếu đến muộn không biết phương viên sẽ gặp phải nguy hiểm gì đâu đúng đúng đúng mau qua đó xem thử đi lâm nhã hiên vội và n gật đầu hai người đến căn biệt thự hoàng đình số hai bấm chung cửa nhưng không có phản hồi sau đó lại gọi điện nhưng cũng không có ai bắt máy cuối cùng mục hàn phát hiện ra cửa sổ chống trộm ở cửa kính trong phòng đọc sách của biệt thự hoàng đình số hai đã bị biến dạng hoàn toàn đây rõ ràng là bị một lực mạnh bẻ gãy từ bên ngoài nhìn vào giấy tờ trên bàn làm việc vương vãi khắp nơi không hay rồi phương viên xảy ra chuyện rồi mục hàn nhũng mày làm sao bây giờ lâm nhã hiên nghe xong liền hoảng sợ chúng ta m a u đi cứu phương viên nhã hiên bình tĩnh đã mục hàn nghĩ rồi nói tiếp chúng ta về nhà trước đã phải đảm bảo sự an toàn của em dù sao mục tiêu của đối phương cũng không chỉ có phương viên việc còn lại cứ giao cho anh xử lý lâm nhã hiên vô cùng tin tưởng mục hàn nên gật đầu đồng ý sau khi đưa lâm nhã hiên trở về biệt thự hoàng đình số một mục hàn lập tức liên lạc với hoàng điệu bảo cô ấy đích thân bảo vệ lâm nhã hiên sau đó mục hàn lại bảo mộ dung phong thăm dò tình hình của sở bắc trong hai ngày qua thì ra cái tên ở ẩn năm mươi ăn kia xuất hiện rồi sau khi nhận được câu trả lời của mộ dung phong khoe miệng mục hàn khẽ nhét lên tôi không quan tâm cụ ta tên quỷ quái nào dám động đến tôi thì tôi sẽ khiến cụ ta biến mất đặc biệt là sau khi biết tưởng thiên sinh đến sở bắc công khai sỉ nhục cả nhà bắc giả vọng mục hàn càng thêm tức giận chỉ là một t ê ngưu đệ tử nhỏ nhoi n lại mà dám ô ông không tôi n cuồng đến Hàn bàn đứng dậy, coi đại thống n g gì coi Mục coi luật đập đại đây vậy, dậy, xoáy ta ra sao, pháp h không tồn tại q ý Nhưu đến cùng hoàng điệu lập tức yêu cầu khiêu chiến đại ca nghe nói tưởng định thiên có tứ đại kim cang lần này có ba người đến cùng tưởng tiên sinh tứ đại kim cang này mạnh nhất trong tỉnh hay là để tôi đến gặp họ thử cũng được mục hàn gật đầu nói quý ngưu lần này tôi cho phép cậu giết người trong tứ đại c h i thần quý ngưu là người có lực chiến đấu mạnh nhất nhưng vì sát khí quá nặng nên luôn bị mục hàn đẻ nén lại tứ lại kim cang mạnh nhất tỉnh g ì chứ trong mắt mục hàn thì vĩnh viễn không bao giờ bằng một mình quý mưu thấy mục hàn vung lòng quyền hạn của mình quý mưu rất cao hứng vâng thưa đại ca lúc này trong nhà bắc g i á vọng lư vi và phương viên cùng lúc được đưa đến trước mặt tưởng thiên sinh không hổ là người đẹp số một thật xinh đẹp sau khi nhìn thấy lư vi và phương viên tưởng thiên sinh không thể rời mắt phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long có thân hình thật là nóng bỏng đêm nay tôi phải từ từ hưởng thụ mới được tưởng thiên sinh vốn là một tên biến thái tràn đầy tinh lực vừa làm lục tất cả những người phụ nữ trong nhà họ bắc g ã nhưng khi nhìn thấy vẻ quyến rũ của lư u vi và phương viên thì ông ta lại tỏ vẻ thèm thuồng dâm đãng ông muốn làm gì nghe tưởng thiên sinh nói vậy lư u vi và phương viên đều vô cùng hoảng sợ đương nhiên là yêu thương các cô rồi tưởng thiên sinh chăm chú nhìn hai người rồi nói tôi xin tự giới thiệu tôi tên là tưởng thiên sinh đệ tử của tưởng đình thiên người đứng đầu tỉnh sau này người đứng đầu tỉnh này đương nhiên sẽ là tôi hai người các cô được tôi yêu thương là vinh hạnh của các cô ông tưởng làm nhiều việc khác chắc chắn sẽ phải chết lúc này bác ra vọng nói tôi khuyên ông người sau lưng tập đoàn phi long không phải là người mà ông có thể đắc tội đâu lư u vi và phương viên đều là những người có vai trò quan trọng trong tập đoàn phi long nếu ông động vào bọn họ é là sẽ không thể rời khỏi sở bắc dù sao thì tất cả những người phụ nữ của nhà họ bắc giã đều đã bị tên khốn tưởng thiên sinh làm được rồi nên bác giã vọng cũng không sợ gì nữa vì vậy ông ta nhất định phải bảo vệ lư u vi và phương viên đặc biệt là phương viên cô ta là bạn thân của vợ người kia lao giả khó thiếp mày dám chửi tao à tưởng thiên sinh đã bắc giã vọng một cú rồi chế nhạo tao không quan tâm tập đoàn p i long có ai chống đỡ cái tỉnh này là địa bàn của sư phụ tao ai cũng phải kinh sợ bọn tao lúc trước thập điện diêm la tần quảng vương cũng nói như vậy bác g i ã vọng chế nhạo nhưng kết quả thì sao chẳng phải là vẫn phải ngoan ngoan c ú t đôi chạy trộn à thang khốn thập điện diêm la tần quảng vương là cái thá gì chứ tượng thiên sinh lại đá vào ngực bác g i ã vọng có thể so sánh với sư phụ tao sao thang ra kia nếu này còn dám ăn nói lung tung thì tao giết mày luôn đấy gia chủ bác g i ã kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt mục như đắc ý nói sau đó quay sang cung kính nói với tượng tiên sinh ông tưởng ông cứ việc hưởng thụ người đẹp chúng tôi sẽ ở ngoài bảo vệ ông sau đó mục ngưu ra lệnh cho tất cả mọi người ra khỏi phòng chỉ còn lại tưởng tiên h sinh lư vi và phương viên thật khiến người ta động lòng tưởng tiên h sinh không thể chờ đợi được nữa lập tức cởi áo hương phấn nói người đẹp tôi tới đây náo động thật đấy đúng lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói nếu tôi đoán không nhầm thì đây hẳn là nhà họ bắc giã không hiểu sao lại nghe thấy tiếng chó sổ nhĩ chương ba trăm năm mươi ba giết tam đại kim căng trong c h ư ớ c mắt lúc này mọi người đều nhìn về phía cửa chỉ thấy mục hàn đứng tựa vào gốc cây nhàn nhã thở ra vòng khói tôi nhớ hình như nhà họ bắc giã đâu có nuôi chó ở đâu ra con chó hoang này vậy vừa thấy người đến là mục hàn mục nhật thiên lập tức phấn khích đang định tìm cậu không ngờ cậu lại chủ động tìm đến ngay cả tưởng thiên sinh cũng chú ý đến mục hàn và quỳnh yêu tưởng tiên h sinh tạm thời bông tha cho lư u vi và phương viên rồi đi ra ngoài nhìn mục hàn và quỳnh yêu nhữ n g mày nói ai vậy dám đến đây ra vai với tôi ông tưởng mục nhật thiên vội bước lên giới thiệu người hút thuốc kia chính là mục hàn mà tôi thường nhắc đến với ông cũng chính là chồng của lâm nhã viên tổng giám đốc tập đoàn thiên thành hóa ra là cậu ta tối ư ở n g t nay mục hàn tôi phải thay trời hành đạo diện trừ loại cặn bã như ông chỉ dựa vào cậu ư tưởng tiên h sinh cười nạo dỡ tay chỉ về phía ba người lốc xoáy sóng thần dịch bệnh tiêu căng nói cậu có biết họ là ai không bọn họ là ba trong tứ đại kim cang dưới trướng của tưởng đỉnh thiên đứng đầu tỉnh lốc xoáy sóng thần dịch bệnh bất cứ ai trong số họ cũng là người xưng bá một phương có ba người lốc xoáy sóng thần dịch bệnh ở đây tưởng thiên sinh càng thêm tiêu căng hống hách dù sao tứ đại kim càng tung hoành ở tỉnh t ừ n g giết biết bao ông trùm chỉ một mình tôi là đủ không đợi mục hàn trả lời quỳ ngư đã nóng vội neo mắt nhìn lốc xoáy sóng thần dịch bệnh nói bằng giọng điệu c ư n g rán ba người bọn mày từng người lên hay là cùng lên nghe quỳ ngư nói vậy lốc xoáy sóng thần dịch bệnh sự n g s ố t hay lắm điên cùng hơn cả họ nữa tung hoành ở tỉnh nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên họ gặp phải một người điên cuồng như vậy ba đại kim căng chưa nói gì quý như lại nói tiếp tao thấy hay là ba người bọn mày cùng lên đi tao đang vội ha ha ha ba đại kim căng bật cười ai cho mày là gan dám một mình thách đấu với ba trong tứ đại kim căng vậy tao chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết những kẻ điên cuồng như mày lốc xoáy khinh khỉnh nói được tưởng tiên h sinh gật đầu nói lốc xoáy vậy cậu ra tay giải quyết tên này thế là lốc xoáy tiến lên phía trước quý như trông có vẻ hơi nhỏ hơn so với lốc xoáy cao lớn nhưng lúc lốc xoáy x u n g đến quý như phản ứng rất nhanh lập tức siết chặt cổ tay lốc xoáy sau đó chỉ thuận thế bẻ một phát chỉ nghe một tiếng rắc sau đó nghe thấy tiếng gào thét thấu tâm c a n của lốc xoáy lúc hai người dừng lại một tay của lốc xoáy đã bị bẻ gãy mà hai người đấu với nhau cũng chỉ mới được một giây mà thôi quý ngưu giải quyết lốc xoáy chỉ trong một giây thú vị đấy thấy vậy sóng thần lập tức tham gia vào cứ như rồng lớn xuống biển cả nhà họ bắc giã nổi gió lên dữ dội thậm chí mặt đất còn chấn động có thể thấy mặc dù sóng thần không có thân hình vạm vỡ như lốc xoáy nhưng sức mạnh lại rất lớn thế nhưng kết cục của sóng thần lại tệ hại hơn lốc xoáy dù sóng thần có tạo ra động tĩnh lớn thế nào quý ngư cũng bình tĩnh vững vàng như núi thái sơn trong cơn vũ bão anh ta tung ra một cú đấm rất mạnh đánh xuyên qua bụng của sóng thần cả người sóng thần văng ra ngoài lưng đập vào tường còn kéo ra một vệ t máu dài sau đó rơi xuống đất chết luôn quý ngư liên tục giết cả hai đại kim càng chỉ trong tích tắc n a m ngoài dự đoán của mọi người dịch bệnh giỏi về sử dụng độc dược cả người từ trên xuống dưới đều t o á t ra khí màu đen người giúp việc nhà họ bắt ra đứng gần dịch bệnh nôn ra máu đen ngã xuống đất chết sau khi hít phải khí đen đó điều này khiến mọi người thất kinh vội d ơ tay lên che mũi lại điều kỳ lạ là mục ngư đứng khá gần đó vì không bị thai nên khí độc theo đó đi vào khiến cụ ta cũng chết vì t r ú n g độc t h ế vậy mục nhật thiên hoảng sợ nhanh chóng bịt hai thai hai mắt hai m ũ i và miệng của mình lại nhưng quỳnh ngư lại không hề sợ hãi anh ta đi thẳng đến trước mặt dịch bệnh đánh một cú hiểm ác lên đỉnh đầu dịch bệnh hơn nữa còn cứng rắn đệ người dịch bệnh xuống lớp đất xi măng chẳng mấy chốc đầu dịch bệnh bị chìm xuống dưới ba trong tứ đại kim can của tưởng đỉnh thiên đều bị một mình quỳnh n g i ế t chết trong tích tắc chuyện này thấy cảnh tượng này tưởng tiên sinh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh có thể giết chết ba trong tứ đại kim căng trong tích tắt chứng tỏ năng lực chiến đấu của người trước mắt này đáng sợ thế nào t ư ở n g thiên sinh cảm thấy sống lưng lạnh toát lúc xoay người định bỏ chạy ông ta lại bị quỳnh ngưu kéo lại thuận tay hất tung lên tường cả người t ư ở n g thiên sinh đập vào tường tạo thành một cái hố hình người kẻ có quan hệ bất chính với phụ nữ phải chết quỳnh ngưu d ấ m lên đầu của t ư ở n g thiên sinh đợi lúc quỳnh ngưu nhấc chân lên đầu của t ư ở n g thiên sinh đã mỏng như một tờ giấy thấy cảnh tượng này mục nhật thiên hoảng sợ run lầy bầy ông ta lập tức quỳ xuống ra sức dập đầu nói đại ca tha mạng đại ca tha mạng ông và đám đồng bọn của ông cũng chẳng ra làm sao cả quý n g ê u đang định ra tay nhưng lại bị mục hàn ngăn lại tha cho ông ta một mạng tôi còn dùng đến lúc này mục nhật tiên mới thở phào nhẹ nhõm sau đó lệ mục hàn nói cảm ơn ơn cứu mạng tôi tha cho ông một mạng không phải vì ông họ mục mục hàn lạnh lùng nói ở đây có năm thi thể trừ bố của ông mục n g ê u r a bốn thi thể còn lại ông thay tôi mang đến trả cho tưởng đ ỉ n h tiên hả mục nhật thiên lộ ra vẻ sợ hãi nếu để tưởng đ ỉ n h thiên nhìn thấy thi thể đệ tử thân cận và ba đại kim cang dưới trướng của mình cụ ta có thể tha cho mình sao thấy mục n h ậ thiên do dự mục h nhật bèn nói, đừng, đừng, đừng. n thiên, vừa vừa tôi đi, tôi đi thiên xử lý thi thể của tưởng thiên sinh và ba đại kim càng bác g i ã vọng vô cùng cảm kích nói hôm nay là ngày nhà họ bác g i ã bị sỉ nhục mà trong một trăm năm chưa từng có lại có thể nợ máu trả bằng máu ngay trong đêm sau này chúng tôi nhất định trung thành kiên định mãi không thay đổi ừ mục hàn gật đầu dập tắt điếu thuốc trong tay sau đó anh đi vào nhà dịu lư vi và phương viên đứng dậy anh n g ụ c ả m ơn n a h đã cứu tôi, l ư Vi vội vã cảm ơ n Mục Mục Hàn. Mục hàn, a n h lại cứu t ô i m ộ t l ầ n nữa, lúc này lúc m ụ c Hàn n h ư thần trên trời dáng thế khiến h dáng p ư ơ n g v i ê n k h ô n g ghét thấy a nhân nữa, còn anh. Trường n thậm thích chí hơi h 354, vật hàng đầu của tỉnh tưởng đình thiên nhất là lư vi cô ở ỉ tạ lại càng cảm kích mục hàn hơn nữa vì dù sao một tháng trước cô ở ỉ tạ vẫn chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đang buồn phiền vì công việc giờ đây cô ở ỉ tạ đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng khắp trên mạng tận sâu trong đáy lỏng lư vi cảm ơn mục hàn đã cho mình đưa đến tập đoàn phi long sau đó lại giới thiệu cho giải trí thiên thành nếu không nhờ mục hàn có lẽ hiện giờ lư vi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh t i ể u tốt mà thôi hơn nữa tối nay mục hàn còn cứu cô ở y tạ mục hàn không hề để ý ánh mắt lư vi nhìn anh đã không được bình thường nữa còn phương viên ở một bên đương nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé này ở lư vi bởi vì phụ nữ hiểu do phụ nữ nhất mà điều này khiến phương viên chợt cảm thấy một nguy cơ khó tả lúc này ở tỉnh tại tỉnh thành trong khu nhà họ tưởng trị giá hàng chục triệu tệ tường đỉnh tiên mặc một bộ đồ thanh nhã như tuyết lại thêm tóc trắng xóa vai t r ò m d â u cũng b ạ c trắng cụ ta ngồi trong một căn phòng trà động tác vừa nho nhã lại vừa tự nhiên thực hiện một quy trình trà đạo cứ giống như một tiên ông hai hương với vẻ ngoài bình thường đứng yên lặng và bất động phía sau tưởng đ ỉ n h thiên đối diện bên phía bàn trà không có ai khác cả nhưng tưởng đ ỉ n h thiên vẫn làm một động tác thành thục đó là rót một cách trà cho bên đối diện tiếp đó cụ ta lại tự rót cho mình một cách trà nhấp khẽ một ngụm rồi gật đầu tán thưởng tráng o n tráng o n tài nghệ pha trà của bố nuôi ngày càng thêm tính t ị khi ít rồi hai hương ở phía sau lưng cụ ta lên tiếng con càng ngửi lại càng cảm thấy một mùi hương vô tận thấu tận tâm can ha ha coi như con có hiểu biết tường đ ỉ n h thiên c ư ờ i rồi nhìn chỗ ngồi trống không trước mặt ánh mắt l ó e lên một nỗi thương cảm chỉ tiếc rằng cho dù tài nghệ pha trà của bố có cao nhưng lại không có ai có thể ngồi đàm đạo với bố tường đ ỉ n h thiên suy nghĩ rồi nói với thái tương hai tương con thấy tần quảng vương của thập điện diêm la tần quảng vương thế nào có xứng đáng ngồi ngang hàng phải lứa bàn luận trà đạo với bố không không thể hai tương không cả nghĩ mà khẳng định luôn tần quảng vương của thập điện diêm la tần quảng vương là cái gì chứ trước mặt bố nuôi cũng chỉ là một con chó mà thôi vậy ông chủ đứng phía sau tập đoàn phi long thì sao tưởng đình thiên lại hỏi tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng cũng không đáng để nhắc tới hai hương đáp san bằng sở b ắ t đối với bố nuôi mà nói thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hai <cười> Tưởng đỉnh Thiên nghe rồi trong lòng cảm thấy Định nghe lòng rồi vui, cảm cụ ta không không k h ỏ vớt t dâu nói, hương ậ t buồn chán. Bố nuôi, hai ương cho rằng người có tư cách ngồi đàm đạo trà đạo với bố ở ớ hoa hạ hiện nay ngoài cái vị dựa ỷ trệ một người trên mười ngựa hải vạn người kia thì không còn ai khác hai hương lại nói vị đó à vừa nghĩ đến chuyện trước đây một mình mục hàn đối chọi với liên minh bốn mươi nước công đánh hoa hạ hơn nữa còn huấn luyện ra tạo ra tứ đại chiến thần tưởng đình thiên liền tỏ vẻ đ ằ m chiêu cụ ta lắc đầu nói người này là thần thánh còn bố đây chỉ là một người trấn mắt thịt làm sao có thể so sánh được với thần chứ tuy rằng miệng thì khiêm tốn như vậy nhưng hai hương có thể so sánh đưa địa vị của cụ ta so sánh với đại thống xoáy như vậy cũng khiến cho tưởng đình thiên cảm thấy làn sóng trong lòng hừng hực dâng trào Báo. Lúc cận này, thu bá người tùy tùng thân cận bên cạnh tưởng tùy thu đỉnh thiên xông vào và bẩm báo với vẻ cấp thiết, thưa cụ, chuyện không xông tiên với vào và rồi thu ba cảm thấy hơi khó mở miệng sau khi ngập ngừng lúng túng một hồi mới nói thưa cụ hay là mời cụ ra ngoài xem đi ạ hả tưởng đ ỉ n h tiên khẽ to mày thế là cụ ta đ ặ tách t trà xuống rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bên ngoài có không ít người đều mang vẻ mặt thu vớt tường đ ỉ n h tiên thấy vậy thì sắc mặt trợn đanh lại vội vàng bước nhanh ra ngoài cụ ta đi qua đám đông tới trước mặt tường đ ỉ n h tiên liền nhìn thấy bốn chiếc cáng từ đầu đến cuối thân cáng phủ một tấm vải trắng rõ ràng đó là bốn thi thể thấy tường đình tiên đi tới mục nhận tiên liền bị sụp xuống bắt đầu khóc lóc nước mắt nước mũi ra à n r u ộ thưa cụ cụ phải làm chủ cho chúng tôi trong lòng tưởng đ ỉ n h thiên chợt dâng lên một cảm giác chẳng lành cụ ta đi đến trước bốn chiếc cáng khẽ lật tấm vải trắng đầu tiên lên thi thể nằm bên trong chính là lốc xoáy cụ ta lại mở tiếp tấm vải trắng thứ hai đó là sóng thần thi thể thứ ba là dịch bệnh còn thi thể cuối cùng chính là tưởng thiên sinh đệ tử bế môn của cụ ta thấy đệ tử bế môn của mình và cả tạm tạm đại kim cang dưới trướng đều biến thành sắc chết tưởng đ ỉ n h thiên nhất thời bị sốc cụ ta lảo đảo rồi gần như sắp ngất luôn tại chỗ thu ba và h a i hương vội tiến lên người bên trái người bên phải đỡ tưởng đình t i ê n thu ba khuyên rằng thưa cụ xin hãy nén lại đau thương sau khi đã bình tĩnh trở lại tưởng đ ỉ n h thiên tỏ ra hết sức đau b u ồ n cụ ta giận dữ là ai là ai làm tứ lại kim căng giới trướng đã chết mất ba đệ tử bế môn cũng chết rồi sự đả kích này đối với tưởng đ ỉ n h thiên thực sự là quá lớn là mục hàn của tập đoàn phi long mục nhật thiên b ộ i nói mục hàn cậy mình có đám cao thủ cấp cao đưa tới từ tập đoàn phi long nên đã giết chết ba vị kim căng và cả ông tưởng nữa ngay cả bố tôi mục như cũng bị hạ độc thủ hu hu hu thật sao tưởng đình thiên liếp nhìn mục nhật tiên lạnh lùng nói vậy sao cậu còn chưa chết tôi mục nhật thiên nhất thời không biết nói sao sợ đến mức mặt trắng bệnh vội vàng giải thích mục hàn nói giữ lại cho tôi cái mạng này để tôi quay về báo tin cho cụ cậu đã báo xong tin rồi giữ cậu lại cũng không còn tác dụng gì nữa chi bằng đi theo tam đại kim căng và thiền sinh luôn đi tưởng đ ỉ n h thiên h ừ một tiếng tưởng đ ỉ n h thiên vừa dứt lời thì h a i hương liền ra tay trong chớp mắt hai hương bóp chặt lấy cổ mục nhật thiên và cứ thế bẻ đứt lịa những người chứng kiến không khỏi cảm thấy kinh sợ tập đoàn phi long ước hiếp người quá đáng mối thù giết chết ba con môi và đệ tử bế môn của tôi không đội trời c h u n g tưởng đ ỉ n h thiên thét lớn tôi phải trả lại mối thù này cho tập đoàn phi long một cách điên cuồng nhất hai hương kể từ hôm nay bố phá bỏ sự hạn chế cho con con muốn giết bao nhiêu người thì cứ giết cái chết của tam đại kim căng và tưởng thiên sinh đã hoàn toàn khiến tưởng đ ỉ n h thiên phất ớt trước đây tưởng đ ỉ n h thiên vẫn luôn cố tình kiềm chế h a i hương để tránh cho hắn không phạm phải tội giết quá nhiều người giờ đây tưởng đ ỉ n h thiên chỉ muốn báo thù cái gì mà hậu quả của h a i hương chứ cụ ta đều không cân nhắc đến nữa tiêu diệt tập đoàn phi long chức đã rồi nói ngoài ra tưởng đ ỉ n h thiên tiếp tục căn dặn thu bá triệu tập toàn bộ đệ tử của chúng ta tập trung lại ở tỉnh tập đoàn phi long có thể giết chết tam đại kim căng và thiên sinh chỉ trong một lần chứng tỏ nơi đó ngoạ h ồ tàng long không thể xem thường có điều nếu như tập đoàn phi long đã gây hấn với mình vậy thì cho dù là rồng hay là h ồ thì tôi cũng phải tiêu diệt hắn tuân lệnh thu bá đáp lại đầy cung kính rất nhanh sau đó lệnh của tưởng đ ỉ n h thiên đã được truyền đi chương ba trăm năm mươi năm tang lễ một mũi tên xuyên qua mây ngàn quân vạn mã đến tưởng đình thiên chỉ cần ra lệnh thì khắp cả tỉnh đều chấn động dù sao cụ ta cũng là người đứng đầu xưng bá cả tỉnh trong nửa thế kỷ tường đình thiên có rất nhiều đệ tử ngoài tứ đại kim căng và đệ tử thân tín tưởng thiên sinh thì các đệ tử khác đều làm các ngành nghề khác nhau trên cả tỉnh cho dù ở trong thế giới ngầm hay trong hệ thống chính quyền đều có đệ tử của tường đình thiên thậm chí ngay cả ngoài tỉnh cũng có không ít ông lớn là đệ tử của tường đình thiên chẳng mấy chốc đệ tử của tường đình thiên tập hợp lại chỉ trong một ngày mà các đệ tử của tường đình thiên t ừ k h ắ p n g i t ậ hợp con số phải lên đến hai mươi nghìn người họ tụ về với quy mô lớn như vậy khiến các đại gia của tỉnh run s ợ không dám ra khỏi cửa để tránh liên lụy đến bản thân dù sao đây cũng là lần đầu tiên các đệ tử của cụ ta tập hợp với quy mô lớn như vậy trong năm mươi năm chắc hẳn sắp xảy ra chuyện lớn long trời lở đất gì đây thậm chí văn phòng chính phủ cũng v ờ như không thấy tập kết quy mô lớn với hơn hai mươi nghìn người chỉ trong một thời gian ngắn như vậy ngay cả văn phòng chính phủ cũng không làm được hơn hai mươi nghìn người xuất hiện trong ngoài nhà họ tưởng cảnh tượng rất hoành tráng vì có quá nhiều người đến tính từ nhà họ tưởng cả con đường dài khoảng mười km đều bị đệ tử mặc đồ tăng chứng cứ các anh em sao mọi người lại đi sớm vậy lúc này trong nhà họ tưởng mười đệ tử thời đầu tiên của tưởng đ ỉ n h thiên quý chức bốn cái cáng khóc chết đi sống lại nhất là người tên trương thuận hiện là người đứng đầu trong thế giới ngầm của một thành phố ở tỉnh lân cận thế lực của ông ta ngấm ngầm có xu hướng tiếp cận tỉnh lân cận ông ta được tưởng đ ỉ n h thiên nhận nuôi từ nhỏ mặc dù không có tình cảm gì với tứ đại kim căng và tưởng thiên sinh nhưng ông ta lại khóc rất đau thương bốn u ôi bố nói cho con biết rốt cuộc là ai đã ra tay t à n ác giết cả bốn anh trương thuận phẫn nộ nói bốn u ôi lần này bố gọi bọn con đến là để báo thù phải không phải tưởng đình thiên gật đầu nói là tập đoàn phi long ở sở bắc làm chuyện này tập đoàn phi long ước hiếp người quả đáng lần này phải diệt gọn tập đoàn phi long trương thuận con sẵn lòng đi đầu sông lên trước để báo thủ cho bốn anh trương thuận vừa dứt lời các đệ tử phía sau đồng loạt lớn giọng hô s ô n g lên trước để báo thủ các sóng âm từng đợt từng đợt văn vọng trong vòng bán kính mười dặm đều có thể nghe rõ ràng các đệ tử khác cũng cùng hô lên trương thuận lập tức khiến đám người p h ấ n khích làm tương đỉnh thiên rất hài lòng cụ ta không khỏi mỉm cười nói lần này sau khi tiêu diệt tập đoàn phi long bố sẽ nhớ đến công lao của con đầu tiên cảm ơn bốn môi đã tin tưởng trương thuận phấn khích chắp tay lại dù trương thuận nổi danh ở thành phố nào đó của tỉnh lân cận thậm chí sắp tiến quân vào tỉnh nhưng ông ta biết rõ mình có không ít kẻ thù thế nên chưa đêm nào trương thuận có thể ngủ ngon cứ lo sợ kẻ thù sẽ giết ông ta trong mơ mà tường đỉnh thiên bế quan suốt năm mươi năm bây giờ xuất quan cộng thêm việc ba trong tứ đại kim căng đã bỏ mạng đệ tử thân tín của tường đỉnh thiên cũng đã chết nếu ông ta nhân cơ hội này lấy lòng tường đ ỉ n h thiên sau đó trở thành đệ tử thân tín của cụ ta cũng không phải là không thể được tường đỉnh thiên đích thân truyền dạy công pháp trương thuận cũng yên tâm hơn nhiều tốt lắm trương đình tiên gật đầu nói hôm nay chúng ta cúng tế siêu độ cho ba đại kim căng và thiên sinh trước đã sau khi tăng lễ xong bố và con lập tức đi đến sở bắc d ầ m nát tập đoàn phi long bốn ôi lúc này trương thuận lại nói ba đại kim căng và anh thiên sinh chết không nhắm mắt nên con nghĩ nên thông báo cho tập đoàn phi long đến đây để tạ lỗi với bốn anh đây đúng vậy thu bá cũng gật đầu mặc dù chúng ta vẫn không biết ông chủ đứng sau tập đoàn phi long là ai nhưng tôi nghe nói lần này đến sở bắc thiên sinh mất mạng trong tay phó tổng giám đốc xinh đẹp của tập đoàn phi long và vợ của mục hàn tôi thấy chi bằng thông báo cho tập đoàn phi long bảo hai người phụ nữ đó đến đây hoàn thành tâm nguyện của thiên sinh cũng được nghe ý kiến của hai người tưởng đỉnh thiên nói thu bá sắp xếp đi thế là chuyện tưởng đỉnh thiên tổ chức tăng lễ cho ba đại kim cang và tưởng tiên h sinh nhanh chóng chuyển đến sở bắc nhất là phương viên và lâm nhã hiên còn nhận được thư mời nội dung thư mời rất h ứ n g hách yêu cầu phương viên và lâm nhã hiên mau chóng đến tỉnh để mai táng cho ba đại kim cang giới trướng của tôi là lốc xoáy sóng thần dịch bệnh và đệ tử thân tín của tôi là tưởng tiên sinh nếu không đến thì cứ chờ ngày sở bắc bị san bằng họ hàng chín đời sẽ bị giết chết người viết là tưởng đ ỉ n h thiên cầm thư mời với nét chữ r ồ n g bay phượng múa phương viên không khỏi run r ậ y sợ hãi còn giết cả họ hàng chín đời mục hàn g lại chế nhạo khinh thường nói cái tên tưởng đ ỉ n h thiên này tưởng mình là ai chứ là vua chắc thật nực cười nhưng tôi nghe nói tưởng đ ỉ n h thiên là người đứng đầu tỉnh bế quan năm mươi năm mới xuất quan đáng sợ hơn thập điện diêm la lúc trước nhiều phương viên bồi dối nói nếu chúng ta không đi e là sẽ chọc giận cụ ta cô đi làm gì muốn c h ế t à mục hàn đĩu n ô i nói không thấy trên đó viết gì h muốn cô đi mai tàng đấy hả phương viên hoảng hốt vậy phải làm sao chuyện này thật ra cũng dễ giải quyết tôi h mục hàn khẽ cười nói cô và nhã hiên cứ yên tâm làm việc đi chẳng phải t ư ở n g đ ỉ n h thiên muốn tập đoàn phi long cử người đến tham gia tăng lễ sao cử ai đi mà chẳng là đi chuyện này cứ giao cho tôi xử lý là được nghĩ đến việc trước đây bị t ư ở n g thiên sinh bắt cóc suýt nữa bị làm đụng mục hàn người đàn ông có võ công cực ngầu đã cứu mình thoát khỏi hiểm nguy phương viên cực kỳ tin tưởng vào mục hàn thế nên cô ta gật đầu nói được chuyện này giao cho anh xử lý lúc này ở tỉnh khu nhà họ tường tăng lễ đang được diễn ra rầm rộ khí thế rất lớn bất kể là người trong thế giới ngầm hay người chính đạo có chút địa vị đều đến viếng vòng hoa thậm chí vì để không xảy ra tình trạng dẫm đạp hay xung đột bất ngờ văn phòng chính phủ cũng cử không ít người quan sát từ xa để có thể điều động bất cứ lúc nào khi tình huống đột ngột xảy ra hiện trường tăng lễ ảnh t h ờ của lốc xoáy sóng thần dịch bệnh và tường thiên sinh được treo trên cao tường đ ỉ n h thiên cũng mặc đồ tăng đứng trước bốn cỗ quan tài nhận từng cái bái lệ của người đến viếng sau đó bái trả lại các ông lớn đủ mọi tầng lớp ở tỉnh cũng đều xuất hiện cho thấy rất nghề mặt tường đình thiên người của tập đoàn phi long đến lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ bên ngoài tốt lắm ánh mắt tưởng đ ỉ n h thiên bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo đến trôn cùng đi lốc xoáy sóng thần dịch bệnh và thiên sinh ở dưới suối vàng sẽ không còn cô đ ơ n nữa chương ba trăm năm mươi sáu quan tài là tặng cho cụ để bọn họ vào tưởng đ ỉ n h thiên ra lệnh tuy nhiên người của tập đoàn phi long không bước vào trong ngay tưởng đ ỉ n h thiên dặn dò thu bá thu bá ông ra ngoài xem sao vâng thu bá gật đầu rồi đi ra ngoài sau khi quay lại sắc mặt ông ta rất khó coi thế nào tưởng đ ỉ n h thiên hỏi đưa hai người phụ nữ kia vào c h ư a khoe miệng thu ba khẽ động cối u vẫn trả lời thưa cụ cụ vẫn nên tự mình ra ngoài xem đi hả mặt tưởng đ ỉ n h thiên đầy vẻ nghi ngờ cụ ta cầu nhậu một tiếng rồi ra khỏi phòng chỉ nhìn thấy trong đám người có bốn người đàn ông lực lưỡng còn mang theo một cỗ quan tài đèn nhánh hiện ra vô cùng trứng mắt hai người phụ nữ kia đâu tưởng đ ỉ n h thiên nhữ mày nói ngại quá cụ tưởng phụ nữ à không có đâu lúc này một người đứng trước mặt bốn người đàn ông lực lưỡng nụ cười nói nhưng ông chủ đứng sau tập đoàn phi long của chúng tôi nói rằng để bày tỏ lòng thương tiếc với ba thuộc hạ và một đệ tử thân cận đã chết của ông chúng tôi đặc biệt mang đến tặng cho ông một bộ quan tài tập đoàn phi long sợ rồi sao tưởng đình thiên cười khẩy nói với ẩn ý sâu xa biết hôm nay nhà họ tưởng chúng tôi đưa tăng nên cô ý tặng một bộ quan tài cậu ta cho rằng như vậy thì có thể khiến tôi ngồi giận sao cụ tưởng à cụ nghĩ nhiều rồi người dẫn đầu kia vẫn cười nhau mắt nói ông chủ đứng sau tập đoàn phi long của chúng tôi tặng một bộ quan tài không phải để dùng trong tăng lễ hôm nay mà là chuẩn bị cho cụ đấy hả tưởng đình thiên nghe vậy đôi mắt lóe lên ánh sáng ác liệt nhưng người dẫn đầu không hề sợ hãi tiếp tục nói ông chủ tập đoàn phi long chúng tôi còn nói cụ già rồi cứ an nhàn dưỡng tuổi già ở tỉnh thì chẳng sao nếu tuổi đã cao mà còn lo chuyện bao đồng thì bộ quan tài này sẽ sớm phải dùng đến ẩm tưởng đ ỉ n h thiên đánh một trưởng thoáng chốc cây dương cách đó không xa liền gây đôi tập đoàn phi long ức hiếp người quá đáng tưởng đ ỉ n h thiên tức giận nói bốn ôi để con giải quyết bọn giành con xấu xa này lúc này hai thương đứng ra trước lúc đang định ra tay người dẫn đầu kia lại lấy ra một cây súng tôi biết cụ tưởng còn có thai hương này là cao thủ hàng đầu với võ công s u ấ t thần nhập hóa người dẫn đầu kia nói từ tốn có điều tôi muốn nói với các người rằng tôi đã từng là tay súng bắn tỉa của đại đội lính đặc trùng có thể giết chết đối thủ trong vòng mười dặm chỉ trong n g a y mắt cho dù võ công của các người cao cỡ nào liệu có thể nhanh hơn viên đạn của tay súng bắn tỉa đỉnh cao như tôi sao nghe đến đây thai hương hơi do dự cho dù thai hương được coi là tay đấm hàng đầu ở tỉnh nhưng hắn vẫn chưa tự phụ đến mức cho rằng mình có thể tránh được xạ kích của tay súng bắn tỉa đỉnh cao mặc dù chỉ là một tay súng bắn tỉa đỉnh cao đã giải ngũ để bọn họ đi đi t ư ở n g đỉnh tiên rất biết cách mượn thế xuống nước hất tay nói hai h ư ơ n g với thực lực của con hoàn toàn không cần thiết chấp nhận với đám người xấu xa này huống hồ bố phải giữ lại bọn họ trở về chuyển tin cho ông chủ đứng sau tập đoàn phi long nữa vâng thưa bốn u ôi lúc này hai h ư ơ n g mới khép nép đứng sang một bên đợi sau khi năm người khiêng quan tài đi khuất t ư ở n g đỉnh tiên thở dài một hơi không ngờ tập đoàn phi long lại lớn mạnh như thế ngay cả nhân vật từng là tay súng bắn t ỉ a đỉnh cao của đại đội lính đặc trùng cũng có thể trở thành người giới trướng bốn ôi hai h ư ơ n g đang định lên tiếng tường đỉnh tiên xua tay nói xem ra nhất định phải tiêu diệt tập đoàn phi long nếu bố có thể tiếp quản tập đoàn phi long thì những tài nguyên kia của cậu ta đều do bố sử dụng bố nuôi sáng suốt hai t ư ơ n g gật đầu thế nhưng điều mà đám người tưởng đỉnh thiên không biết là sau khi năm người k h i ê n quan tài rời khỏi biệt thự nhà họ tưởng đã đến một rừng cây người thưa tớt người dẫn đầu kia tháo tất cả phong bị d ơ tay vỗ ngự mình bộ dạng an ủi chính mình chết tiệt dọa chết tôi rồi nguy hiểm quá người đó còn không ngừng d ơ tay lau mồ hôi lạnh trên c h á n anh thiên anh đã từng là tay súng bắn tỉa đỉnh cao của đại đội lính đặc chúng thật、à? một trong số người k h i ê n quan tài hỏi cái này mà cậu cũng tin hả người dẫn đầu kia cười k h à k hà nếu tôi không nói như vậy thì cậu nghĩ năm người chúng ta có thể thuận lợi trốn thoát khỏi cái miệng cọc của tưởng đình thiên à nhưng súng trong tay anh một người khác hỏi cậu nói cái này hả người dẫn đầu kia lắc lư khẩu súng trong tay nói với vẻ mặt gian xảo đây chỉ là một mô hình súng bắn tiệm mà thôi mặc dù bên ngoài làm thật giả lẫn lộn nhưng nó vẫn là một cây súng giả người mang tặng quan tài cho tưởng đình thiên là những anh em trong đội bảo vệ tập đoàn phi long do mục hàn cử đi do có quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp trong đội bảo vệ nên mục hàn vừa mở lời lập tức có không ít bảo vệ tranh nhau đi suy cho cùng mục hàn cũng đã bỏ ra phí dịch vụ hơn một triệu tệ năm người khiêng quan tài cũng không phải xuất thân là lính đặc trùng giải ngũ gì đó mà chỉ là lính giải ngũ bình thường mà thôi cho nên dũng khí của họ lớn hơn người bình thường một chút đại ca tôi đã điều tra rõ trong vòng một ngày ngắn ngủi tưởng đ ỉ n h t i ê n đã tập hơn hai ơ mươi người ở tỉnh tiểu huy động lực lượng này quả thật vượt quá tưởng tượng ngay cả chính quyền tỉnh cũng mắt nhắm mắt mở không dám nhúng tay vào trong văn phòng tổng giám đốc trúc long báo cáo với mục hàn giữ loại người này lại trên đời đúng là tổn hại quá lớn nếu ngay cả chính phủ cũng không quản nổi cụ ta vậy thì chẳng phải người dân phải chịu tổn hại sâu s ắ c sao mục hàn không khỏi n h a c mắt thản nhiên nói tôi nhớ tư mã thanh vân vẫn luôn xin gia nhập chiến đội dưới trướng tứ đại chiến thần đúng không đúng vậy trúc long gật đầu nói có điều theo ý của anh chúng tôi vẫn luôn dồn ép chưa phê chuẩn ha ha tên này vẫn luôn bức dứt khó chịu đấy cứ liều mạng luyện tập vậy để tôi xem thử hiệu quả luyện tập của ông ta thế nào mục hàn dặn dò tiểu long cậu lập tức chuyển chỉ thị xuống cho tư mã thanh vân cứ bảo ông ta tập kết đại đội đặc trùng chuẩn bị tham gia hành động tôi đích thân kiểm tra ông ta và đại đội đặc trùng của ông ta xem có thể sắp xếp vào doanh trại kỵ binh dưới chướng tứ đại chiến thần hay không vâng trúc long trả lời nhận được chỉ thị của mục hàn tư mã thanh vân hừng hực khí thế mới sáng sớm đã tập hợp toàn bộ đại đội đặc trùng lại hùng dũng hoa vệ khí thế bừng bừng phát biểu cho lần hành động các anh em hôm nay chúng ta sẽ chấp hành một nhiệm vụ quan trọng nhiệm vụ này vô cùng trọng đại vì đại thống xoái đích thân truyền lệnh một khi chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này thì sẽ có được sự cho phép của đại thống xoái Có tôi ư cách trại tứ chính i ầ n t là người mà tưởng đình thiên muốn đối phó muốn. cả thao trường lập tức vang lên tiếng trả lời dung trời chẳng mấy chốc đã làm kinh động đến tư lệnh chiến khu sở bắt trương hùng và những người phụ tá của ông ta chuyện gì thế trương hùng nghi ngờ hỏi hôm nay tư mã thanh vân có hành động gì sao tham mưu trưởng lắc đầu nói thuộc hạ không biết theo kế hoạch tác chiến thì hôm nay đại đội đặc trùng không có nhiệm vụ mà thế là trương hùng đi ra khỏi bộ tư lệnh dừng chân quan sát đại đội đặc trùng chỉ có mấy trăm người lại thể hiện khí thế dũng mánh của mấy chục nghìn người trên t h a o trường đại đội đặc trùng do tư mã thanh vân dẫn dắt được mệnh danh là tuyệt chiêu giành chiến thắng của chiến khu sở bắc sức chiến đấu đứng hàng đầu lính đặc trùng dưới trướng ai nấy đều có thể lấy một t r ọ trăm điều khiến trương hùng bất ngờ là tư mã thanh vân đã chuẩn bị cho mỗi người lính đặc trùng một con ngựa chiến tựa như kỵ binh thời cổ đại vậy tuy lần hành động này do đại thống xoáy đích thân chỉ huy nhưng để tránh làm dư luận xã hội nghi ngờ đại đội đặc trùng chúng ta không được sử dụng vũ khí nóng mà phải sử dụng vũ khí lạnh để chiến đấu tư mã thanh vân cũng tới ngựa chiến màu trắng vung đao chỉ huy trong tay hô lên tuy binh khí không thuận tay lắm nhưng cũng đủ để đối phó với bọn xấu gây hại xã hội rồi không biết mọi người có lòng tin không có cả thao trường lại vang lên tiếng trả lời dung chuyển trời đất được tư mã thanh vân vô cùng hài lòng gật đầu tất cả nghe lệnh tôi xuất phát dưới sự chỉ huy của tư mã thanh vân mấy trăm con ngựa chiến rời khỏi thao trường đồng loạt phi thật nhanh cuốn lên từng đợt gió bụi là nhiệm vụ tác chiến do đại thống xoáy đích thân ra lệnh sao nhìn theo bóng dáng tư mã thanh vân rời đi trương hùng không khỏi nhữ mày không biết đại thống xoáy bất chợt điều động đại đội đặc trùng như vậy có tình huống khẩn cấp gì nhỉ Báo báo báo cáo, trương hùng. Báo cáo cáo Xoáy cho có Trương dứt truyền tin tới Trương tư trường, Thống tin Hùng lính Hùng, lệnh gửi vừa vừa lời Đại đã hóa ra là vậy trương hùng gật đầu nhưng vẫn còn nghi ngờ nhưng điều động thế này cũng hơi n ộ t n ộ t tư lệnh trương có lẽ tôi nhìn ra được một vài manh mối tham l ư u trưởng ở cạnh bên lên tiếng gần đây sở bắc không được bình yên nghe nói tưởng đ ỉ n h thiên người đứng đầu tỉnh sắp đến sở bắc hơn nữa còn tập hợp hơn hai mươi nghìn người trong vòng hai ngày mục đích là để đối phó với tập đoàn phi long tập đoàn phi long là sản nghiệp của đại thông soái chỉ một người đứng đầu tỉnh nho nhỏ mà dám khiêu chiến với đại thông soái chuyện này cậu ấy có thể nhịn được sao cái gì trương hùng lộ vẻ ngạc nhiên hỏi chỉ dựa vào tưởng đ ỉ n h thiên mà có thể tập hợp được hơn hai mươi nghìn người hơn nữa chỉ trong vòng hai ngày sau người như vậy đúng là quá nguy hiểm thảo nào đại thống xoáy phải ra tay nhưng mà tôi đoán tưởng đ ỉ n h thiên vẫn chưa biết người mà mình chống đối là đại thống xoáy đâu tham mưu trưởng cười nói hơn hai mươi nghìn người này chỉ là một đá mô hợp làm sao có thể so sánh với đại thống xoáy được chứ chẳng khác nào lấy trứng t r ọ i đá v à lại bất kể tưởng đ ỉ n h thiên và hai mươi nghìn người kia là trứng hay là đá tôi cảm thấy chiến khu sở b ắ t chúng ta cũng phải hành động thôi trương hùng trầm ngâm nói đại thống xoáy lại bị người ta nhằm vào trong khi đang ở chiến khu chúng ta nếu sau cùng chiến khu chúng ta lại không hay biết gì vậy không phải chứng tỏ chúng ta quá bất tài hay sao nói thì nói vậy nhưng bây giờ chưa phải lúc chúng ta ra tay tham mưu trưởng xem xét thời thế phân tích nếu đại thống xoáy đã ra lệnh điều động tư mã thanh vân mà không thông qua chúng ta xem ra cậu ấy định tự mình giải quyết người được gọi là đứng đầu tình tưởng định thiên kia thứ nhất có thể trừ hại cho dân thứ hai quả thật có thể kiểm tra năng lực ứng phó của đại đội đặc trùng của tư mã thanh vân nếu chúng ta vượn quyền làm thay việc người khác e rằng sẽ phá hỏng kế hoạch của đại thống soái có lý trương hùng gật đầu bày tỏ đồng ý tham hữu trưởng may là có ông nếu không thì tôi đã phá hỏng kế hoạch tác chiến của đại thống soái mà không biết lúc này ở tỉnh hơn hai mươi người mà tưởng đỉnh thiên triệu tập đến đã đồng loạt gia quân hơn một trăm chiếc xe buýt lái ra khỏi cổng biệt thự nhà họ tưởng trên xe chở đầy người hình thành một con rồng thật dài trên đường phố của tỉnh lúc đi ngang qua ngã tư còn không nhìn đèn đỏ mà cứ đi thẳng mọi chiếc xe đi ngang qua cũng chỉ có thể tránh thật xa bọn họ đều cho rằng có nhân vật to lớn nào đó đến tỉnh sau khi ra khỏi tỉnh hơn một trăm chiếc xe buýt chia làm bốn ngả từ bốn phương tám hướng tụ lại sở bắc tường đình thiên ngồi trong chiếc xe cụ ly nàn mắt khép hở giống như đang nghỉ ngơi vậy theo sau chiếc cú ly nàn còn có một chiếc xe vận tải chở m ộ ư ơ i tám cỗ quan tài trong thùng xe đó là quan tài tường đình thiên chuẩn bị cho m ộ ư ơ i tám vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn phi long lần này đến sở bắc tường đình thiên muốn trôn vùi tập đoàn phi long hoàn toàn qua khỏi đường cao tốc một tấm biển đề địa phận sở bắc xuất hiện ở ven đường ngay lúc ấy chiếc xe cụ ly nàn đột nhiên dừng lại bấy giờ tường đình thiên mới mở mắt ra ánh mắt sắp bén quát hỏi chuyện gì đấy thu bá ngồi ở ghế phó lái trả lời thưa cụ trước mặt có mấy chiếc xe việt giã chặn đường chúng ta g dám chặn đường của tưởng đình thiên này sao tưởng đình thiên lạnh lùng hư một tiếng tức giận nói giải quyết bọn họ cho tôi vâng thế là thu bá xuống xe đồng thời xuống xe cùng thu bá còn có thai hương trông vô cùng bình thường ông chính là tưởng đình thiên à, mục hàn g tựa vào xe việt giã biểu cảm lưỡi nhác vô cùng nhàn nhã hút thuốc lá đặc biệt của trên khu liếc nhìn thu bá tôi chờ ông đã lâu còn chúc long và quý ngưu lại tựa vào bên kia của xe việt giã Bộ d ạ nếu g rất là người đã đến đâu đủ vậy thì đỡ cho chúng tôi phải đi tìm từng người thu bá cười nhạt nói hôm nay các người bỏ mạng lại đây đi muốn lấy mạng của đại ca thì phải hỏi tôi có đồng ý không đã lúc này q u ỳ ngư bước ra anh ta siết chặt nằm đấm một loạt tiếng răng rắc vang lên ồ có cao thủ nữa à h a i hương nhận ra q u ỳ ngư không tầm thường cũng tiến lên trước chương ba trăm năm mươi tám cậu ấy là người đó sao người này có chút bản lĩnh để cho tôi xử lý h a i hương nói với thu bá thu bá khẽ gật đầu và lùi lại thu b á rất tự tin về khả năng võ thuật của h a i hương hơn ba mươi năm tung hoành ở tỉnh hắn chưa từng gặp được đối thủ ngay cả lốc x y sóng thần và dịch bệnh hợp sức lại cũng không đánh được h a i hương dù gì thì tôi cũng thích những thứ mang tính thử thách q u ỳ như cũng cảm nhận được luồng khí g i ế t chóc sâu sắc từ trên người t h á i hương cả hai đồng thời tiến về phía trước và cùng dừng lại khi chỉ cách ba bước tao sẽ giết chết mày trong vòng ba chiêu t h á i hương nhìn chằm chằm vào q u ỳ như và chậm dai nói thu ba sửng sốt khi nghe t h á i hương nói vậy thu ba đã quen thuộc với việc t h á i hương gần như có thể giết chết đối thủ chỉ với một chiêu bây giờ hắn nói là trong vòng ba chiêu điều này cho thấy thực lực của đối thủ rất mạnh nhưng dù có mạnh đến đâu liệu cậu ta có thể đấu lại được với thai hương hay không đúng lúc thu b a đang tự tin nghĩ thì quý ngư khẽ nhét miệng đầy vẻ khinh thường anh ta ung dung nói giết mày thì cần gì đến ba chiêu chỉ cần một chiêu là đủ rồi ngông cuồng thật là điên rồ gã này chắc là còn chưa biết sự kinh khủng của thai hương thu b a nóng lòng muốn xem lắm rồi tự tìm cái chết hai hương kịt h mũi thân hình đột nhiên chuyển động hắn lao về phía quý ngư như, như tía chớp tốc độ của thai hương nhanh đến mức ngay cả một cao thủ hạng nhất như thu b a cũng không thể nhìn rõ bóng dáng hắn móng nuốt đại bàng của h a i hương phóng ra kê sát mặt quý ngư trong găng tấc v ố tưởng sẽ thành công nhưng quý ngư đã kịp thời tránh được thái hương càng không do dự động tác của hắn không hề dừng lại mà lại tấn công lần thứ hai một nắm đấm sắt vung tới ngay cả không khí cũng đầy những l u ồ n gió g nắm đấm gào rít tuy nhiên lúc này quý ngư đã không lựa chọn né tránh anh ta lại đúng lúc đưa tay ra giữ chặt lấy cổ tay của thái hương thang danh có chút bản lĩnh đấy quý ngư cười nói có điều tiếp theo đến l ư ợ t tao tấn công rồi nhỉ nghe quý ngư nói xong vẻ mặt của thái hương lập tức thay đổi bởi vì đột nhiên thái hương phát hiện ra sau khi bị quý ngư nắm chặt cổ tay thì hắn không thể động đậy hơn ba mươi năm tung hoành ở tỉnh chưa một h ai có thể nắm được cổ tay hắn trong khi giao chiến ngay cả khi họ có thể thì cũng sẽ bị phá vỡ bởi sức mạnh bùng nổ vô song của thai hương nhưng bây giờ thai hương chỉ đành để q u ỳ như giữ chặt cổ tay một cách đầy bị động ngay khi q u ỳ như vừa r ứ t lời thai hương lập tức cảm thấy có một sức mạnh to lớn áp đảo ập đến ngay sau đó thai hương liền thấy bàn tay đang bị kẹp chặt của mình bị kéo đứt lịa trong n g a y mắt một cơn đau thấu tận tim gan từ cánh tay hắn lan ra khắp cơ thể q u ỳ như liên tiếp ra tay rồi lại đá xoay vòng một phát đá bay thai hương ra ngoài cơ thể của thai hương bay ngược ra xa và vào kính chắn gió kính chắn gió ngay lập tức xuất hiện những vết nứt như mạng nện và chỉ giữ lại được vỏn vẹn một giây tất cả đều vỡ vụn và rơi xuống tường đình thiên cũng bị sốc bởi cú va chạm do tấm kính chắn gió bắn tung tóe mặc dù cụ ta không thể già hơn được nữa nhưng vẫn lao ra khỏi cửa xe với tốc độ cực nhanh rồi lộn vòng trên đất để tránh gây thương tích cho bản thân nhìn thấy cơ thể thai hương vẫn còn bị kẹp trong kính chắn gió vẻ mặt của tường đình thiên đã hoàn toàn thay đổi ngay cả thai hương cũng chết rồi ư trong lòng tường đình thiên đột nhiên có dự cảm không tốt vì trước giờ không ai có thể vượt qua được a i hương nhưng đối phương đã thực sự giết chết hai hương chỉ với một chiêu thức chẳng trách tập đoàn phi long lại ngông cùm như vậy tưởng đ ỉ n h thiên khẽ nói dưới trướng có sát thủ ở cấp độ này ngay cả tứ đại kim căng của tôi cũng không chịu được một chiêu thật sự không ngông c ù g mới là lạ đấy tưởng đ ỉ n h thiên vừa nói vừa đi tới trước mặt thù bá cụ ta nhìn mục hàn chằm chằm tôi vốn tưởng rằng đàn em của ông chủ đứng phía sau tập đoàn phi long là nhân tài ẩn giật có lai lịch sâu xa ít nhất cũng phải có thâm niên năm mươi năm rồi không ngờ chỉ là một gã trai trẻ cụ là ai mục hàn hỏi với thái độ bề trên tôi là tưởng đình thiên cho dù mất đi thai tường tưởng đ ỉ n h thiên vẫn tỏ vẻ không thay đổi sắc mặt dâu cho núi thái sơn có lợ thì ra cụ mới là tưởng đ ỉ n h thiên mục hàn mỉm cười học từ điều thu bá vừa nói vì mọi người đều ở đây cả rồi nên chúng ta đỡ phải đi tìm từng người một muốn lấy mạng của ông già tôi đây đâu có dễ như vậy vẻ mặt tưởng đ ỉ n h thiên đầy đ i ể m tĩnh cụ ta nói lần này ông già tôi đến sở bắc có mang theo hơn hai mươi nghìn người cho dù mỗi người chỉ cần nhổ một bãi nước miếng cũng đã đủ để nhấn chìm các người rồi còn các người thì sao các người thì có bao nhiêu người chứ cho dù đàn em dưới trướng của cậu có võ nghệ giỏi như thế nào thì có thể chống lại được đội quân hơn hai mươi nghìn người của tôi không tôi chỉ mang theo hơn trăm người mục hàn cười nói tuy nhiên cho dù chỉ có hơn một trăm người cũng quá đủ để giết chết hơn hai mươi nghìn người của cậu rồi ngông cùng tưởng đình thiên chế nạo h khi mục hàn và tưởng đình thiên còn đang trò chuyện với nhau đám đông còn lại đã bắt đầu đánh nhau tư mã thanh vân dẫn đầu hơn một trăm đại đội đặc trùng cưỡng ự a như mũi dao cắm vào đội ngũ hơn hai mươi nghìn người vì hoa hạ kiểm soát súng cực kỳ nghiêm ngặt nên ngay cả tưởng đình thiên cũng khó lòng có được súng vì vậy hơn 20.000 người dưới quyền của cụ ta đều chiến đấu một cách đầy hỗn loạn ngay cả khi không có vũ khí nóng hơn 100 n g ư ờ i của đại đội đặc trùng mỗi người một n g ư ờ i đã giết hơn 20.000 người không còn m ạ n h giáp đặc biệt là trương thuận để chứng tỏ công lao của mình trước mặt tưởng đình thiên ông đã dốc hết tinh lực của mình kết quả là toàn bộ họ đều chết hết dưới sự dâm đạp của hơn 100 kỵ binh sắt của đại đội đặc trùng của tư mã thanh vân ngay cả chính trương thuận cũng bị dâm nát vụn thành từng mảnh trong cơn hỗn loạn hơn một trăm đại đội đặc trùng cưỡi ngựa chiến bao vây lấy toàn bộ đám người tưởng đ ỉ n h thiên nhìn thấy hơn một trăm kỵ binh được huấn luyện đàng hoàng đã thực sự đánh bại hơn hai mươi nghìn người dưới sự chỉ huy của mình trong lòng tưởng đ ỉ n h thiên cảm thấy một trời sóng gió nguy nan hơn một trăm kỵ binh thật sự đã giết chết hơn hai mươi nghìn người của mình tưởng đ ỉ n h thiên đã hiểu ra mình đã hết thời rồi cho dù sức mạnh của mình có tài giỏi cỡ nào e rằng cũng khó tránh được thai hòa này đàn em thì có thể giết chết tứ đại kim càng chỉ với một chiều hơn một trăm kỵ binh thì có thể tiêu diệt hơn hai mươi nghìn người nền tảng như vậy đã bỏ xa tưởng đình thiên cả mấy con đường rồi thật không ngờ mình lại thất bại nhanh như vậy tường đỉnh thiên gầm lên một tiếng dài nhìn mục hàn bằng ánh mắt vô cùng không cam tâm và nói trước khi chết cậu có thể cho tôi biết thân phận của cậu không để ông giả tôi chết được nhắm mắt thưa cụ hình như tôi đã đón được lúc này thu bá trợt nói ý của ông là tường đỉnh thiên là kẻ thông minh cỡ nào chứ cụ ta lập tức nghĩ ra cậu ta chính là người đó chương ba trăm năm mươi chín buôn ma t u y còn không lãi được như vậy tường đỉnh thiên đã biến mất trong một đêm dù người dân bình thường không biết gì về trận chiến này nhưng những nhà giàu hạng nhất ở tỉnh đều biết t ư ở n g đình thiên đã chọc dẫn đến một sự tồn tại như một vị thần nên mới bị giết chết dù sao việc tập hợp được hơn hai mươi người trong vòng hai ngày tạo tiếng vang lớn như vậy đã chọc dẫn tới quyền ủy của trời do đó mặc dù người đứng đầu tỉnh đã bị lật đổ nhưng không có bất cứ nhà giàu nào dám tự tiện ra mặt tất cả những nhà giàu có đều ở vào trạng thái cảnh giác và yên lặng quan sát t ư ở n g đình thiên vừa chết bọn họ cũng tan đàn sẻng é mọi thế lực phụ thuộc vào t ư ở n g đình thiên lần lượt sụp đổ nhiều ông t r ù thế giới ngầm của các thành phố xung quanh sở bắc đều đồng loạt đội người thậm chí còn ảnh hưởng đến giới chính trị k h ô n g ít văn phòng chính phủ đã điều tra xét xử các quan chức tham ô có quan hệ với tưởng đình thiên trong thời gian ngắn nếp sống và bộ mặt của cả tỉnh đã đổi mới hoàn toàn vì chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được ở tập đoàn phi long văn phòng tổng giám đốc trúc long dùng giọng vô cùng kinh ngạc nói với mục hàn đại ca hoàng điệu vừa gửi tin tới nói rằng đã kiểm kê xong tài sản dưới tên tưởng đình thiên anh có biết tưởng đình thiên giàu đến mức nào không mấy tỷ sao mục hàn hỏi lại mặc dù mấy tỷ với mục hàn mà nói chỉ là con số nhỏ nhưng như vậy cũng đủ để lọt vào top một trăm trên bảng xếp hạng những người giàu có của hoa hạ mục hàn nói tưởng đ ỉ n h thiên có tài sản mấy tỷ tệ đã là đề cao cụ ta rồi không phải trúc long khơi gợi sự tò mò nói đại ca anh đoán tiếp xem mấy chục tỷ hạ mục hàn cười nói tài sản mấy chục tỷ thì có thể xếp vào mười người giàu nhất hoa hạ cũng không phải trúc long lại lắc đầu nói đại ca số tài sản cá nhân của tưởng đ ỉ n h thiên chắc chắn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ông ta có những một trăm tỷ tệ đấy nói xong trúc long còn khoa trương vẽ ra con số một một trăm tỷ sao lúc này ngay cả mục hàn cũng không nhịn được mà n h ữ mày xem ra đại gia siêu giàu ẩn dấu của nước hoa hạ cũng không ít đâu tưởng đ ỉ n h thiên sở hữu một trăm tỷ tệ mà còn không có tên trên bảng xếp hạng những người giàu có phải t r ú c long gật đầu đáp để kiểm kê tài sản cá nhân của tưởng đ ỉ n h thiên hoàng điệu còn bị cháy hỏng mất mấy chục cái máy đếm tiền đấy nhưng nói đi cũng phải nói lại loại người đứng giữa thiện và ác như tưởng đ ỉ n h thiên dù tài sản cá nhân có nhiều cũng không dám công khai ra ngoài vậy nên không lọt vào bảng xếp hạng những người giàu có cũng bình thường không sai mục hàn gật đầu đáp đó đều là tiền vơ vét từ mồ hôi nước mắt của dân tài sản cá nhân của tưởng đình thiên càng nhiều thì chứng tỏ ông ta gây cho người dân càng nhiều đau khổ nếu không phải chúng ta giết tưởng đình thiên không biết người dân còn phải chịu khổ bao lâu nữa như vậy cũng xem như trừ hại cho dân trúc long lại nói đúng rồi đại ca hoàng điệu nhờ tôi hỏi anh một trăm tỷ tệ này nên dùng thế nào mục hàn suy nghĩ rồi nói giao một trăm tỷ tệ này cho chính quyền tình đi chủ yếu dùng vào việc từ thiện cải thiện cuộc sống cho người dân dù sao khoản tiền khổng lồ như vậy giao cho văn phòng chính phủ tỉnh tốt hơn là chúng ta tự mình xử lý rõ trúc long trả lời thế là một trăm tỷ tệ của tưởng đình thiên được giao cho chính quyền tỉnh thông qua trúc long và hoàng điều chính quyền tỉnh lại giao cho tổng hội từ thiện đồng thời tuyên bố trên tv rằng sẽ sử dụng tài sản cá nhân của tưởng đình thiên để cải thiện cuộc sống cho người dân nhận được lời khen ngợi từ dân chúng tưởng đình thiên đột nhiên biến mất khiến phương viên và lâm nhã hiên đều thở pháo nhẹ nhõm phương viên không hiểu vì sao tưởng đình thiên lại biến mất được ở trong xe phương viên lên tiếng hỏi mục hàn về vấn đề này từ sau khi được mục hàn cứu nhiều lần liên tiếp ấn tượng của phương viên về mục hàn đã thay đổi rất nhiều thậm chí khi nhìn thấy mục hàn lái xe chở lâm nhã hiên đến tập đoàn thiên thành sau đó lại vòng một vòng lớn để đến tập đoàn phi long làm việc thế là cô ta s u n g phong nhận việc bảo lâm nhã hiên tự lái xe còn cô ta sẽ chở mục hàn cùng đến tập đoàn phi long lâm nhã hiên đương nhiên đồng ý một cách sảng khoái tất nhiên là tôi ra tay tiêu diệt rồi mục hàn cười đáp anh chết đi phương viên nữ môi tôi thừa nhận anh có chút bản lĩnh nhưng còn xa mới đạt đến trình độ có thể đọ sức với tưởng đình thiên tôi đoán nhất định là ông chủ đã ra tay lần trước người đến cứu tôi ở nhà họ bắc giã là do ông chủ phái đi đúng không đúng đúng đúng mục hàn gật đầu đáp là ông chủ ra tay đấy mình không phải là ông chủ của tập đoàn phi long đây sao ông chủ thì nói là ông chủ còn vơ công lao về phần mình đúng là không biết xấu hổ phương viên liếc mục hàn sau đó khuôn mặt đột nhiên lại có vẻ say mê mong có một ngày được gặp ông chủ quá đi tôi nghĩ ông chủ chắc chắn là người đẹp trai anh tuấn tao nhã phăng khoáng đa tài nhiều tiền à không đa tài đa nghệ yên tâm ông chủ sẽ không để mắt tới cô đâu mục hàn bĩu n ô i nói cô cứ nằm mơ đi trong mơ thì cái gì cũng có không còn bị tưởng đ ỉ n h thiên uy hiếp nữa phương viên có thể tập trung vào công việc hơn còn mục hàn nhân lúc phương viên bận rộn mà lái chiếc hot chờ chín trăm m ư ơ i một của anh đến tập đoàn thiên thành dự định xem tình hình hoàn thành hậu kỳ của hai bộ còn lại trong năm bộ phim chiếu mạng vừa đến tập đoàn thiên thành mục hàn lại nhận được điện thoại của trúc long đại ca đã điều tra được một chuyện trúc long báo cáo tài sản cá nhân một trăm tỷ tệ của tưởng đ ỉ n h thiên mà chúng ta giao cho chính quyền tình đó đã bị chuyển vào tài khoản của tập đoàn chu thức thông qua thủ đoạn rửa tiền tập đoàn chu thức mục hàn không khỏi n h ữ n mày vâng t r ú c long gật đầu nói tập đoàn này cũng giống tập đoàn tam hưng đều là doanh nghiệp nước ngoài có quy mô khá lớn thuộc đối tượng quan trọng mà chính quyền tỉnh kêu gọi đầu tư t h ư ờ n g không ít chính sách ưu đãi mặc dù tường đỉnh thiên được mệnh danh là người đứng đầu tỉnh nhưng xét về thực lực thật sự thì cũng ngang ngựa với tập đoàn chu thức bây giờ tường đỉnh thiên sụp đổ tập đoàn chu thức bèn chăm t r ă m vào số tài sản cá nhân một trăm tỷ tệ của tường đỉnh tiên h phía chính quyền tỉnh cứ mặc kệ cho tập đoàn chu thức hành động ngang ngược vậy sao mục hàn tức giận nói hoàng điệu vừa mới nhận được câu trả lời từ chính quyền tỉnh thái độ của bọn họ là mắt nhắm mắt mở dù sao tập đoàn chu thức đã góp phần cho sự tăng trưởng g d p của toàn tỉnh lên tới 10%, là một trong những nguồn thu nhập từ thuế chủ yếu của tỉnh trúc long trả lời hơn nữa tập đoàn chu thức đã đạt được thỏa thuận với chính quyền tỉnh sẽ tổ chức buổi diễn từ thiện của các ngôi sao nhân đó sẽ quyên góp một trăm triệu tệ cho sở bắc ở tổng hội từ thiện không tiếp mục hàn nổi giận nói dùng một trăm triệu đổi một trăm tỷ hạ lại còn được tiếng là nhà từ thiện ư ha ha bước đi này của tập đoàn chu thức đúng là hiểm độc hơn tưởng đỉnh thiên gấp trăm lần nhỉ tôi vẫn luôn không hiểu vì sao những người giàu có đó đều thích làm từ thiện Hóa ra làm từ thiện một đợt có thể nhận ích không như thức. có ra ma lừa trăm Trường làm lại lợi ích gấp trăm lần lãi một một từ đợt tuy Buôn còn đấy. được cơ của vậy. gấp sau khi trò chuyện điện thoại với trúc long mục hàn liền đi tìm lâm nhã hiên nhưng lại được thư ký báo rằng lâm nhã hiên đang bàn chuyện quan trọng với một khách hàng lớn chuyện này mà thành công thì sẽ vô cùng có lợi cho sự phát triển của tập đoàn thiên thành mục hàn nghĩ ngợi một lúc nếu đã là khách hàng lớn vậy mình sẽ đợi một chút mục hàn tới phòng làm việc của tổng giám đốc định ở đây đợi lâm nhã hiên nhưng anh vừa bước vào thì phát hiện trong phòng làm việc của tổng giám đốc đã có hai người đàn ông đang vây quanh chiếc tủ bên tường chỉ chỉ trỏ trỏ vào chiếc bình hoa s ứ thanh hoa và bàn luận sôi nổi người của đ ả o quốc mục hàn đ ỗ n g khẽ nhữ mày là điện chủ của điện long vương tinh thông ít nhất mười lăm loại ngôn ngữ thế giới cho nên ngay lập tức mục hàn đã nghe ra đây là tiếng đ ả o quốc xin lỗi anh m ụ c thư ký đi theo sau lập tức tỏ ý xin lỗi tôi quên không nói với anh hai vị này là nhân viên đi theo vị khách hàng lớn kia vốn được sắp xếp cho nghỉ ngơi ở phòng khách nhưng không biết tại sao lại tự tiện xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc giờ tôi sẽ đuổi bọn họ ra ngoài ngay không cần mục hàn k h o á t tay n h a o mắt nói để tôi xử lý là được tuy mục hàn và thư ký đã vào phòng nhưng hai người đ ả o quốc vẫn vô cùng tập trung vẫn chưa để ý tới họ còn nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ khiến mục hàn nghe xong cảm thấy rất khó chịu người đ ả o quốc ca nói trung đ ả o quân anh đoán coi bình hoa s ứ thanh hoa này có giá bao nhiêu trung đ ả o quân lắc đầu nói tuy tôi cũng biết đồ cổ của nước hoa hạ rất có giá trị nhưng tôi không có nghiên cứu kỹ về chiếc bình hoa s ứ thanh hoa này mong sơn điển quân dạy bảo thêm trung đảo quân thấy rõ được rằng chiếc bình hoa s ứ này đắt đỏ vô cùng sơn điển quân mỉm cười nói chiếc bình hoa s ứ này có từ đời tông của nước hoa h ạ vào thời nhà tông đất nước thịnh vượng nhân dân cường thịnh kinh tế phát triển nhanh chóng tuy yên phận ở phần lãnh thổ còn lại đánh trận không tốt bằng nước liễu nước kiêm và nước viên nhưng trình độ về ngành sản xuất chế tạo lại thuộc tốt một thế giới lúc bấy giờ thậm chí còn xuất hiện không ít nhà khoa học bình hoa s ứ thanh hoa này đã xuất hiện trong hoàn cảnh đó tới nay đã có gần nghìn năm lịch sử cộng thêm chiếc bình hoa xứ này qua đời nhà tiền lại có thêm chữ lưu niệm viết tay bằng vàng của đường phong lưu một trong tứ đại tài t ử thời bấy giờ nên giá trị lại tăng lên gấp bội trung điển quân vừa nói vừa chỉ vào chiếc bình xứ thanh hoa giải thích cho trung đạo quân trung đạo quân nghe tới say mê theo như những gì sơn điển quân nói thì chẳng phải chiếc bình hoa này vô giá sao đúng sơn điển quân giơ năm ngón tay cười h i ế p mắt nói theo giá chợ đen của nước hoa hạ ít nhất cũng phải trị giá từng này năm trăm nghìn tệ trung đạo quân hỏi không anh nghĩ giá cao hơn đi sơn điển quân cười thần bí năm triệu Nói, nói t nước nước vui n vui thì vui đó trung k h ô n đạo n Sơn g quân cao mày nói nhưng vấn đề là chiếc bình hoa xứ này cũng đâu phải của chúng ta không dễ đổi chủ của chiếc bình hoa này đâu s ơ n điền quân mỉm cười nói anh nhìn chiếc bình hoa s ứ này đi vừa nhìn đã biết là quanh năm để ở trong tủ chứng tỏ chủ nhân của căn phòng làm việc này thật ra không biết giá trị thật của nó còn hôm nay chúng ta tới làm gì đúng không sai chúng ta tới để bàn chuyện hợp tác với tập đoàn thiên thành tập đoàn chu thức chúng ta là tập đoàn lớn quốc tế một tập đoàn nhỏ bé như tập đoàn thiên thành chẳng phải cũng định hót chúng ta đ ấ y ư chỉ cần chúng ta nói là chúng ta thích chiếc bình hoa xứ này bảo tổng giám đốc của tập đoàn thiên thành tặng cho chúng ta thì chắc chắn cô ta sẽ dăm dắt nghe theo sơn điền quân chiêu này của anh tuyệt thật trung đ ả o quân đống hiểu ra vẻ mặt đầy hưng phấn hắn vội vàng rút điện thoại ra gọi điện thoại cho dương vĩ đại diện của tập đoàn chu thức ở sở bắc đang bàn bạc với lâm nhã hiên hai anh thích chiếc bình hoa s ứ này sao lúc này mục hàn bước vào cười nói nếu hai anh thích thì cứ mua đi tất nhiên mục hàn cũng biết giá trị của chiếc bình hoa s ứ này nó là do cựu tổng giám đốc của tập đoàn thiên thành để lại vì khi đó tập đoàn thiên thành phá sản phải hình thành lại tổ chức nên cựu tổng giám đốc đã bị cơ quan quản lý nhà nước bắt đi ngay cả một sợi dây ở trong phòng làm việc cũng không kịp mang theo do đó đương nhiên chiếc bình hoa s ứ này cũng sẽ ở lại đây như thế mua trung đ ả o quân và sơn đ i ể n quân đưa mắt nhìn nhau m ặ tỏ t vẻ nghi ngờ bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mua chiếc bình hoa s ứ này xin hỏi anh là sơn đ i ể n quân quan sát mục hàn từ trên x u ố n g dưới tôi là mục hàn chồng của lâm nhã hiên tổng giám đốc tập đoàn thiên thành mục hàn nói còn chiếc bình hoa s ứ này là tôi để nó ở đây để làm vật trưng bày cũng không đáng bao nhiêu tiền nếu hai anh thích tôi có thể tặng cho các anh nhưng dẫu sao chúng ta đều là người làm ăn các anh lấy đồ thì cũng phải trả tôi chút thủ lao tượng chưng chứ đúng không thì ra là anh ngục thất lễ rồi vừa nghe thấy thế sơn điển quân liền nói với vẻ mặt r i n xảo anh ngục nói phải chiếc bình hoa s ứ này không đáng bao nhiêu tiền nhưng đối với những người học đòi văn vẽ như chúng tôi lại quyến luyến không rời nếu anh không chê thì hai chúng tôi bằng lòng mua lại chiếc bình hoa s ứ này với giá một trăm nghìn tệ một trăm nghìn tệ mà muốn mua chiếc bình hoa s ứ năm mươi triệu tệ đúng là giống y đúc việc lấy giá vốn một trăm triệu của tập đoàn chu thức g i a để nuốt chọn tài sản một trăm tỷ của tưởng đình thiên một trăm nghìn mục hàn giả vờ lưỡng lự tuy nó không đáng bao tiền nhưng dù sao nó cũng đã ở cạnh tôi nhiều năm như vậy đột nhiên bán đi tôi cũng không nỡ một giá tôi h năm trăm nghìn sơn đ i ể n quân vội và ngắt n g lời mục hàn như này tôi thấy hai anh cũng là người thẳng thắn mục hàn mỉm cười nói một triệu tôi không mặc cả nữa chuyện này trung đảo quân không khỏi nhữ mày hắn đang định lên tiếng từ chối nhưng lại bị sơn đ i ể n quân ra hiệu ngăn lại được một triệu thì một triệu sơn đ i ể n quân đồng ý ngay thế là hắn lập tức chuyển một triệu tệ cho mục hàn sau khi chuyển khoản xong mục hàn cũng mở tủ lấy bình hoa sứ ra và đưa cho sơn điền quân khi đã âu yếm vớt ve chiếc bình xong sơn điền quân ghé sát bên thai trung đạo quân thì thầm một lúc rồi hai người vội vàng ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc bọn họ mặc kệ dương vi đang bàn bạc với lâm n h ã hiên chỉ muốn mở buổi đấu giá ngay lập tức chương ba trăm sáu mươi mốt hoàng tiểu minh t i ê u ngạo nhưng lúc hai người vừa ra tới cổng tập đoàn thiên thành thì sau lưng lại vang lên giọng nói của mục hàn này hai anh đợi đã trung đạo quân thấp thỏm lo lắng nói sơn điền quân chắc không phải tên này muốn đổi ý chứ tôi nghĩ không phải vậy đâu sơn điền quân lắc đầu nói dù anh ta có muốn đổi ý thì cũng đã tiền trao cháo mức rồi anh ta có thể làm gì chúng ta được chứ chúng ta cứ đợi xem anh ta muốn làm gì thế là hai người dừng lại mục hàn đuổi tới nơi anh mỉm cười với hai người họ và nói thật ngại quá hai anh bố vợ tôi cũng rất thích món đồ này chiều qua còn dặn tôi hôm nay đem về để ông ấy chiếm ngưỡng nên nên anh muốn đổi ý à sơn điển quân trưng ra bộ mặt lạnh lùng từ chối này anh bạn tôi nghĩ chắc là anh cũng biết đã giao dịch xong rồi thì chiếc bình gốm xứ thanh hoa này giờ là của tôi Tôi biết mục hàn gật đầu nói nhưng tôi sẽ trả cho các anh một triệu tệ ngoài ra tôi cũng có thể đưa thêm chút tiền xem như tỏ lòng ấ y n ấ y với hai anh ồ bố vợ của anh thích đến thế sao không còn cách nào khác cả thôi được rồi nếu anh đã sẵn lòng thêm tiền thì không gì là không thể sơn điển quân giơ lên n ộ t ngón tay nói với mục hàn thêm bằng này đi một tệ sao mục hàn cười ha ha giơ tay vỗ vai sơn điển quân như đã thân thiết từ lâu nói tôi biết n g a y mà người đảo quốc các anh đều nhiệt tình hào phóng như thế một triệu lẻ một tệ để tôi chuyển khoản cho các anh nghe mục hàn nói vậy trung đảo quân và sơn điển quân trố mắt nhìn nhau sơn điền quân b ự c bội hư một tiếng rồi nói ý của tôi là một trăm triệu tệ đúng vậy trung đảo quân đứng bên cạnh phụ h ò a theo nếu không có một trăm triệu thì đừng hòng lấy đồ từ tay chúng tôi một trăm triệu tệ ư mục hàn vờ nổi giận nói các người định bấy ông đây ấy à lúc tôi ban cho các người cũng chỉ một triệu tệ thôi mà sơn điền quân cười nói trong tay của anh nó chỉ đáng giá một triệu tệ nhưng trong tay chúng tôi thì nó đáng giá một trăm triệu tệ tập đoàn chu thức của chúng tôi làm ăn chú trọng việc hai bên bình đẳng tình nguyện nếu anh không đồng ý trả cái giá này thì chúng tôi cũng chẳng ép thôi được mục hàn bày ra vẻ mặt miễn cưỡng rồi dám hồi lâu rồi cuối cùng nói chắc như đinh đóng cột một trăm triệu thì một trăm triệu ai bảo bố vợ tôi lại thích cái bình này chứ các anh đợi chút để tôi gọi cho phòng tài vụ chuyển một trăm triệu cho các anh nhìn thấy mục hàn đứng sang một bên gọi điện thoại thật trung đạo quân và sơn điền quân nhìn nhỏ cười vừa bán lại là có ngay một trăm triệu tệ tập đoàn thiên thành đúng là kẻ ngốc lắm tiền chẳng mấy chốc mục hàn đã gọi điện xong anh quay lại trước mặt hai người họ một trăm triệu đã chuyển vào tài khoản của các anh rồi các anh kiểm tra đi mục hàn nói sơn điền quân chề môi nhìn trung đạo quân Trung đảo quân lập tức lấy điện thoại t r quân điện đảo lập lấy kiểm anh t r ê app ngân à ngục trực thật phăng khoáng sơn điền quân đưa chiếc bình gốm xứ thanh hoa cho mục hàn từ giờ chiếc bình gốm này lại thuộc về anh lần nữa các anh đi thong thả không tiễn mục hàn nhận lấy chiếc bình cười tít mắt nói sau khi bước ra khỏi tập đoàn thiên thành trung đ ả o quân và sơn điền quân đều không thể kìm nổi sự phấn khích trong lòng mừng rỡ khoa tay mùa chân không ngờ một trăm triệu lại về tay dễ dàng như thế khuôn mặt sơn điền quân hiện rõ vẻ đắc ý tối nay tôi phải đến sòng bạc sở bắc hưởng thụ cảm giác làm nhà cái một lần mới được trung đ ả o quân cười hề hề sơn điền quân đưa tôi đi nữa chứ lúc mục hàn cầm trên tay chiếc bình gốm sứ thanh hoa đã lấy về thì lâm nhã hiên cũng vừa bàn bạc xong công việc quay về văn phòng tổng giám đốc tối mục hàn anh lấy chiếc bình gốm sứ thanh hoa ra làm gì thế lâm nhã hiên thắc mắc không có gì mục hàn nhuệ miệng cười rồi nói chỉ là dùng cái bình gốm sứ thanh hoa này để gài bẫy hai người đạo quốc một triệu tệ thôi à, Em đã bàn bạc n x o gần với vừa việc với hớn rồi, hiên nói, ơi, biết tập tru thức tác tập tru thức, hợp đoàn Đúng đến đoàn sao mày nhắc nhã chồng anh không? chưa? hở g mặt lâm đây tập đoàn chu thức muốn tổ chức một buổi biểu diễn từ thiện ở sở bắc mà hoàng tiểu minh với lư u vi là những diễn viên đang hot nhất hiện nay nên n g h i ệ m nhiên đã lọt vào tầm mắt của họ cho nên tập đoàn chu thức quyết định ký hợp đồng với họ mời họ làm khách mời của đ ê m diễn từ thiện sau này nhất định sẽ còn triển khai nhiều dự án hợp tác và làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của họ nữa hợp tác với lũ quý hút máu đấy ạ mục hàng tức giận đập bàn không được thấy mục hàn g đ ỗ n g nhiên nổi giận lâm nhã hiên bị dọa giật này mình cô kinh ngạc hỏi sao vậy h ừ sao h ừ thế là mục hàn g kể rõ đầu đôi ngọn ngành chuyện tập đoàn chu thức nuốt chọn tài sản trị giá một trăm tỷ của tưởng đ ỉ n h thiên trị với số tiền một trăm triệu lâm nhã hiên nghe xong cũng giận đ ỏ mặt thật quá đáng lâm nhã hiên thở hồng h ộ ụ c nói em còn tưởng tập đoàn chu thức là một doanh nghiệp có tâm với nghề làm từ thiện giúp í c h cho xã hội nào ngờ bên trong lại thối g ữ a như vậy chồng à nếu không phải nghe anh nói thì chắc em cũng bị tập đoàn chu thức che mắt rồi em nghe theo anh không hợp tác với tập đoàn chu thức nữa dù sao thì hôm nay vẫn chỉ mới bàn bạc ngày mai mới chính thức ký hợp đồng bây giờ em sẽ mở cuộc họp để nói rõ tình hình với mọi người hôm nay tâm trạng của hoàng tiểu minh cực kỳ tốt ngoài việc năm bộ phim chiếu mạng thu về doanh thu khổng lồt thì hôm nay anh ta cũng được dương vĩ tổng giám đốc của tập đoàn chu thức ở khu vực sở bắt chỉ đích danh đến gặp mặt cứ nghĩ đến việc mình sắp trở thành nghệ sĩ g i ớ i trướng của một tập đoàn tầm cỡ quốc tế như tập đoàn chu thức có thể đại diện cho sản phẩm của họ hoàng tiểu minh lâng lâng như đang đi trên mây lúc không chú ý đã va phải mục hằn đang bước tới lúc này hoàng tiểu minh đang hết sức cao ngạo thậm chí chẳng thèm nhìn người mình va phải là ai liền cất giọng tiêu căng nói anh đụng chúng tôi rồi xin lỗi ngay đi hả nhìn thấy hoàng tiểu minh mục hàn c a o mày nói tiểu minh đáng lẽ ra lúc này cậu đang quay phim chứ ồ hóa ra là mục hàn hoàng tiểu minh cảm thấy hiện tại địa vị của mình đã cao hơn nên gọi thẳng tên mục hàn nể tình lúc trước anh cũng có ơn với tôi nên chuyện anh va vào tôi tôi sẽ không so đo nữa nhưng nếu đã gặp anh ở đây thì tôi cũng có một vài chuyện muốn nhắc nhở anh bây giờ tôi là ngôi sao nổi tiếng rồi những gì tôi trải qua trước khi được anh chọn như việc từng đi làm người mẫu cho cửa hàng bán quần áo nam anh đừng nhắc đến nữa t r ô n sâu trong bụng cho tôi bởi vì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tôi chương ba trăm sáu mươi hai vạch trần tập đoàn chu thức nhìn thấy hoàng tiểu minh không coi mục hàn ra gì lư vi đứng bên cạnh vội vàng khuyên ngăn tiểu minh anh đang có thái độ gì thế nếu không phải lúc trước anh mục xem trọng hai chúng ta dẫn chúng ta tới tập đoàn thiên thành thì chúng ta có thể có được thành tựu như ngày hôm nay hay sao rất rõ ràng so với hoàng tiểu minh thì lư vi là một người sống có tình có nghĩa hơn nhiều nghe lư vi nói vậy hoàng tiểu minh lại lạnh lùng hư một tiếng nói với vẻ mặt khinh thường tôi thừa nhận là m ộ t hàn dẫn dắt chúng ta tôi cũng vô cùng biết ơn và luôn khắc ghi trong lòng điều này nhưng cuối cùng thành tựu của một người có thể lớn tới mức nào không hề phụ thuộc vào việc ai dẫn dắt cô vào ngành mà ở sự nỗ lực của bản thân cô câu nghĩ cho k ỹ đi nếu tôi không nỗ lực cũng không có thiên phú dù có là t r ư ơ n g nhất mỗi dẫn dắt tôi vào ngành thì tôi cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay lư u vi cũng cạn lời khi nghe hoàng tiểu minh nói vậy cô ấy cảm thấy rất có đạo lý nhưng cũng cảm thấy rất không có đạo lý rốt cuộc là chỗ nào không đúng lư u vi cũng chẳng thể nói ra được miệng lưỡi ghê gớm thật đấy mục hàn cười khẩy nói tôi thấy dáng vẻ này của cậu đã hoàn toàn biến chất rồi sao lúc trước tôi lại hồ đồ chọn phải một tên vô ơn như cậu nhỉ hoàng tiểu minh vừa có chút tên tuổi đã giống thái hốc côn đôi vểnh lên tận trời thật sự vượt xa ngoài dự đoán của mục hàn mục hàn anh hối hận cũng không còn kịp nữa rồi hoàng tiểu minh lãnh đ ạ m nói nhưng tôi muốn nói cho anh biết là vàng thì ở đâu cũng tỏa sáng dù khi đó anh không c h ọ n tôi dựa vào thiên phú và sự nỗ lực của mình thì tôi vẫn sẽ có được thành tựu như ngày hôm nay thôi đương nhiên nếu như gặp được một người thầy có tiếng nói không chừng thành tựu còn vẻ vang hơn cả bây giờ mục hàn khịt mũi dẹp điệu cậu nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ vì muốn tôi giữ im lặng về khoảng thời gian làm thuê trước đây của cậu mà thôi đúng hoàng tiểu minh gật đầu nói để tránh người ta dị thay nhau mà cho rằng tôi là một kẻ vô ơn nợ anh món nợ ân tình vậy nên anh ra giá đi sau khi cầm tiền thì hai chúng ta không còn liên quan gì tới nhau cũng đừng nhắc đến chuyện ngày trước anh dẫn dắt tôi vào ngành ở bên ngoài nữa xem ra hoàng tiểu minh thật sự muốn phủi sạch quan hệ với mục hàn mặc dù ngoài miệng nói là muốn trả ân tình nhưng những việc làm ra rõ ràng toàn là hành vi vô ơn bội nghĩa ra ra đúng không khoe miệng mục hàn khẽ nhét lên giơ một ngón tay ra và nói con số này một trăm nghìn tệ phải không hoàng tiểu minh thấy vậy liền gật đầu nói lát nữa tôi sẽ đưa cho anh không mục hàn lắc đầu nói cậu nghĩ lại đi một triệu hoàng tiểu minh không nhịn được mà khẽ to mày sau đó nghiến răng nói được một triệu thì một triệu mặc dù thù lao diễn vai chính năm bộ phim chiếu mạng của hoàng tiểu minh tổng cộng là năm trăm nghìn tệ nhưng sau khi anh ta nổi tiếng thì thường tham gia các chương trình và một vài hoạt động thương mại bên ngoài kiếm thêm được không ít tiền một triệu vẫn có thể thu xếp được cậu vẫn không hiểu ý của tôi mục h à n khẽ cười tôi muốn một trăm triệu một trăm triệu hả hoàng tiểu minh bị dọa hết hồn lập tức giận tí m ặ t nói sao anh không đi cấp lô u n đi không có đúng không khoe miệng mục h à n khẽ nhét lên vậy thì cứ thế đi anh hoàng tiểu minh tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không biết phải làm sao lúc hoàng tiểu minh đang tức giận thư ký của tổng giám đốc bước nhanh tới bảo hoàng tiểu minh và lư vi đi vào phòng họp nói rằng lâm nhã hiên có chuyện quan trọng cần tuyên bố điều khiến hoàng tiểu minh không vui là mục hàn cũng bước vào phòng họp chẳng mấy chốc các vị lãnh đạo cấp cao của giải trí thiên thành và vài diễn viên chính như hoàng tiểu minh lư u vi đều tập hợp đông đủ thưa mọi người lâm nhã hiên ngồi trên ghế chủ tọa nói đột nhiên triệu tập mọi người tới họp là bởi vì có chuyện quan trọng cần tuyên bố tôi quyết định rồi chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng với mấy người hoàng tiểu minh và lư vi cũng hủy bỏ cái gì lâm nhã hiên vừa nói xong cả phòng hội nghị liền trở nên xôn xao mọi người đều nghiêng đầu ghé vào thay nhau thảo luận sôi nổi đặc biệt là hoàng tiểu minh càng thêm kinh ngạc dù sao một tiếng đồng hồ trước anh ta vẫn nhận được sự tán dương mạnh mẽ tưởng rằng đã ký được hợp đồng với tập đoàn chu thức kiếm được cả đống tiền từ phí đại diện phát nôn quảng cáo tổng giám đốc lâm cô có thể cho mọi người một lời giải thích hợp lý không là người phụ trách giải trí thiên thành lâm phong lên tiếng đầu tiên hợp tác với một tập đoàn tầm cỡ quốc tế như tập đoàn chu thức không phải cho trẻ con chuyện hợp tác đã thảo luận xong xuôi cả rồi nói chấm dứt là chấm dứt như thế là không được đâu đúng thế hoàng tiểu minh cũng gó ngon tay lên mặt bàn nói hôm nay không cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý thì đừng hỏng có ai bước được ra khỏi căn phòng hội nghị này tiểu minh anh ăn nói với tổng giám đốc lâm tiểu gì thế lư u vi không ngờ hoàng tiểu minh lại không coi lâm nhã hiên ra gì như thế hoàng tiểu minh chỉ liếc nhìn lư u vi một cái bực bội hừ một tiếng tự lo cho mình trước đi tôi biết chắc chắn mọi người đều rất hoài nghi lâm nhã hiên cười nói mặc dù sự việc này có liên quan tới nội t ì n h bên trọng của lãnh đạo cấp cao nhưng mọi người đang ngồi đây là tinh anh của tập đoàn thiên thành đều có tư cách được biết chuyện này tiếp theo chồng tôi là mục hàn đội trưởng đội bảo vệ tập đoàn phi long sẽ giải thích cặn kẽ hơn cho các vị nghe sau đó mục hàn kể lại chuyện tập đoàn chu thức chiếm đoạt số tài sản trị giá một trăm tỷ của tưởng đ ỉ n h tiên trị với mức giá một trăm triệu biết được chuyện này tất cả mọi người trong phòng đều trở nên phẫn nộ xôn xao thảo luận về hành vi ăn thịt người không chịu nhà xương của tập đoàn chu thức mà vào lúc đám đông đang nổi giận vì chuyện này thì trong phòng hội nghị lại vang lên một giọng nói không mấy t h i ệ n cảm nói cứ như đúng rồi nhỉ một tập đoàn tầm cỡ quốc tế như tập đoàn chu thức mà phải dở cái trò hạ lưu bị ổi như thế hay sao nếu thật sự như vậy thì liệu tập đoàn chu thức có thể trở thành doanh nghiệp trọng điểm về kêu gọi và thu hút vốn đầu tư ạ còn có thể nhận được sự ủng hộ của hội từ thiện tổ chức đêm hội từ thiện do các ngôi sao biểu diễn công lích tại sở bạc cư những lời này của hoàng tiểu minh lại khiến mọi người trở nên trầm mặc mặc dù mục hàn nói tập đoàn chu thức nuốt chọn số tài sản trị giá một trăm tỷ của tưởng đình tiên h nhưng chưa có ai được tận mắt chứng kiến suy cho cùng lãnh đạo cấp cao của giải trí thiên thành cũng chẳng biết gì về chuyện tranh đấu của nhân vật có đẳng cấp cao như tưởng đình tiên theo tôi thấy rõ ràng là mục hàn đấu kỵ với tôi nghị trăm vương ngàn kế không muốn cho tôi có sự phát triển tốt hơn vậy nên mới ngăn cản việc ký kết hợp đồng giữa chúng ta và tập đoàn chu thức hoàng tiểu minh tiếp tục nói những gì tôi nói đều là sự thật mục hàn liếc nhìn hoàng tiểu minh thông thả nói chỉ có điều đây là chuyện bên trong người bình thường căn bản không thể biết được nhưng mấy người đều có đầu óc cả có thể suy nghĩ cẩn thận xem tại sao sau khi tưởng đ ỉ n h thiên biến mất chỉ trong một đêm thì tập đoàn chu thức n g a y lập tức ngảy ra còn tổ chức buổi từ thiện do các ngôi sao biểu diễn một cách hoành tráng như thế trước đây khi tưởng đình thiên vẫn còn ở đó tại sao bọn họ lại không hề có một chút động tích gì anh n g ụ thôi tin anh lư u vi nói mục hàn em cũng tin anh lâm nhã hiên kiên định nói chuyện này cứ quyết định như vậy đi chương ba trăm sáu mươi ba hoàng tiểu minh đi mật báo sau khi ra khỏi phòng họp hoàng tiểu minh vẫn giữ thái độ tức giận cảm thấy mục hàn đang cắt đứt đường tài chính của anh ta chết tiệt hoàng tiểu minh tập hợp lư u vi nam phụ đoàn lãng nữ phụ tào t ử kỳ nữ phụ vương mỹ kỳ lại chỉ trích mục hàn mục hàn chẳng qua chỉ là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long nói trắng ra thì là một tên bảo vệ quèn biết cái tha dị nội tình bên trong chứ đám người lâm nhã hiên còn tin tưởng anh ta không thèm động não nghĩ xem tập đoàn chu thức là gì một tập đoàn quốc tế lớn cho dù có thực sự nuốt trừng tài sản một trăm tỷ của tưởng đ ị n h thiên thì chuyện lớn như vậy có thể để đám người bình thường như chúng ta biết được sao đúng vậy đoàn lãng tào tử kỳ và vương mỹ kỳ gật đầu đồng ý chỉ có lư u vi là phản đối anh ngục sẽ hại chúng ta sao nếu anh ấy thật sự muốn cắt đứt đường tài chính của chúng ta thì lúc đó anh ấy đã không cần phải chọn chúng ta còn đưa chúng ta vào tập đoàn thiên thành cô tưởng thằng mục hàn đó là thứ tốt đẹp sao hoàng tiểu minh chế nhạo vẻ mặt kinh thường tôi nói cho cô biết lúc đó anh ta chọn chúng ta chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta kiếm tiền mà thôi bây giờ thấy chúng ta nổi tiếng rồi sợ không khống chế nổi nên mới cố chèn ép chúng ta ngay trước cuộc họp tôi đã cãi nhau với mục hàn theo tôi thấy nhất định là mục hàn đang trả thù hoàng tiểu minh nói với đoàn lãng tào tử kỳ và vương mỹ kỳ nếu không tin thì mọi người hỏi lư vi đi xem có phải lúc nãy tôi với mục hàn sẽ ra mâu thuẫn hay không đúng là anh và anh mục sẽ ra mâu thuẫn nhưng vấn đề là lư vi đang định giải thích thì hoàng tiểu minh chen b ả o mọi người đều nghe thấy rồi chứ đoàn lãng tào tử kỳ và vương mỹ kỳ gật đầu lư u vi nhất thời không biết nói gì hoàng tiểu minh rõ ràng là đang cắt câu lấy nghĩa vừa nghĩ đến số tiền một triệu nhận được đã không còn nhiều nữa hoàng tiểu minh thực sự càng nghĩ càng tức giận hôm nay lúc gặp dương vĩ dương vĩ còn vỗ ngực đảm bảo chỉ cần hoàng tiểu minh tham gia buổi biểu diễn từ thiện của tập đoàn chu thức thì sẽ trả một triệu tiền phí xuất hiện chuyện tốt như vậy tìm ở đâu ra chứ mọi người tôi có ý kiến này trong đầu hoàng tiểu minh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ liền nói với những người khác nếu tập đoàn thiên thành cắt đứt đường tài chính của chúng ta thì hay là chúng ta tìm nhà đầu tư khác đi ví dụ như tập đoàn chu thức cái này không ổn lắm nhỉ hoàng tiểu minh vừa nói xong mọi người đều kinh ngạc dù sao trong suốt thời gian qua bọn họ đều làm việc trong tập đoàn thiên thành đặc biệt là sau khi năm bộ phim chiếu mạng trở nên nổi tiếng mức lương của bọn họ đã tăng lên đáng kể đây là thời điểm tốt nhất để phát triển sự nghiệp có gì không ổn chứ hoàng tiểu minh khịt mũi nói tôi là nam chính đóng năm bộ phim chiếu mạng nổi tiếng các xê tổng cộng chỉ có năm trăm l i n tệ còn tham gia một buổi biểu diễn từ thiện ngôi sao của tập đoàn chu thức lại có thể kiếm được một triệu l ư vi ví dụ như cô hoàng tiểu minh bắt đầu thuyết phục các x bằng tôi nhưng cô đã từng nghĩ chưa chúng ta đóng phim vất vả như vậy mà tiền còn không bằng người khác đến một buổi từ thiện sau đó hoàng tiểu minh lần lượt nói đến đoàn lãng tào tử kỳ và vương mỹ kỳ tiểu minh anh làm vậy là phản bội tập đoàn thiên thành đấy lư vi lập tức phản bác phản bội hoàng tiểu minh tỏ vẻ khinh thường chim không biết chọn cây để đậu cô cho rằng đây là hai quần đánh nhau đấy à tôi cảm thấy tập đoàn thiên thành thích hợp thì tôi ở lại tôi thấy không hợp thì tôi đi đơn giản vậy thôi như vậy là vi phạm hợp đồng lư vi nói vi phạm hợp đồng ư hoàng tiểu minh cười lúc ký hợp đồng lâm nhã hiên mềm lòng không hạn chế hành vi cá nhân của chúng ta quá mức nếu không câu nghĩ tôi có thể ra ngoài tham gia hoạt động mỗi ngày sao số tiền kiếm được khi tham gia các hoạt động ngoài này còn hơn cả các xe đóng phim mà tập đoàn thiên thành trả cho tôi muốn đi thì anh tự đi đi dù thế nào tôi cũng sẽ không đi lư u vi tức giận nói mỗi người một chí tôi cũng không ép cô hoàng tiểu minh lại nhìn đoàn lãng tào tử kỳ và vương mỹ kỳ mọi người thì sao chúng tôi sẽ suy nghĩ đoàn lãng tào tử kỳ và vương mỹ kỳ trả lời m ặ sau khi hoàng tiểu minh rời khỏi tập đoàn thiên thành anh ta đi thẳng đến tập đoàn chu thức hoàng tiểu minh đột nhiên đến khiến dương vĩ khá bất ngờ sau đó dương vĩ nhiệt tình tiếp đón anh ta anh dương tôi mạo ngội đến đây là có việc quan trọng muốn báo với anh hoàng tiểu minh nghiêm túc nói mời nói dương vĩ tỏ vẻ tò mò là thế này sau khi anh và lâm nhã hiên đàm p h á n xong rời khỏi tập đoàn thiên thành lâm nhã hiên đã triệu tập khẩn cấp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn và mấy người diễn viên chúng tôi đưa ra quyết định từ chối hợp tác với tập đoàn chu thức nói cách khác ngày mai anh đến tập đoàn thiên thành để ký kết hợp đồng người đại diện với chúng tôi e là không được rồi hoàng tiểu minh nói tiếp nguyên nhân chính là do mục hàn chồng của lâm nhã hiên đã nói với chúng tôi rằng tập đoàn chu thức đã nuốt chừng một trăm tỷ tài sản của tưởng đình thiên trị với một trăm triệu còn muốn lấy tiền của người dân hoa hạ g â theo quan điểm cá nhân của tôi một tập đoàn quốc tế lớn như tập đoàn chu thức tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy nếu tôi tin lời nói vớ vẩn của anh ta thì tôi đã không đến đây tìm anh dương rồi hoàng tiểu minh tức giận nói đây là sự sỉ nhục lớn của mục hàn g đối với tập đoàn chu thức và anh dương cảm ơn cậu hoàng đã tin tưởng vào công ty và tôi dương vĩ mỉm cười đột nhiên túi xuống nhìn hoàng tiểu minh khoe miệng nhét lên nhưng nếu tôi nói cho cậu biết chuyện này là thật thì sao thật thật sao hoàng tiểu minh giật mình nuốt trừng tài sản trị giá một trăm tỷ chỉ với số tiền một trăm triệu đây là hành vi phạm tội kinh tế nghiêm trọng nhìn vào đôi mắt khó thăm dò của dương vĩ hoàng tiểu minh đột nhiên cảm thấy kinh hãi chương ba trăm sáu mươi bốn cấu kết với nhau làm việc xấu điều mà hoàng tiểu minh đang lo sợ là làm mất lòng cả hai bên t r ộ n gà không được còn mất năm khóc hơn nữa tập đoàn chu thức là một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế muốn khiến một người biết chuyện nội bộ của tập đoàn chu thức biến mất là một chuyện rất dễ dàng ha ha nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hoàng tiểu minh dương vị vô vai anh ta rồi cười nói cậu hoàng cậu không cần lo lắng tập đoàn chu thức chúng tôi là một tập đoàn quốc tế cũng không phải là tổ chức khủng bố giết người p h ó n g hỏa vì vậy cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề an toàn bản thân cậu có thể chủ động nói về việc này với chúng tôi cũng đủ để thấy cậu là một người chính trực còn chuyện cậu nói nuốt trừng tài sản trị giá một trăm tỷ của tưởng đình thiên trị với một trăm triệu là hoàn toàn không có thật dương vĩ tiếp tục nói sự thật là tưởng đình thiên đã sụp đổ với tư cách là một người giàu có nhất tỉnh tưởng đình thiên để lại số tiền một trăm tỷ tham ô hối lộ bây giờ đã trở thành tài sản vô chủ vì chính quyền tỉnh tin tưởng tập đoàn chu thức nên đặc biệt chuyển một trăm tỷ tiền tham ô cho chúng tôi để chúng tôi xử lý đóng góp cho nền kinh tế và hoạt động từ thiện của tỉnh để thể hiện thành ý tập đoàn chu thức đặc biệt trả một trăm triệu chi phí bảo quản cho chính quyền、tỉnh. số tiền một trăm tỷ tham ô hối lộ này lấy của dân phải dùng cho dân đó mới là mục đích thực sự của tập đoàn chu thức ví dụ như chương trình biểu diễn từ thiện của các ngôi sao mà chúng tôi sắp tổ chức hóa ra là như vậy vẻ mặt hoàng tiểu minh như bừng tỉnh càng thêm tức giận nói không ngờ tập đoàn chu thức làm chuyện tốt mà không để lại tên tuổi ngược lại còn bị đấu kỵ bởi những kẻ nhỏ nhen quả thực là không thể chấp nhận được nhìn thấy hoàng tiểu minh tin tưởng không nghi ngờ gì khoe miệng dương vi không khỏi nhét lên mặc dù việc tập đoàn chu thức nuốt chọn một trăm tỷ của tưởng đỉnh thiên chỉ với một trăm i triệu được thực hiện bí mật nhưng nó vẫn bị lan truyền ở tầng lớp cấp cao trong xã hội thông qua một số cách bất kỳ ai đến hỏi dương vĩ đều nói những lời biện hộ này hơn nữa phía chính quyền tỉnh có thái độ nhắm mắt làm ngơ với chuyện này càng khiến cho lời nói không rõ ràng của dương vĩ tăng thêm uy tín cậu hoàng hiểu biết sâu rộng như vậy tôi thật sự rất cảm động dương vĩ cười nói để tỏ lòng biết ơn với cậu hoàng tôi quyết định nói với cậu một chuyện nội bộ tôi ngay đây hoàng tiểu minh lập tức có hứng thú từ khi cậu hoàng gia nhập giải trí thiên thành Tổng cộng đã đóng vai chính trong năm bộ phim chiếu mạng nhận được tổng cộng năm trăm nghìn tệ không biết tôi nói có đúng không dương vĩ hỏi đúng vậy hoàng tiểu minh gật đầu đáp ôi thật sự nó không đáng so với những gì cậu đã làm dương vĩ lắc đầu thở dài một hơi nói so với lợi nhuận doanh thu phòng vẽ mà lâm nhã hiên nhận được thì quả thực cậu đang bán rẻ sức lao động của mình anh nói như vậy là sao hoàng tiểu minh vội vàng hỏi lại nhìn thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của hoàng tiểu minh dương vĩ c ư ờ i thầm biết rằng cá đã cắn câu rồi thế là hắn nói tiếp cậu hoàng cậu đã đóng năm bộ phim chiếu mạng tổng doanh thu phòng vẽ là một tỷ sau khi trừ đi chi phí lâm nhã hiên và tập đoàn thiên thành của cô ta có thể được chia năm trăm i triệu tệ vậy mà cậu nhận được bao nhiêu chỉ năm trăm n g h ì n tệ là một năm chính cậu cảm thấy họ trả như vậy có đáng không năm trăm i triệu tệ ư nghe dương vĩ nói vậy hoàng tiểu minh lập tức nổi giận tôi mang về cho lâm nhã hiên một tỷ doanh thu phòng vẽ mà một mình cô ta ôm năm trăm triệu chỉ cho tôi năm trăm n g h ì n tệ hoàng tiểu minh càng nghĩ càng tức giận dương vĩ biết ngọn lửa trong lòng hoàng tiểu minh sắp bùng cháy nên nhân cơ hội này nói tiếp cậu hoàng đã không được coi trọng ở tập đoàn thiên thành như vậy chi bằng cậu chuyển sang tập đoàn chu thức chúng tôi một diễn viên nổi tiếng như cậu rất đáng giá thế này nhé tôi sẽ trả cho cậu hoàng mười triệu tệ một năm hơn bảy mươi phần trăm thu nhập từ các buổi biểu diễn thương mại phí hợp đồng quảng cáo doanh thu phòng vẽ phim đều sẽ là của cậu quá tốt rồi tôi cũng đang có ý này hoàng tiểu minh như chỉ đợi dương vĩ nói ra câu này bây giờ mọi việc đã vỡ lở hai người họ thẳng thắn đưa ra giao dịch luôn tuy nhiên trước khi chuyển sang tập đoàn chu thức tôi vẫn còn hai việc phải làm hoàng tiểu minh nghiến rằng nói thứ nhất tôi sẽ yêu cầu lâm nhã hiên trả cho tôi số tiền xứng đáng với công sức của tôi thứ hai tôi sẽ dẫn theo những diễn viên của giải trí thiên thành đi cho dù là vai phụ cũng không để lại cho bọn họ dương vĩ nghe xong thì vui mừng con s i ế t hoàng tiểu minh này đúng là một con sói dương vĩ thậm chí còn thêm dầu vào lửa cho anh ta tạm ứng trước mười triệu trong số ba mươi triệu tiền lương điều này càng khiến hoàng tiểu minh cảm thấy phấn khởi mười triệu tệ đấy cả đời này anh ta cũng chưa từng có nhiều tiền như vậy buổi tối hôm ấy song bạc ngầm lớn nhất sở bắc sơn điền quân và trung đạo quân bước vào nhưng bị nhân viên bảo vệ chặt lại là một sòng bạc ngầm lớn nhất ở sở bắc các quy tắc ở đây rất nghiêm ngặt nếu đặt cược ít hơn mười triệu tệ thì không được phép vào mặc dù sơn điển quân và trung đạo quân là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn chu thức nhưng lấy ra mười triệu ngay lập tức thì cũng rất khó khăn nhóc con hôm nay ông đây có tiền sơn điển quân lấy thẻ ngân hàng của mình ra đưa cho bảo vệ với vẻ mặt đắc ý tự mình xem đi nhìn thấy số dư trong thẻ của bọn tao thì chỉ sợ sẽ dọa chết mày thôi trung đạo quân cũng hùa theo nói nhân viên bảo vệ lấy máy quay thẻ xem số dư rồi nhìn hai người chăm chú sau khi cho hai người họ vào bảo vệ ngay lập tức báo cáo lên cấp trên ông chủ có hai miếng mồi béo bở số dư trong thẻ đến một trăm i triệu ông chủ sòng bạc ngay lập tức sắp xếp khi đổi chim cô lễ tân cũng rất nhiệt tình hai người đàn ông đến bàn của s ò n g bài bắt đầu đặt cược lớn dưới sự sắp xếp của s ò n g bạc trung đảo quân và sơn điền quân bắt đầu rất thuận lợi thắng được rất nhiều tiền nhưng về sau hai người bắt đầu thua lớn cho đến khi một trăm i triệu đã gần như thua hết mà hai người họ vẫn không hề hay biết gì ngại quá hai người đã thua rất nhiều rồi nếu còn tiếp tục chơi không biết có còn chip để chơi nữa hay không nhạc cái cười khanh khách nói sao lại không chứ s ơ n điền quân kiêu ngạo nói tôi có một trăm triệu cơ mà nhìn thấy số chip trước mặt đã hết s ơ n điền quân dặn dò trung đ ả o quân anh đi đổi tiếp một ít chip rồi mang qua đây trung đ ả o quân gật đầu đi đến q u o ả n lễ tân đổi chip cô lễ tân cười khẩy nói xin lỗi các anh đã đổi một trăm ba mươi triệu tiền chip còn chưa đưa tiền đâu đấy cái gì trung đ ả o quân lập tức biến sắc chúng tôi đã thua một trăm ba mươi triệu tệ rồi sao trung đ ả o quân vừa dứt lời lập tức có vài người đi tới vây quanh hắn lấy thẻ ngân hàng ra đưa tiền trước rồi đổi chịu sau gã đàn ông vạm vỡ dẫn đầu khoanh tay trước ngực được trung đảo quân run d ậ y lấy thẻ ngân hàng ra chương ba trăm sáu mươi lăm đòi một trăm i triệu tiền thù lao gã đàn ông lực lượng dẫn đầu liếc nhìn trung đảo quân sau đó nhận lấy thẻ ngân hàng rồi đưa cho cô lễ tân dặn dò quẹt thẻ cô lễ tân quẹt một lần lắc đầu nói lại ca ả trong thẻ không có một đồng nào hết hả gã đàn ông lực lượng không khỏi nhớ mày không thể nào trung đảo quân nghe vậy vội vàng nói vừa nay lúc chúng tôi vào bảo vệ đã quẹt thẻ trước trong tài khoản rõ ràng có một trăm triệu mà ai biết được một trăm i triệu này của anh là thật hay giả cô lễ tân bĩu môi nói bây giờ có những tên lừa đảo rất lợi hại có thể cháo giả thành thật đấy đừng nói là một trăm i triệu cho dù một ư ơ i tỷ thì hắn cũng có thể làm giả cho anh gã đàn ông lực lượng dẫn đầu nghe vậy ánh mắt nhìn sang trung đạo quân đã không mấy thiệt cảm trung đạo quân hơi hoảng sợ hắn lại nói mọi người xin lợi một lát để tôi hỏi bạn tôi thử xem trong đó có hiểu lầm gì hay không thế là trung đạo quân vội vàng đi tìm sơn điền quân nói rõ chỗ kỳ quặc không thể nào s ơ điền quân thể thốt đảm bảo trong thẻ chắc chắn có một trăm triệu nhưng cho dù hai người có quẹt thế nào thì số dư trong thẻ cũng bằng không bọn họ hoàn toàn không hề hay biết trước đó mục hàn vui vẻ gửi cho bọn họ một trăm i triệu thật ra là giả anh là điện chủ của điện long vương n ắ m trong tay hơn một nửa tài sản và quyền lực trên thế giới thuộc hạ hacker cao thủ nhiều vô số tạo ra lệnh giả chuyển một trăm i triệu thì dễ như trở bàn tay đua chúng tôi à, sắc mặt của gã đàn ông lực l ư ợ n g dẫn đầu lập tức cú ám cứ theo quy tắc cũ chặt một ngón tay của bọn họ sau đó lột sạch quần áo cột trên đường lớn để qua đêm t h a mạng hai người họ nghe vậy lập tức hoảng hốt tiêu trời trách đất cầu xin tha thứ nhưng vẫn bị mấy gã đàn ông lực lượng bắt đi ngày hôm sau khi lâm nhã hiên đến tập đoàn thiên thành đã nhìn thấy dương vĩ đợi ở đó từ sớm xin lỗi anh dương lâm nhã hiên nói tôi nghĩ tôi không thể ký hợp đồng hôm nay rồi tôi đã quyết định không hợp tác với tập đoàn chu thức các anh nữa thật ra trong lòng dương vĩ đã có tính toán nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ kinh ngạc tại sao chứ tổng giám đốc lâm hãy cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý nếu không tập đoàn chu thức chúng tôi sẽ không để yên đâu lý do ạ thật ra cũng rất đơn giản lâm nhã hiên mỉm cười tập đoàn thiên thành chúng tôi làm i ế u nhỏ không chứa nổi tượng phật lớn như tập đoàn chu thức nộ nhỡ hôm nào đó bị tập đoàn chu thức nuốt trừng ngay cả sương cũng không còn thì e rằng đã quá mượn rồi dương vĩ nghe vậy lập tức hiểu lâm nhã hiên đang ám chỉ một cách trắng trợn việc tập đoàn chu thức đã nuốt trừng tài sản một trăm tỷ của tưởng đ ỉ n h thiên với giá trị một trăm triệu có điều dương vĩ rất bình tĩnh hắn chỉ mỉm cười nói tổng giám đốc lâm nặng lời rồi không biết tổng giám đốc lâm nghe tin đồn này từ đâu mới hiểu lầm tập đoàn chu thức của chúng tôi như vậy có phải tin đồn hay không thì các anh như người uống nước nóng lạnh tự biết lâm nhã hiên thản n h i ê nói n được thôi dương vĩ cũng đứng dậy chào tạm biệt nếu hợp tác không thành thì tập đoàn chu thức của chúng tôi cũng không miễn c ư ỡ n g chúc tổng giám đốc lâm may mắn sau khi ra khỏi tập đoàn tiên h thành dương vĩ lập tức gửi tin nhắn cho hoàng tiểu minh hoàng tiểu minh hùng hùng hổ hổ đến văn phòng của lâm nhã hiên quá độc ác đúng là quá độc ác sau khi hoàng tiểu minh bước vào đã lớn tiếng nói tổng giám đốc lâm tôi thật sự không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp như cô mà long dạ lại hiểm độc như thế lâm nhã hiên nhữ mày hoàng tiểu minh anh nói bậy bạ gì đấy lâm phong ở bên cạnh cũng vội nói hoàng tiểu minh cậu lâm ê n cơn phim nhã í phí n doanh thu phòng không? n h thu chi phải thu hay h có các có cô được loại ra, tỷ, trừ triệu vẽ về đi Lâm、nhã、hiên và lâm phong nhìn nhau đều cảm thấy hơi kỳ lạ dẫu sao sau khi doanh thu phòng vẽ trừ đi chi phí lợi lãi của các đơn vị đầu tư phim là bí mật thương mại nhưng không biết hoàng tiểu minh có được tin tức này từ đâu dù sao hoàng tiểu minh đã biết rồi lâm nhã hiên dứt khoát thừa nhận đúng tổng giám đốc lâm cô còn nói cô không hiểm độc nữa sao hoàng tiểu minh vừa nghe lâm nhã hiên thừa nhận thì nói với vẻ càng thêm thẳng thừng tôi mang đến cho cô năm trăm triệu tiền lời mà cô chỉ trả cho tôi năm trăm nghìn tệ còn con tôi sao cô bố thi cho ăn mày ạ vậy theo anh tôi nên trả cho anh bao nhiêu mới đủ lâm nhã hiên hỏi hoàng tiểu minh giơ một ngón tay rồi nói một trăm triệu khu khu lâm phong bên cạnh thật sự không nhìn nổi nữa tiểu minh à, là thế này trước khi chúng ta quay phim đã ký hợp đồng nói rõ là trả năm trăm nghìn tệ cho dù phim bán nhiều hay đền tiền cũng được năm trăm nghìn này đều thuộc về cầu tôi thừa nhận năm bộ phim chiếu mạng này có thể họp cũng có mối liên hệ rất lớn với kỹ thuật diễn xuất tốt của cậu nhưng tập đoàn thiên thành là bên đầu tư nếu không có tập đoàn thiên thành đầu tư thì cậu có thể có cơ hội dựa vào năm bộ phim chiếu mạng này để nổi tiếng sao cho nên dù bây giờ năm bộ phim chiếu mạng này lời lãi bao nhiêu cũng không liên quan đến cậu tôi mặc kệ thái độ hoàng tiểu minh hết sức n ă n g ngược nếu các người không trả cho tôi một trăm triệu thì bộ phim chiếu mạng sau tôi sẽ không đóng vai chính nữa hơn nữa tôi còn phải tố cáo hành động thâm hiểm độc địa này của các người lên mạng hoàng tiểu minh anh quá đáng lắm rồi đó lâm nhã hiên thở phì phò nói tôi quá đa n g ư hoàng tiểu minh cười khẩy nói lâm nhã hiên tôi hỏi cô một câu rốt cuộc cô có chịu trả thù lao một trăm triệu cho tôi hay không không trả lâm nhã hiên trả lời chắc chắn như đinh đóng cột được cô cứ đợi mà hối hận đi hoàng tiểu minh đạp cửa bước ra ngoài lâm phong thở dài nói tổng giám đốc lâm cô kích động rồi chuyện gì cũng có thể thương lượng nếu hoàng tiểu minh thật sự tố giác chuyện này ra ngoài tuy rằng chúng ta không sai nhưng mạng xã hội là nơi nào chứ sau khi miệng truyền miệng chắc chắn lại biến thành một kiểu khác đến lúc đó chúng ta chính là đối tượng bị mọi người chỉ trích đấy không khuôn mặt lâm nhã hiên đầy vẻ quyết đoán loại người như hoàng tiểu minh quyết không thể nung chiều nếu không anh ta sẽ được nước lần tới cuối cùng sẽ đái lên đầu tôi luôn đấy lâm nhã hiên vừa nói xong bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa người đến là đoàn lãng t à o tử kỳ và vương mỹ kỳ những diễn viên v ụ nổi lên nhờ năm bộ phim chiếu mạng mặc dù không có hảo quang nổi bật như hoàng tiểu minh và lưu v y nhưng bọn họ cũng có chút tiếng tam có chuyện gì sao lâm nhã hiên hỏi tổng giám đốc lâm rất xin lỗi chúng tôi quyết định nghỉ việc đoàn lãng đại diện đưa đơn nghỉ việc cho lâm nhã hiên vô cùng xin lỗi tổng giám đốc lâm chương 366, s ự thay đổi kỳ diệu của lâm nhã hiên nghỉ việc sao nghe đoàn lãng nói vậy lâm nhã hiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc mặc dù chỉ là một diễn viên phụ nhưng sự nghiệp của đoàn lãng đang ở giai đoạn lên cao nhờ kinh nghiệm mài rúa qua năm bộ phim chiếu mạng trong thời gian này mà nghỉ việc rõ ràng là một lựa chọn không sáng suốt lâm nhã hiên hỏi có thể nói tôi biết lý do không tổng giám đốc lâm tôi rất cảm ơn cô vì đã luôn cất nhắc tôi từ trước đến nay đoàn lãng trả lời nhưng tôi cảm thấy bây giờ sự phát triển của cá nhân tôi đang dậm chân tại chỗ tôi cần phải nâng cao thêm nói bình thường đi lâm nhã hiên trận mắt với lời lẽ khách sáo của đoàn lãng đến cả dấu chấm câu lâm nhã hiên cũng không tin tổng giám đốc lâm tập đoàn chu thức đã đề xuất trả cho chúng tôi một triệu tiền lương mỗi năm đoàn lãng biết cuối cùng vẫn không giấu được lâm nhã hiên dứt khoát nói thẳng vấn đề cho nên một triệu tiền lương mỗi năm sao lâm nhã hiên bật cười sau đó nhìn đám người tàu t ử kỳ vương mị kỳ ở phía sau đoàn lãng một lượn vậy nên các cô cậu định đi theo đoàn lãng phản bội tập đoàn thiên thành hạ đám người tàu tự kỳ vương mỹ kỳ đỏ bừng mặt túi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào lâm nhã hiên tổng giám đốc lâm cô đừng nói khó nghe như vậy đoàn lãng phản bác sao lại gọi là phản bội chúng tôi đi theo tập đoàn thiên thành chỉ là quan hệ làm thuê m à t h ô i chúng tôi làm việc cho cô cô trả lương cho chúng tôi chúng tôi cảm thấy tiền lương phù hợp thì ở lại làm tiếp cảm thấy lương không phù hợp thì tìm chỗ khác như vậy có vấn đề gì sao đúng là không có vấn đề gì lâm nhã hiên gật đầu nói được thôi nếu các cô cậu đã quyết định thì tôi cũng không giữ lại nữa dù sao giữ được con người các cô cậu cũng không giữ được trái tim của các cô cậu lát nữa tất cả đến phòng tài vụ nhận lương rồi đi đi có điều tôi vẫn khuyên các cô cậu một câu trước mắt sự nghiệp của các cô cậu đều đang ở thời kỳ lên cao nếu ở lại cố gắng rèn luyện thì tương lai cũng có khả năng trở thành hoàng tiểu minh và lư u vi thứ hai nhưng nếu hôm nay các cô cậu rời khỏi cánh cửa này vậy thì sau này đừng hối hận cảm ơn tổng giám đốc lâm đã nhắc nhở đoàn lãng gật đầu đáp tuy nhiên sau khi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc đến phòng tài vụ nhận lương xong đoàn lãng lại bày ra bộ mặt xấu xa nói hối hận sao tôi chắc chắn sẽ không hối hận tập đoàn chu thức trả lương cho tôi một triệu tệ một năm còn ở tập đoàn thiên thành tôi quay mười bộ phim cũng chưa tới được con số đó đúng vậy đám người tàu tử kỳ vương mỹ kỳ đồng loạt phụ h o ạ n sau đó mấy người họ h a n g hái đi đến tập đoàn chu thức tụ họp với hoàng tiểu minh người đã đến đông đủ thật tốt quá hoàng tiểu minh đắc ý nói không còn những người chủ chốt như chúng ta để tôi xem giải trí thiên thành làm sao quay những bộ phim tiếp theo chúng tôi không chỉ khiến giải trí thiên thành không quay được phim mà còn phải đầu tư tiếp tục ủng hộ các cậu dương vi cũng không ngờ mình lại cướp được người về thuận lợi như vậy tâm trạng trở nên tốt hơn để bày tỏ thành ý với các vị gia nhập tập đoàn chu thức tôi quyết định sẽ để mọi người tham gia buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao vào tối nay chi phí sân khấu của mỗi người là năm trăm năm mươi nghìn tệ trở lên thật tốt quá cảm ơn anh dương nghe dương vi nói như vậy đám người đoàn lãng tào tử kỳ và vương mỹ kỳ đều phấn khởi không thôi hoàng tiểu minh sáng b ừ n g hai mắt tại buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao tối nay tôi còn muốn khiến giải trí thiên thành mất hết danh dự sau khi lâm nhã hiên tan làm về nhà vẻ mặt buồn bực không vui thậm nuốt trôi. tối lắt chí cơm không sao Hàn nghi ngờ hỏi, tối nay anh nấu cơm không ngon sao? Không phải,、lâm、Nhã Hiên lắc đầu, là chuyện h vậy, cơm Mục cơm Lâm cả cũng của công c ngờ nay nấu ngon đầu, Vợ sao sao? ty. là ồ n anh g à, b i ế thế sao k ô n Hoàng、tiểu、Minh tiền g thù h lao. Tiểu triệu t đòi em 100 triệu tiền thù lao. Ồ, thế à mục hàn cười đáp nên em đồng ý với cậu ta rồi sao với tính cách của hoàng tiểu minh bây giờ thì đòi thù lao cao cũng không khiến mục hàn cảm thấy lạ sao có thể chứ lâm nhã hiên giận dữ nói loại người như vậy thì không thể chiều quen thói được anh càng chiều theo ý cậu ta cậu ta sẽ ngày càng tệ hại cho rằng mình là vô địch vũ trụ anh mà không có cậu ta thì không xong nghe lâm nhã hiên nói vậy mục hàn hơi ngạc nhiên dựa theo tính cách của lâm nhã hiên trước đây nếu gặp phải những chuyện này thì đa phần đều sẽ nhân nhượng cho y ê n chuyện hôm nay cô lại cứng rắn như vậy thể hiện phong cách của một người phụ nữ mạnh mẽ xem ra cô đã thay đổi không ít chồng à sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn em lâm nhã hiên vẫn chưa phát hiện ra sự thay đổi của mình hỏi em nói không đúng sao em nói rất đúng mục hàn gật đầu nói có điều với độ nổi tiếng của hoàng tiểu minh bây giờ thì trả lương mười triệu tệ cho cậu ta cũng không có gì quá nhưng mở miệng đã đòi một trăm triệu thì đúng là quá tham lam ý anh bảo em đi tìm hoàng tiểu minh bàn bạc đề xuất mức lương mười triệu tệ cho cậu ta hả? lâm nhã hiên lắc đầu vẻ mặt kiên quyết không em không thể thỏa hiệp được hơn nữa chồng à, anh biết không hoàng tiểu minh vừa đi là các diễn viên phụ như Đoàn lãng tào tử kỳ và vương mỹ kỳ đã theo sau xin em nghỉ việc nói rằng tập đoàn chu thức trả cho bọn họ lương một năm một triệu tệ em luôn cảm thấy đó là do hoàng tiểu minh xúi rục có chuyện này nữa sao mục hàng kinh ngạc ngay sau đó cười sảng khoái anh thấy dù là hoàng tiểu minh hay là đám người、Đòa、lãng Tào Tử tập Thức và đoàn Kỳ Kỳ Vương Mỹ Kỳ đều bị tập đoàn Chu bị lâm ợ Đợi khi bọn họ lợi i rồi. giống phải khi người、Hoàng、Tiểu Minh đi. dụng dụng đoàn cũng đoàn Hưng, chẳng hạng lành bọn xong Hoàng chắn sẽ đá thẳng bọn gì. Tập Thức tập Tam tốt đám đá Chu chắc họ họ l sẽ nhã hiên vô cùng tán thành với câu nói của mục hàn theo những kinh nghiệm thương nghiệp tích lũy được lâm nhã hiên cũng hiểu rõ những vấn đề nội bộ thương nghiệp không thể cho người khác biết đó thôi bỏ đi không nghĩ tới những chuyện không vui này nữa lâm nhã hiên cầm điều khiển lên mở tv em xem phim một lát để tăng chút khẩu vì vậy nếu không tối em lại đói ngủ không được tv vừa mở lên trên màn hình xuất hiện truyền hình trực tiếp buổi biểu diễn từ thiện của ngôi sao buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao tập đoàn chu thức cả lâm nhã hiên nhữ mày đang định đổi kênh thì nghe thấy mục hà nói vợ xem chương trình này đi anh lại muốn xem xem tập đoàn chu thức ghê tởm đó làm sao che mắt các tầng lớp xã hội trong buổi biểu diễn từ thiện này được thế nên lâm nhã hiên đặt điều khiển xuống sau khi hai người dẫn chương trình nam nữ ăn mặc lộng lây dẫn mở màn buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao chính thức bắt đầu đầu tiên là dương vĩ đại diện cho tập đoàn chu thức lên sân khấu phát biểu một bài diễn văn vừa dài vừa d à khi bài phát biểu kết thúc thì chuyển đề tài tối nay tập đoàn chu thức chúng tôi may mắn mời được một ngôi sao đang nổi hoàng tiểu minh chương 367, m ụ c hàn người trẻ tuổi không có đạo đức tự giải quyết tổn thỏa nghe được câu nói của người dẫn chương trình lâm nhã hiên x ư n g sở sau đó hoàng tiểu minh cũng ăn mặc đẹp đẽ lên sân khấu đến bên cạnh người dẫn chương trình chào hỏi khán giả chào mọi người tôi là hoàng tiểu minh sự xuất hiện của hoàng tiểu minh lập tức dẫn tới sự hưởng ứng nhiệt liệt của vô số fans hâm mộ quả nhiên là hoàng tiểu minh dợ trọ lâm nhã hiên tức tối nói e hợp hợp là, là, là do em tính sai lâm nhã hiên than thở em cứ nghĩ bọn họ vừa tốt nghiệp đơn thuần lương thiện nên không muốn hạn chế quá nhiều các hoạt động của họ không ngờ hoàng tiểu minh không những bỏ đi mà còn đầu quân cho tập đoàn tru thức mọi hành vi của cậu ta thật chẳng khác nào thái hút côn thứ hai may sao lư u vi không phải hồng chân ảnh thứ hai mục hàn suy nghĩ rồi lại hỏi lâm nhã hiên trong số những người nghỉ việc không có lư u vi nhỉ không có lâm nhã hiên gật đầu đáp trong nhóm bọn họ thật sự chỉ có lư u vi là không quên ý nguyện ban đầu ừ lư u vi là một hạt giống tốt nhất định phải vung trồng thật khéo mục hàn nói buổi biểu diễn tử thiện của các ngôi sao vẫn đang tiếp tục dương vĩ hàn huyên với hoàng tiểu minh một lúc sau đó lại tuyên bố một tin tức nặng ký đó là bọn họ sẽ ký hợp đồng với hoàng tiểu minh theo mức lương mười triệu tệ một năm tin tức nặng ký này vừa được tung ra nhanh chóng khiến dư luận bùng nổ dù sao hoàng tiểu minh là do một tay giải trí thiên thành nâng đỡ mới được nổi tiếng năm bộ phim chiếu mạng mà anh ta diễn chính vẫn đang hot sự nghiệp có thể nói là như mặt trời ban trưa thế nhưng ngay lúc này anh ta lại bỏ lại ông chủ cũ đã nâng đỡ cho mình mà lựa chọn ký hợp đồng với tập đoàn chu thức h i ệ n nhiên khiến người ta nghi ngờ có phải hoàng tiểu minh bất hòa với giải trí thiên thành hay không ngay cả khán giả đang có mặt cũng bàn tán xôn xao chẳng có cách nào khác độ nổi tiếng của hoàng tiểu minh quá lớn tôi tin các bạn fans hâm mộ đang rất tò mò vì sao tôi lại ký hợp đồng với tập đoàn chu thức vào lúc này hoàng tiểu minh nhìn quanh khán giả một vòng nói tôi sẽ giải thích cho mọi người vậy thứ nhất tập đoàn chu thức là một tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế có danh tiếng rất lớn nhất là bao năm qua vì sự tăng trưởng gdp của tỉnh mà tập đoàn chu thức đã có những c ô n g hiến không thể phai mở lại còn đứng top 10 trên bảng xếp hạng thuế thu nhập ngoài điều đó ra tập đoàn chu thức còn trích ra một trăm triệu để làm hoạt động từ thiện đồng thời mọi thu nhập từ buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao chúng tôi tối nay đều sẽ quyên góp cho cơ sở từ thiện một doanh nghiệp nước ngoài có lương tâm như vậy đáng để hoàng tiểu minh tôi gia nhập hoàng tiểu minh vừa dứt lời khán giả ở hiện trường lập tức vỗ tay như s ố m dậy nhìn thấy hiệu quả này dương vĩ vô cùng hài lòng tạo dựng hình tượng xã hội càng tốt thì càng có lợi cho tập đoàn chu thức dương vĩ cũng có thể dựa vào những điều này để tranh công với trụ sở chính tập đoàn chu thức chó chết thấy hoàng tiểu minh định bợ tập đoàn chu thức như vậy mục hàn tức giận mắng sau đó hoàng tiểu minh lại nói tiếp còn nguyên nhân thứ hai tới phần mà mọi người rất hứng thú rồi đây liên quan đến mâu thuẫn giữa tôi và giải trí thiên thành hoàng tiểu minh vừa nói như vậy khán giả lại càng hứng thú với đám đông hóng chuyện này mà nói mấy chuyện riêng tư của ngôi sao đang nổi hiển nhiên thú vị hơn những bộ phim mà họ diễn chính nhất là các phóng viên ai nấy bắt đầu lấy bút ghi âm ra chuẩn bị viết bài bất cứ lúc nào có thể mọi người không biết tôi diễn chính trong năm bộ phim chiếu mạng của giải trí thiên thành nhận được thù lao tổng cộng là năm trăm nghìn tệ có nghĩa là một bộ một trăm nghìn tệ hoàng tiểu minh nói đến đây còn tương tác với khán giả ở hiện trường tôi muốn hỏi mọi người mọi người cảm thấy thù lao mà giải trí thiên thành trả cho tôi có hợp lý không không hợp lý có fans hâm mộ nhanh chóng trả lời bây giờ là thời đại của các ngôi sao nhiều f a n hâm mộ ví dụ như thái húc côn trước đây thù lao mà hắn nhận được cho mỗi bộ phim lên đến năm mươi triệu tệ một số người nổi tiếng trên mạng còn có thu nhập hàng năm lên đến hơn trăm triệu ở hoàn cảnh này tiền thù lao năm trăm nghìn tệ của hoàng tiểu minh rõ ràng là hơi ít trong mắt các fans hâm mộ đúng quả thật không hợp lý hoàng tiểu minh bật cười lại hỏi vậy thì mọi người có biết năm bộ phim chiếu mạng của giải trí thiên thành mà tôi diễn chính mang đến cho họ thu nhập bao nhiêu không bởi vì chuyện này liên quan đến tiền hoa hồng doanh thu phân chia lợi nhuận nên khán giả bình thường không biết thật mọi người đều chỉ biết một cách mơ hồ để tôi nói cho mọi người hay năm bộ phim chiếu mạng đạt được doanh thu tổng cộng là một tỷ tệ chứ đi tiền vốn thì một mình tổng giám đốc lâm nhã hiên của giải trí thiên thành nhận được năm trăm triệu tệ hoàng tiểu minh vừa dứt câu hiện trường lại nổi lên xôn xao năm trăm triệu đấy hoàng tiểu minh cố ý bày ra dáng vẻ khoa trường lâm nhã hiên nhận được năm trăm triệu tệ nhưng lại chỉ trả tôi năm trăm nghìn tệ thù lao đóng phim mọi người nói xem cô ta có ác không lâm nhã hiên trận tròn mắt không ngờ hoàng tiểu minh lại vô đạo đức như vậy lại nói ra mấy chuyện này trước công chúng quả nhiên sau một phen kích động của hoàng tiểu minh khán giả ở hiện trường đều sụp sôi đồng thanh hô to ác tập đoàn chu thức đúng là lắm thủ đoạn lâm nhã hiên tức đến mức nghiến răng n g h i ế n lợi thông qua buổi biểu diễn từ thiện của ngôi sao để đạt được mục đích bôi nhọ em chuyện như thế mà cũng có thể nghĩ ra được e rằng sau tối hôm nay giải trí thiên thành của bọn em lại bị dư luận tấn công mất thôi hành động lần này của tập đoàn chu thức và hoàng tiểu minh khiến mục hàn cũng không n g ờ được vốn dĩ là một đêm diễn từ thiện lại biến thành đại hội phê phán và đấu tranh người trẻ tuổi không có đạo đức dám lợi dụng buổi diễn từ thiện để xúc phạm người khác hy vọng bọn họ có thể tự giải quyết ổ thỏa mục hàn l ệ n h lùng hư một tiếng tắt luôn tv đừng xem nữa hành vi khốn nạn k i ể u này anh xem thấy buồn nôn em cũng thấy buồn nôn lâm nhã hiên đồng ý một hòn đá cuộn lên ngàn lớp sóng hành động khác người của hoàng tiểu minh ở buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao rõ ràng đã tạo ra ảnh hưởng dư luận rất lớn ngày hôm sau hàng loạt phương tiện truyền thông sử dụng tiêu đề gây chú ý để lên án giải trí thiên thành và lâm nhã hiên tham lam ác độc ai nấy dương cao chính nghĩa vì hoàng tiểu minh giống như là sứ giả chính nghĩa vậy thậm chí khi lâm nhã hiên đến tập đoàn thiên thành còn bị phèn hâm mộ của hoàng tiểu minh tấn công bất ngờ hất nước lạnh vào người ngay cả lâm lợi cương và tần lệ cũng bị người ta lần ra bọn họ không dám ra khỏi cửa chỉ có thể trốn trong nhà mà o á n trách mục hàn và lâm nhã hiên